Long Đẳng đi theo Lương Vương tới rồi thư phòng. Người ngồi đi. Đối Long Đẳng, Lương Vương xưa nay là bất công, mấy năm nay tuy rằng bất công đến mấy cái hại tử trên người đi, chính là đối Long Đẳng, kia cũng là thiệt tình hảo, so đối mặt khác nhi tử khẳng định là muốn tốt. Ân. Long Đẳng theo tiếng ngồi xuống. Lương Vương mới chậm rãi nói lên mấy ngày nay phát sinh sự tình, trong đó nhất chủ yếu vẫn là Lam gia sự tình. Này Lam gia Ta tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, này sau lưng người rốt cuộc là ai? Là Tuyên Vương vẫn là mặt khác phiên vương? Hiện giờ cũng nói không chừng, nhưng là lam ra người, chúng ta mí mắt phía dưới biến mất, ta tổng giác này trong đó loan loan đạo đạo không ít, màn này sau độc thủ rốt cuộc là ai đâu? Ta cha xét lâu như vậy, cũng không có manh mối. Long Đằng nghe vậy trầm mặc, "Phụ vương, việc này ngươi cha cái hỏi Nam Vương sao? Hắn không phải đầu nhập vào chúng ta sao?" Chính là bởi vì đầu phụ, mới càng muốn tra, ta tổng cảm thấy, trong phủ còn có gian tế, thả không ngừng một cái, những người này ẩn tàng rất sâu rất sâu. Lương Vương, Long Đẳng đồng thời nghĩ đến. Ám vệ. Nhưng là Vương phủ ám vệ đều là lẫn nhau giám thị, thả ngay từ đầu cũng lẫn nhau không quen biết. Nhưng nếu là từ lúc bắt đầu đã bị người xếp vào tiến vào đâu? Phủ Vương, hiện giờ thất tử bên kia là không có cơ hội tái khởi tới. Trần Quốc bên kia thấy thất tử bị đánh hoa rơi nước chảy, cũng không dám tùy ý xong chiếm, chúng ta muốn trước bắt lấy quần cuộn, đến lúc đó này phía sau màn độc thủ nhất định sẽ xuất hiện. Lương Vương gật đầu, những việc này, ngươi quyết định liền hảo, ta à, vẫn là bồi ta kia mấy cái ngoan tốn mới là. Ân. thư Tân sinh nhật, tiểu làm mấy bàn, ăn cơm đều ở phía sau hoa viên nghe diễn, ê ê a a diễn Liêu thị thích nhất. Nương, nếu không ngươi xiếc gánh hát mang về Sướng mấy ngày, cũng thỉnh các gia phu nhân đi thư phủ ngồi ngồi. Liêu thị kinh ngạc một hồi mới lắc đầu, không cần, tuy rằng thích, nhưng cũng không phải phi nghe không thể. Nàng không am hiểu cùng người giao tế, nếu như bị lời nói khách sáo liền không hảo. Lại nói nàng hiện tại cũng độ thật sự. Cung Yến nói năm trước nhất định phải đem việc hôn nhân làm, Liêu thị biết cung Yến cấp, nàng cũng bắt cấp, rốt cuộc một phen tuổi cũng không biết đến lúc đó còn có thể hay không vì cung yến sinh cái hài tử. "Aton, ta kỳ thật Liễu thị muốn nói lại thôi." Nàng biết nàng bộ dáng này có điểm không giữ phụ đạo, chính là nàng thiệt tình muốn gả cấp cung yến, đi cảm thụ một phen, chưa bao giờ cảm thụ quá hạnh phúc. Cung yến cùng thư A Mộc là không đồng nhất đám vài người, hắn ôn nhu tiểu ý, biết ăn nói, đối bọn nhỏ cũng hảo. Loại này hảo, chưa bao giờ là gả, mà là thật sự Nàng xem ra tới, cung yến thực thích hải tử, cũng thực bao che cho con, hắn có thể khi dễ khi dễ kêu mấy cái tiểu nhân, người khác lại là không được. Nha hoàn, bà tử hầu hạ không tốt, hắn ngoài miệng không nói, nhưng là sẽ âm thầm trừng phạt. Nếu là quyết định, đa thành bên kia nhà cửa liền muốn bán đi, đồ vật cũng muốn hệ số dọn lại đây. Nương, ngươi là tưởng nói ngươi cùng cung thuốc sự tình đi. Liêu thị tức khắc đỏ bừng mặt, gật gật đầu. Vậy tuyển cái ngày lành đem sự tình làm đi." Thư Tân nói. Liêu Thị hơi hơi gật đầu, "Kia, vậy ngươi cung thúc ý tứ là nói, muốn tam môi lục xính. ta, ta ý tứ chính là đơn giản điểm tính. Nương, cũng không thể đơn giản, việc này nghe cung thúc, đến tam môi lục xính. Tam môi lục xính đó là làm vợ, tuy tuy tiện tiện gả cho không thể được. Nói nữa, trước kia không điều kiện vẫn là một chuyện, hiện giờ cung yến nhưng có tiền thực." cũng không biết hắn tiền là từ đâu tới, dù sao chính là siêu cấp có tiền bộ dáng. Nghe nói hiện giờ mỗi ngày đều ở bên ngoài bán đồ vật, cung phủ bên kia gia cụ, một thủy hoa cúc lê gia cụ, muốn nhiều xinh đẹp, nhiều xinh đẹp. Hơn nữa Thư Tân nghe nói, vẫn là liếu thị cùng hắn cùng nhau thu thập ra tới, nơi trốn đều nghe Liễu thị an bài. Có thể hay không không tốt lắm? Nương, ngươi cả đời này, khó được gặp được một cái đối với ngươi người tốt, có cái gì không tốt lắm? Cũng lắm thì về sau ngươi đối hắn tốt một chút là được." Liêu Thị ngẫm lại, cũng là cái này lý, ta đây nghe ngươi. Hiện giờ Liêu Thị không có nhà mẹ đẻ người, liền tính là tam nuôi lục sính, cũng bất quá là trường học sống, nhưng cung yến nguyện ý bộ dáng này, thuyết minh hắn để ý Liêu Thị. Thư tân cái này sinh nhật vẫn là thập phần vui vẻ. Mấy cái hài tử đều tặng lễ vật, trong nhà thứ muội cũng tặng, ngay cả xa ở Lương Châu kia ba cái thứ muội cũng không chối từ vất vả phái người tặng lễ vật tới, thứ lễ nhóm đưa nhưng thật ra hào phóng, nghĩ đến hiện giờ trong tay cũng là có tiền. Long gia bảo tuy rằng người không có tới, nhưng là cũng tặng một đôi vòng ngọc, tỷ lệ còn thập phần không tồi. Thật là ngoài ý muốn. Thư Tân cảm thán một tiếng. Cho rằng Long gia bảo hẳn là hận chết nàng, cư nhiên còn tặng lễ vật tới. Như thế ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Long Đằng bảo phòng Thấy Thư Tân đang ở hủy đi lễ vật, "Ra bảo tặng lễ vật lại đây." Thư Tân lôi kéo Long Đằng ngồi xuống, đem Long ra bảo sự tình nói một lần. Nàng nhưng thật ra cái thông minh, cái này kêu cáo mượn oai hùm, cho ngươi tặng lễ, nàng có thể là mang thai tới không được, nhưng là ở vạn ra, thân phận của nàng địa vị ai cũng không thể động, nha đầu này cũng không phải là thiện tra. Biết rõ vạn ra là hố lửa còn nhảy xuống đi. Hiện giờ vạn ra sợ là có một nửa bị nàng nhéo vào trong lòng bàn tay. Sắc thật lợi hại, lá gan cũng đại, đáng tiếc là cái nữ tử, nếu là cái nam tử, lại bị từ nhỏ hảo hảo giáo dục, kiến thức nhiều một ít, người những cái đó thứ đệ nhưng đều không phải nàng đối thủ. Lý nàng làm cái gì, từ nàng đi." Long đằng nói, cầm một cái hộp gấm đưa cho Thư Tân, mở ra nhìn xem. Thư Tân tiếp đặt ở một bên, đứng dậy đi tủ quần áo cầm một cái hộp gấm lại đây. Đây là cho ngươi, tuy rằng hiện giờ chúng ta không phải cùng một ngày sinh nhật, nhưng là ta còn là nhớ rõ lúc trước ta cổ đủ dung khí kêu ngươi tới nhà của ta ăn cơm, ngày đó vừa vặn chúng ta sinh nhật là giống nhau. Cũng là vì nàng lớn mật cùng cảm ơn, mới được tốt như vậy một cái hôn phu. Cả đời này có hắn, quãng đời còn lại toàn vui mừng. Cho ta. Ân. Long đằng mở ra, là một cái bạch ngọc quan. Điêu khắc tinh xảo lại hoa mỹ. Ta thư thích, giúp ta mang lên tốt không?" Long Đẳng hỏi. "Hảo." Thư Tân Lôi kéo Long Đẳng ở một bên ngồi xuống, một lần nữa cho hắn trải phát, đem bạch ngọc quan mang lên. "Thật tuấn giật. Thư Tân nói, ôm Long Đẳng hôn một cái. Long Đẳng tay mắt lênh lế đem nàng kéo ở trong ngực hung hang hôn một trận, mới thở dốc nói, "Không bằng chúng ta nghỉ tạm đi thôi." "Không đứng đắn." Sớm liền không đứng đắn, gặp được ngươi bắt đầu, liền không đứng đắn quá. Thư Tân lại là lắc đầu, "Không được, một hồi tư tư bọn họ lại đây, ngươi chính là đáp ứng dẫn bọn hắn chơi đùa." "Cũng là, lúc này nghe ngươi, buổi tối ngươi phải nghe lời ta bằng Không Long đằng nói, bàn tay to không ngừng chơi xấu, lại nhỏ giọng nói, tư tư bọn họ lại đây, càng ngày càng gần." Thư Tân cấp mặt đỏ thai hồng, ngươi mau đưa tay. "Không đúng." Không? Tân khí, giơ tay đấm đánh Long Đằng vài cái, quả nhiên nghe được tiếng cười, vội nói, "Đáp ứng ngươi." Đáp ư ngươi, buổi tối đều nghe ngươi." Long Đẳng buông ra Thư Tân, trên mặt đều là thực hiện được sau mừng thầm. Thư Tân lại đấm hắn vài cái, mới đứng dậy đi nội thất rửa mặt, Long Đẳng ngồi ở trên ghế sung sướng cười ra tiếng. "Cha, cha." Mấy tiểu tử kia tiến vào, Long Đẳng ôm đặt ở trong lòng ngực, nhìn quay chung quanh tại bên người nhi nữ, cảm thấy cuộc đời này thật thật là cơ hảo. "Chờ một lát, các ngươi nương thu thập hảo, chúng ta liền xuất phát." Ơ, ơn. Long Đẳng ở tiểu lầu định rồi tiếp rượu, tính toán liền mang theo thư tân, võ công hải tử đi an thượng một đốn, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định mang lên 17. 17 tức khắc cười mi mắt con cong. Long Đẳng giơ tay sờ sờ nàng đầu, chưa nói cái gì, nhưng là 17 vẫn là cảm giác được thương tiếc. Một chén trà nhỏ sau, một chiếc to rộng hoa lệ xe ngựa ra tướng quân phủ, bên người vi vũ đại tướng quân Long Đẳng cưới ngựa đi theo, hai bên là 20 cười ở cao đầu đại mã thượng hộ vệ. Thật thật uy phong khẩn. Cha, cha. Từ tư, tư dò ra thân mình, không ngừng kêu. Long Đàng gật gật đầu, xua tay ý bảo nàng ngồi vào đi, bên trong xe ngựa thật thật là cái nhau ngất trời, sáu cái hài tử, còn hào chút, nhưng tiểu nhân ba cái lại không ngừng nhảy nhảy, vui mừng thực. Bởi vì muốn đi tiểu lầu ăn cơm. Đây cũng là ba cái tiểu nhân khó được cùng cha cùng nhau, tuy rằng mới ngắn ngủn mấy cái canh giờ, nhưng là bọn họ biết cha nhưng đau bọn họ. Tự nhiên cũng đi theo kêu, cha, cha. Thư Tân kéo cái này, cái kia lại dò ra thân mình đi. Bất đắc dĩ lúc đầu, cũng không biết phụ vương là như thế nào chịu đựng này mấy cái tiểu phôi đảng. Nhưng thật sự là quá nghịch lợm. Ngồi xong ngồi xong, Thư Tân trầm giọng. Mấy cái hài tử này một chút nhưng thật ra một chút đều không sợ nàng, bởi vì tư tư, Khế Ca Nhi nói, cha chính là đại anh hùng, sẽ bảo hộ bọn họ. Mâu thân nhất nghe cha nói, ngược lại càng thêm nhảy lên lên. Thư Tân Xoa Huệ Thái Dương, đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải, thật thật là làm người đau đầu. Hào Hào, ngoan ngoán ngồi xuống, một hồi không mang theo các ngươi đi tử lầu. Hi hi hi, ba cái tiểu nhân trước nở nụ cười. Bất quá lại ngoan ngoán rửa sát vào nhau đến thư Tân trong lòng ngực, liên thanh kêu, "Nương, nương." Các ngươi a, ngợm. Thư Tân điểm bọn họ trán, Một người hôn một cái, nhưng thật ra đem bọn họ đậu đến càng thêm thoải mái. Nói lên sủng hài tử, Thư Tân cũng sủng. Tới rồi tiểu lầu, trưởng quay liền đón đi lên, đại tướng quân, phu nhân, mau bên trong thỉnh, nhã gian đã bị hảo. Cùng nhau vào nhã gian, trên bàn có cắt xong rồi hàn dưa, mấy cái hài tử nhìn liền tiến lên đi cầm ăn. Hào ngọt hảo ngọt. Long Đẳng cầm một khối đưa cho Thư Tân, người ăn một ngụm. Đây là ngươi cố ý phân phó người chuẩn bị đi. Hân, mấy cái hài tử đặc biệt thích ăn trái cây, hắn hy vọng bọn họ vui mừng, cho nên mới chuẩn bị này bản đặc rượu, tuy rằng so ra kém trong phủ, bất quá bọn nhỏ để ý, lại nơi nào là ăn ngon không, mà là được không chơi. Trong phòng đều là cười vui thanh. Ngươi lo lắng? Long Đằng cười cười không nói. Hắn thiếu này mấy cái hài tử rất nhiều, cũng thiếu thư Tân quá nhiều. Duỗi tay ôm thư Tân trên vai chỗ. Về sau ta không bao giờ rời đi các ngươi nương mấy cái. Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. Cha mẹ xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. Mấy cái hải tử lập tức náo lên. Thư Tân đỏ bừng mặt, đẩy ra Long đằng chút. Con nhà người ta là thế nào Thư Tân không biết, dù sao nhà nàng này mấy cái thông tuyệt khẩn, biết đến đặc biệt nhiều, tâm nhãn tử cũng nhiều. Long đằng nhưng thật ra không sao cả cười, tiến lên ôm lấy trong đó một cái, đó là cha hồi lâu không thấy các người, nhịn không được thân mật. Xem cha có phải hay không cũng thích ôm các ngươi. Mấy cái hài tử cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là. Một đám ngoan ngoãn gật đầu. 17 che môi cười trộm. Hống hảo mấy cái hài tử, liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, nguyên lai like là Lương Vương tới. Nay bữa cơm có thể không thiếu thượng mấy cái thứ đệ, thứ muội, nhưng là Lương Vương khẳng định là muốn thỉnh. Lương Vương mới đến cửa, mấy cái hài tử liền thét trói thai phát ra đi. Tổ phụ, ai u. Ta bé ngoan, thâm can gần ai. Lương Vương tê ư, ngồi xổm xuống thân một cái hải tử một cái hôn môi. Đều là thân ái trên trán. Thư Tân không được thân khuôn mặt nhỏ, cũng càng đừng nói môi, điểm này Lương Vương nhưng nhớ rõ ràng, bọn nhỏ cũng nhớ ký đâu. Lại bài đội hôn Lương Vương, mới lôi kéo hắn làm hắn ăn hàn dưa. Ân, thật ngoan. Trong nhà cũng có một xe hàn dưa, nay tiểu lầu nghĩ đến là lòng đẳng cấp mấy cái hải tử kinh hỷ. Nhiều Lương Vương Bọn nhỏ đều vây quanh Lương Vương chơi đùa đi. Cũng cái nan, kia Hàn dưa mặt trên ngọt, phía dưới vị ngọt liền ít đi, mấy cái hài tử ăn mặt trên, phía dưới là tuyệt đối không ăn, còn đem hắc tử cấp phương rớt. Cái này ở trong bụng là sẽ nảy mầm, sau đó trong bụng liền sẽ lớn lên, kết ra hạt dưa, đến lúc đó bụng sẽ lớn như vậy, lớn như vậy tư tư lại thanh mại khi nói, còn khoa tay mua chân. Khế Ca Nhi tán đồng gật đầu. Hắn là đại ca Sưa nay liền chiếu cô phía dưới đệ đệ muội muội, các đệ đệ muội muội đều nghe nàng. Một mâm bàn nóng hầm hập thức ăn bưng đi lên, toàn ra ngồi ở cùng nhau. Lương Vương còn cầm chính mình rượu ngon tới, làm Thư Tân cũng uống thượng một chút. Nay đã tính thượng thập phần coi trọng, Lương Vương rượu có thể so trong tay hắn vàng bạc châu báu còn chân quý. Thư Tân bưng nhấp một ngụm, rất thơm. Khắc cũng liền phẩm không ra. Bọn nhỏ tuy rằng làm ầm ĩ, nhưng là thượng cái bàn liền an tính. Nhò nhỏ nhỏ gà lăm trước mặt đồ vật, nha hoàn, bà tử đều ở bên ngoài, cũng không cần người hầu hạ, kẹp không đứng dậy thức ăn, đều là lấy chìa đi múc. Thư Tân ngẫu nhiên cũng sẽ đi hỗ trợ một chút. Long Đẳng, lương vương phụ tử hai ly rượu giao trả, cũng không nói gì, nhưng là không nói nói phụ tử chi tình ngược lại càng trầm ổn. An cơm chiều, thanh toán bạc, toàn ra mới chậm gì gì hồi tướng quân phủ đi. Trở lại tướng quân phủ, bọn nhỏ tinh thần đầu rất tốt lại là một trận chơi đùa, mới đi rửa mặt trải đầu ngủ. Thư Tân long đằng nhìn kia song song ngủ hài tử, mười ngón khẩn khấu. Chúng ta trở về đi. Long đằng nhỏ giọng nói. Dàn ngoài mười mấy nha hoàn, ba tử thay phiên thủ, mấy cái hài tử một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ biết đến. Hai vợ chồng chậm rãi trở về đi. Thư Tân cùy ý đi chậm một chút, long đằng nhìn bật cười, liền như vậy không muốn. Cũng không phải, chính là ngươi quá lợi hại. Vô Phúc Tiêu thủ a. Nói vậy, ta cũng chưa dùng toàn lực. Ha ha. Thư Tân cười lạnh. Long đẳng cũng nở nụ cười, tới gần Thư Tân bên hai, "Buổi tối ngươi chính là đáp ứng rồi." "Ta đáp ứng ngươi cái gì? Ta cái gì cũng chưa đáp ứng, là chính ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hiện tại đổi ý, đã muộn." Long Đằng ôm Thư Tân trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Long đẳng thần thanh khí sảng đi quân doanh, Thư Tân ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Cái đau bối đau phản phất bị ô tô nghiền quá giống nhau, đặc biệt là ở Ti Cúc, đàn sáo nhấp miệng, cười nhạt chung, Thư Tân càng là xấu hổ cả người đều năng. Thối hôm qua hai người xác thật càng rỡ chút. Long Đằng cũng hảo, nàng cũng thế. Kết quả chính là Long Đằng thần thanh khí sảng đi ra ngoài, nàng mệnh thành củ nằm ở trên giường. Thật vất vả rửa mặt trải đầu hảo, Thư Tân ngồi ở ghế trên, hai cái đùi đều ở run lên, các ngươi nói Ta hôm nay nếu là một ngày đều không xuất hiện, sẽ thế nào? Phu nhân, mọi người đều lý giải." Ti Cúc nói xong, nở nụ cười. Thư Tân dừng một chút mới hiểu được lại đây. Cái này cô gái nhỏ, thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng. Ra đây vẫn là đi ra ngoài dong đưa một vòng. Chính là phu nhân, ngài có thể đi được động sao?" Thư Tân sắc mặt biến đổi, nàng hiện tại tựa như nằm ở trên giường, cái gì đều đừng làm, eo đau lợi hại. Chân cũng run. Kia vẫn là tính, ta liền không lễ ông tôi ở buổi này, trên giường nằm đi." Thư Tân nói xong, quả thực đi nằm. An Hàn dưa, nhìn tiểu thoại bản, vạn sự không nhọc lòng, cảm giác này thật thật không tồi. Long đẳng tới rồi quân doanh, vì phía sau lưng thường, nhưng thật ra không có mặc khôi giáp, bất quá nhìn phía dưới chiến sĩ một đám đều ăn mặc khôi giáp. Sáng sớm còn không thế nào nhiệt, nhưng là một hồi nhiệt đi lên, cũng ít không được một thân hãn đem ta khôi giáp lấy tới. Tướng quân, ngoài phía sau lưng có thương tích trung tâm nói ở Long Đẳng lánh mắt hạ, im tiếng. Mà các tướng sĩ nghe lời này, tức khác tâm liền không giống nhau. Thỉnh đại tướng quân bảo trọng thân thể. Thỉnh đại tướng quân bảo trọng thân thể. Một chồng thanh âm, Long Đẳng thở dài một tiếng, thôi, liền không mặc đi. Diễn luyện bắt đầu. Thôi tướng quân hét lớn một tiếng, phía dưới tướng sĩ lập tức chia làm mấy cái đội hình. Đầu tiên là tay không vật lộn. Mấy ngày nay không lo ăn mặc, còn thường xuyên có thêm cơm, một đám đều có sức lực thực. Cũng tưởng biểu hiện cấp Long Đằng nhìn xem, bọn họ này đó tướng sĩ tùy thời đều có thể thượng chiến trường giết địch, bọn họ có rất nhiều sức lực. Chỉ nghe được hào phóng một trận hừ ha. Thanh âm. Mấy ngày nay, một đám đúng là nỗ lực, một bên chống trận gõ cực vang, nhưng là cũng che giấu không được các tướng sĩ hừ ha thanh. Những người này uyên cấp công phu cũng thực sự không tồi, thắng lợi cũng hảo, thất bại cũng thế, đều không có cái gì quan hệ. Đợt thứ hai là ngân thương đối chiến, bất quá đầu thương đều bị gỡ xuống, phần đầu còn dùng đông bố bao lên, miễn cho bị thương đối phương. Đây là phu nhân nghĩ ra biện pháp, như vậy diễn luyện lên, bị thương người xác thật thiếu rất nhiều. Long đẳng con ngươi hơi hơi nhíu lại, chính là gậy gỗ chọc lượng. Đi đem gậy gỗ lấy tới. Thực nhanh có người đem gậy gỗ lấy tới. Long Đằng cầm lại rất nặng, mới phát hiện mũi nhọn dùng bố bao lên địa phương thiết, so với ngân thương còn trọng một ít. Như vậy huấn luyện xuống dưới, các tướng sĩ lực cánh tay hảo rất nhiều. Thôi tướng quân giải thích nói. Long Đằng gật đầu. Ta đi xuống xe sẽ bọn họ, cầm một cây gậy gỗ liền hạ sơn ga, các tướng sĩ nhìn, tức khác lại thay đổi chiến thuật. Đây là phải dùng trận pháp. Long Đằng con ngươi sáng ngời, xem ra hắn này tiểu thê tử còn thực sẽ chơi đa dạng. Hắn đến tốc chiến tốc thẳng mới được, bằng không sợ là muốn mất mặt. Long Đằng một thêm tiến vào, liền phát hiện này trận pháp sắc thật tinh diệu, hắn lại là tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, duy nhất biện pháp chính là sát sát sát, nhưng là phía trước giết, mặt sau lập tức có người thay thế bổ sung đi lên, thả trận pháp cùng lúc trước giống nhau, không hề sơ hở. Rất là tiêu hao thể lực, mà các tướng sĩ ở bị điểm đến lúc sau, liền lại lui xuống dưới. Có người phát hiện Long Đằng sau lưng miệng vết thương giật huyết, cầm đầu người đánh một cái ám hiệu, sôi nổi lui tản ra đi. Long Đằng nhìn, không khỏi khen, các ngươi thật hảo. Là đại tướng quân bị thượng, sức lực không bằng Dĩ Vãng. Đây là thứ nhất, thứ hai các ngươi cũng thủ hạ lưu tình. Long Đằng nhưng thật ra không sợ thua. Nay trận pháp, vây khốn địa phương tướng lãnh, có thể đào tẩu không ra không người. Dĩ Vãng bọn họ công kích thượng trung như trên khi tiến hành. Lúc này không chỉ là một cái vải lẻ, nếu là bén nhọn ngân thương, lực sát thương lại là không giống nhau. Các tướng sĩ đều nở nụ cười. Được đến Long Đẳng khẳng định, mấy ngày nay khổ luyện đáng giá. Long Đẳng đoàn người vào lều lớn, Long Đẳng cởi xiêm y, trung thành lập tức cấp rửa sạch thượng dược, Long Đẳng tiếp đón đại gia ngồi xuống, mới nói nói, lúc trước ta đánh với tướng Sĩ, những người này huấn luyện đã bao lâu, biện pháp này là ai ngờ ra tới, tinh diệu đến cực điểm. Thôi tướng quân đám người nở nụ cười. Long đẳng bừng tỉnh đại ngộ, hay là lại là phu nhân. Đúng là phu nhân. Long đẳng một hồi lâu mới cảm thắn nói, đến thế như thế, phu phục gì cầu? Thêm thanh quan thiếu lương thực, nàng phái người đưa đi lương thực. Thiếu thịt, nàng phái người đưa đi thịt heo. Thiếu xiêm y, thì hề, đưa đi răn chắc áo đông, giày. Ma tốt bột mì, còn có các loại thảo dược. Thương tàn tướng sĩ không chỗ an trí. Nàng liền kiến tạo chấn nhỏ, cho tu sửa hảo phong ốc, khai khẩn hảo đồng ruộng, còn có cửa hàng. Hiện giờ nói lên Uy Vũ đại tướng quân phu nhân, ai không dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nàng tuy không thượng quá chiến trường, lại là tướng sĩ trong lòng nữ thần. Nghĩ đến đây, Long Đẳng đột nhiên đứng lên, "Ta..." Hắn muốn gặp đến thư tân, cùng nàng nói một câu cảm ơn. Hắn tưởng cho nàng nhất tôn quý thiên hạ, nhưng thiên hạ này lại cũng không phải hắn một người dốc sức làm ra tới mà la nàng từng giọt từng giọt tránh ra tới. Phu nhân đại tài, mặt tướng chờ kính trọng vạn phần. Thôi tướng quân đi đầu, còn lại chúng phó tướng phụ họa. Một nữ tử, có thể các tướng sĩ kính trọng, thật sự là không dễ. Chư bỏ trí tuệ, còn phải có trí tuệ." Long Đằng gật gật đầu, "Các ngươi đều là cực hảo." Nói xong chậm rãi ngồi xuống, mới nói nói, "Chúng ta kế tiếp muốn thương lượng thương lượng, như thế nào đánh tới đối diện đi. Nay xác thật là một nan đề." Lúc trước bọn họ tới tiến công, chúng ta dùng hỏa công bức lui bọn họ, hiện giờ chúng ta muốn qua đi cũng là khó, đặc biệt bọn họ cũng tu sửa thành lâu, chúng ta tấn công qua đi, môn phá thành, cũng là vạn phần gian nan. Đoàn người thương lượng tới rồi buổi trưa cũng không thương lượng ra cái nguyên cớ. Nhưng thật ra thư Tân phái người tặng Hàn dưa, điểm tâm, nước trà lại đây. Thôi, ăn trước cơm trưa, chúng ta ở tiếp tục thương lượng. Long Đằng nói nhỏ, Này hoàng hà đó là tốt nhất cái chán, một khi đem này cái chán phá, còn có tường thành. Lương Vương chính là năm cái hài tử lão mẫu tử, biết được Long Đặng trở về, lập tức phân phó người ở nhà ăn bãi cơm. Hiện giờ con vợ lẽ, thứ nữ đều có thể ở nhà ăn cùng nhau ăn cơm, bất quá là chính mình ngồi một bàn. Nhưng là trên cơ bản cũng là thứ nữ nhóm ngồi một bàn, con vợ lẽ nhóm cùng Lương Vương, Long Đặng, thư tân bọn họ một bàn, hai cái vòng tròn lớn bàn. Thư Tân đi đường siêu siêu vẻo vèo, hiểu chuyện nhưng thật ra nhớp miệng cười. Nhưng Tư Tư lại nở nụ cười, nương đi đường giống như vịt. Thư Tân tức khắc đỏ mặt, tiến lên méo Tư Tư khuôn mặt nhỏ, hờn náo. Lương Vương không nói gì. Nghĩ Thư Tân nếu là tái sinh mấy cái mới hảo đâu? Con vợ lẽ lại nhiều, nơi nào so được với con vợ cả." Long Đẳng lại đây khi, Thư Tân hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, Long Đẳng sờ sờ cái mũi, vội cúi đầu không dám nhìn Thư Tân. Hán đêm qua xác thật muốn tàn nhẫn chút, chính là này cũng không thể trách hắn, muốn trách thì trách tiểu kiểu thê quá ngon miệng. Thư Tân là không biết Long Đẳng tâm tư, nếu là đã biết, có thể sống sở sở bóp chết hắn. Ăn cơm thời điểm, Long Đẳng cấp thư Tân gấp rất nhiều lần đồ ăn, đều là Thư Tân thích ăn, cũng uy tin ca nhi ăn cơm. ăn canh. Long Đẳng kỳ thật thật không có gì đại nam nhân không thể làm cái này, làm cái nào ý tưởng, hán tổng cảm thấy Thư Tân gả cho hắn, bị đại ủy khuất, An Khóc Lớn cũng không hưởng qua một ngày phúc, hắn phải hảo hảo đối nàng. Có thể làm đều làm. Nai huy Hải Tử, mang Hải Tử, Long đang ở, Thư Tân trên cơ bản không động thủ, hơn nữa một cái lương vương, thiệt tình không tới phía nàng. Phụ tử hai cái liền đem chuyện này cấp làm. Uy Hải Tử, sát miệng, rửa tay, phụ tử hai vội vui vẻ vô cùng, Thư Tân tắc ngồi ở một bên uống trà cùng mấy cái thứ muội nói chuyện phiếm. Thứ muội nhóm nhìn cũng là hâm mộ. Cũng hy vọng chính mình về sau gả trượng phu như Long Đằng như vậy, đem chính mình đặt ở đầu quả tim thượng, luyến tiếc nàng chịu một chút ủy khuất. Bất quá lại nghĩ đến trước gả đi ra ngoài ba cái thứ tỷ, hiện giờ cũng là hạnh phúc mỹ mãn, một là hôn phu người hảo, nhị là ba cái thứ tỷ sắc thật bản lĩnh, tam chính là nhà mình đại ca thân phận địa vị ở chỗ này, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Hướng chi là muội muội. Liên tính là con vợ lẽ, các nàng cũng là long đằng muội muội. Suy nghĩ cẩn thận, đối thư Tân càng là kính trọng vài phần. Rốt cuộc đại ca ngưỡng mộ Tẩu Tẩu, về sau phi thiên đại sự tình đều là Tẩu Tẩu ra mặt. Các ngươi của hội môn gì đó, đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, các ngươi cũng nhìn kỹ xem, hiện giờ đều ở các ngươi trong viện, còn thiếu cái gì, nghĩ muốn cái gì, đều cùng ta nói, đường khách khí. Thư Tân trong tay có tiền, Này đó thứ muội cũng nghe lời nói, nàng không ngại nhiều cấp điểm. Tẩu tẩu, ngài cấp đủ nhiều. Nữ hài tử, của hồi môn nhiều điểm là tốt, đến lúc đó ta cho các ngươi chút bạc, lưu chữ làm tiền riêng, trong tay có tiền, tự tin đủ. Cảm ơn tẩu tẩu. Thư Tân cười lại nói lên gần nhất Lưu Hành Tân y di phục tiểu dáng, hôm nào chúng ta cùng đi định chế mấy bộ a, bất quá các ngươi mấy cái không thể định chế nhiều, đều là phải gả người người liền đổi thành vải giã đi, đến lúc đó lại làm, các ngươi mấy cái một người tam bộ luôn làm mớn. Tứ cô nương, Ngũ cô nương, Lục cô nương, Thất cô nương việc hôn nhân đều định rồi xung dưới, nhân ra cũng tuyển hảo, liền chờ đối phương tới hạ xính. Vài người đều đỏ bừng mặt, lại ý cười doanh doanh. Mặt khác mấy cái tuổi cũng tới rồi, bất quá thư tân không đổi, tính toán chậm rãi cho lựa. Không đơn giản muốn ra thế, còn muốn hậu sinh hảo cũng không làm thất vọng các nàng này một phần tín nhiệm, cùng này một tiếng đầu đầu. Không có người đi nói lên Long Gia Bảo, càng sẽ không có người đi để ăn Trắc Phi. Hai người kêu hiện giờ ở trong phủ, cũng coi như là cấm kỵ, Thư Tân không thích, ai cũng sẽ không túc rủi ro. Sau khi ăn xong, Lương Vương mang theo mấy cái hài tử đi ngủ trưa, chờ tỉnh ngủ ăn một chút gì, liền phải dạy bọn họ niệm thư biết chữ. Thứ muội nhóm cũng đi rồi, thứ để cắt có các sự tình cơm chưa giống nhau không trở lại ăn. Long Đẳng nắm thư Tân tay. Như vậy nhiệt, có cái gì hảo rát? Ướt rẩm rề thư Tân đột nhiên im tiếng. Ướt rẩm rề. Thở ra mấy hơi thở. Nàng bị Long Đẳng dạy hư. Long Đẳng cũng lĩnh ngộ lại đây, sung sướng cười ra tiếng. Phu nhân suy nghĩ nhiều, bất quá phu nhân nếu là tưởng vi phu, nhưng thật ra nguyện ý liệu mình bồi phu nhân. Thư Tân rũi tay khắp Long Đẳng vài cái, trên người hắn thịt nặng bang bang không biết hắn đau không có, dù sao nàng là cực đau. Long Đằng lôi kéo thư Tân tay xoa. Hai người trở lại phòng, thư Tân không cho Long Đằng rửa gần, ngươi đi xa điểm, đừng rửa gần ta. Phu nhân, chính là vi phu làm sai cái gì? Ngươi không sai, chính là không nghĩ ngươi rửa gần, nhiệt. Ta đây cấp phu nhân quạt gió, phu nhân ngủ đi. Long Đằng nói, cầm cây quạt nhẹ nhàng dong đưa. Thư Tân vốn dĩ liền mệt, này một chút lại mát mẻ. Thật mau đã ngủ. Long Đẳng nhu tình lưu luyến nhìn Thư Tân, duỗi tay nhẹ nhàng cho nàng sửa sang lại tóc, mới cởi giày rửa gần Thư Tân nằm xuống. Chỉ chốc lát cũng hô hô ngủ nhiều lên. Cây quạt cũng bị ném ở một bên, duỗi tay ôm Thư Tân eo. Thư Tân nhiệt đẩy vài cái, Long đằng lại sờ soạn cây quạt loạn choạng, chỉ chốc lát lại ném cây quạt đi ôm. Khóe môi treo lên thỏa mãn lại hạnh phúc cười. Sau nửa canh giờ, Long đằng liền tỉnh lại, A Tân Ta đi nghị sự, ngươi có đi hay không?" Thư Tân mơ mơ màng màng nhìn Long Đẳng, "Ngươi đã trở lại, ta còn đi không tốt lắm đâu. Ngươi ý tưởng so với chúng ta nhiều, chúng ta đều có điểm bị lá che mắt cảm giác ở. Ngươi đi cho đại gia để đề ý kiến." Thư Tân nghĩ nghĩ, "Ta đây đứng lên đi." Long Đẳng đỡ Thư Tân rời giường, lại đi tìm một thân siêm ý y, thân thủ hầu hạ Thư Tân rửa mặt. Thư Tân ở một bên trải đầu, hắn liền cầm cái châm cải đầu khoa tay múa chân. Bất quá Thư Tân yêu nhất vẫn là cập kê lệ khi, Long Đằng đưa kê bộ, mặc kệ như thế nào phối hợp, đều sẽ mang lên một cái. Long Đằng ân cần thực, còn cấp Miêu Mi. Nhà ta phu nhân thật là để mắt. Thư Tân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng Mỹ tư tư. Liên ngươi miệng ngọt, một đoạn nhật tử không thấy, càng thêm miệng lươi chân trù, ngươi nói, có phải hay không ở bên ngoài hống cô nương khác. Thoan uổng a phu nhân, ta ở bên ngoài mỗi ngày phát run. Nhàn Dỗi cũng liền ngấm lại ngươi, quân doanh một đám các lao già, có ngươi, ta nơi nào còn trở về tưởng người khác, này không nẹn kính tưởng như thế nào hống ngươi vui vẻ sao? Long Đằng đỡ thư Tân đứng dậy, cầm cây quạt thân cần quạt. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Thư Tân nhìn Long Đằng liếc mắt một cái, hai người cùng nhau ra phòng, Long Đằng như cũ thật cẩn thận phiến cây quạt, che đậy Thái Dương. Không ít người đều kinh ngạc nhìn, này đại tướng quân thật đúng là ái phu nhân a. Ngẫu nhiên thấy một lần đại tướng quân, đều là mặt lạnh lùng, ít khi nói cười, nhưng ở phu nhân trước mặt, lại là như vậy tiểu y Ôn Nhu. Cũng không biết Long Đẳng nói gì đó, đem Thư Tân chọc cười, tiếng cười truyền đến, theo phong lại tan. Long Đẳng ngày thường đều là cưỡi ngựa, bất quá có Thư Tân ở, hắn cũng chui vào trong xe ngựa, dựa gần Thư Tân ngồi, bồi Thư Tân nói chuyện. Người này còn chưa tới quân doanh, quân doanh đều truyền Long Đẳng ngưỡng mộ phu nhân tiểu đạo tin thức. Phu nhân tốt như vậy, tướng quân ngưỡng mộ không có gì không đúng a. Chính là chính là. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là suy đoán rốt cuộc có bao nhiêu ngưỡng mộ. Thư Tân tuy không phải tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng là tính tình ôn hòa, thông minh hào phóng, tâm địa thiện lương. Chính yếu lòng mang thiên hạ, đây mới là làm các tướng sĩ kính trọng, cho nên chẳng sợ nàng là một nữ tử, xuất hiện ở quân doanh cũng không ai nói một câu không phải tới. Phu nhân đã tới phu nhân đã tới. Gặp qua phu nhân, gặp qua tướng quân. Thư Tân ôn hòa gật đầu. Long Đẳng nhưng thật ra dần dần trầm mặt. Trong lòng phá lệ không thoải mái, hắn có lẽ không nên đem Thư Tân mang lại đây. Này những tiểu tướng, một đám thấy Thư Tân đều đôi mắt mở quang, quả thực là đáng giận khẩn. Chẳng lẽ không biết, đây là hắn Long Đẳng phu nhân. Chờ tới rồi phòng nghị sự, tình huống liền càng nghiêm trọng. Phu nhân có lễ. Thôi tướng quân không cần đa lễ. Ngụy Thư Nhiên cũng khách khí ôm quần hành lễ, phu nhân có lễ, Ngụy Tiên Sinh không cần đa lễ. Phó tướng nhóm càng là tiến lên, một đám cười a dua, phu nhân có lễ, đều không cần giữ lễ thiết. Thư Tân cười ôn nhu, Long Đẳng mặt lại càng ngày càng đen, "Thôi Kiên Quân, Ngụy Thư Nhiên đám người nhìn, tức khắc nhịn không được cười ra tiếng." Long Đẳng mới hiểu được lại đây, những người này đều là cô ý, mặt càng đen hắc. "Làm sao vậy?" Thư Tân tiểu thành vấn, hai người cùng nhau ở chủ vị ngồi xuống. Không có việc gì, bắt đầu nghị sự đi. Long đằng nhàn nhạt ra tiếng. Trương Kỳ Hạ lại cầm thật chặt thư Tân tay. "Phu nhân, là cái dạng này, chúng ta muốn thế nào mới có thể tấn công qua đi, cũng đem đối phương một câu bắt lấy." Ngụy thư nhiên đem đại gia thương lượng nửa ngày kết quả nói cho Thư Tân. Thư Tân nghe xong lúc sau, ôn hòa cười, "Kỳ thật, chúng ta trong tay có hỏa lôi tử." Muốn công thành không khó, chủ yếu là muốn như thế nào làm các tướng sĩ vượt qua hoàng hà, cũng thành công lên bờ, cũng né tránh đối phương xạ kích. Mọi người gật đầu. Long Đằng cũng nhìn Thư Tân. Hắn không có gặp qua Thư Tân như vậy tự tin bộ dáng. Thư Tân nhìn Long Đằng liếc mắt một cái, nhìn đến Long Đằng trong mắt tín nhiệm cùng cổ vũ, cười nói, "Ta mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ, muốn như thế nào cải tạo cái này thuyền, mới có thể làm quân địch mũi tên bắn không ra." Không thể làm hỏa bậc lửa con thuyền, cho nên làm người đánh không ít thiết phiến, đến lúc đó đem này thiết phiến đinh tại đây trên thuyền, cũng đem thuyền bao bọc lấy, như vậy tránh ở này, trong đó tướng sĩ tự nhiên sẽ không bị thương, con thuyền cũng sẽ không bị bậc lửa. Mọi người nghe xong lúc sau, đôi mắt đều sáng lên. Không biết này thuyền là bộ dáng gì? Ngụy thư nhiên hỏi. Lấy bút mực tới. Thư Tân nói nhỏ. Chờ bút mực chuẩn bị tốt, Thư Tân vẽ làm người chuyển xuống đi. Chỉ là trong đó còn có mấy cái không vị. Phu nhân, này đó không vị là làm gì dùng? Ngụy thư nhiên hỏi. Này đó lô hổng chính là muốn công thành dùng, ta còn làm thợ thủ công nhóm làm một thứ ra tới, nhan tướng quân nói đã sinh sản ra tới 10 cái, chúng ta qua đi nhìn xem tốt không? Thư Tân hỏi Long Đẳng. Long Đẳng gật gật đầu. Gắt gao cầm thư Tân tay. Đoàn người ra phòng nghị sự, cưới xe ngựa đi trước một chỗ. Nơi này một tảng lớn đất trống. Một đại bài phòng ở, nhìn thấy Thư Tân lại đây, không ít người sôi nổi tiến lên hành lễ. Thợ thủ công nhóm có giả có trẻ, một đám thần thái sáng láng, nhìn thấy Thư Tân đều cười thoải mái. Chỉ để lại một cái dáng người gầy ốm trung niên quản sự ở một bên nói chuyện, phía sau đi theo mấy cái thân thể khỏe mạnh tiểu tử. Đồ vật đều làm tốt sao? Hồi phu nhân, đều hảo, toàn bộ khóa ở nhà kho, phái người 12 cái canh giờ thủ, một khác cũng không dám lơi lỏng đi kéo mấy cái ra tới, cấp đại tướng quân cùng đại gia diễn luyện diễn luyện. Là, quản sự lập tức phân phó người đi an bài. Quản sự tiếp đón đại gia tới rồi mới trên sân, chỉ chốc lát liền có người đẩy hai cái đồ vật lại đây, kia mặt trên đều cái thật dày bố, không, kéo ra bố, ai cũng không biết phía dưới là cái gì. Quản sự kéo ra bố, xuất hiện một cái hình thù kỳ quái đồ vật, thật dài một cây cột, nhất phần đuôi còn có một cái cái muông giống nhau đổ vật. Đây là cái gì?" Thư Tân cười mà không nói. "Quản sự, các ngươi tới vài người, diễn luyện cấp đại tướng quân nhìn xem." "Là?" Quản sự lên tiếng, đem cục đá đặt ở kia cái muỗng, sau đó vài người dùng sức ngăn chặn một chỗ. Kia thật dài cột liền vứt đi ra ngoài, tốc độ lại mau lại cao, còn xa. "Này, này!" Ngụy Thư Nhiên đám người kích động nói không ra lời. Long Đẳng càng là gắt gao nhấp môi, duỗi tay đem Thư Tân kéo ở trong ngực. Một lời không nói, lại kích động và phần. Cái này nếu là lấy tới đầu hỏa lôi tử, kia tưởng thành nhất định có thể nổ tung, đến lúc đó bên kia căn bản không kịp phản ứng, cũng liền cho các tướng sĩ công thành cơ hội. Hơn nữa nội ứng ngoại hợp, muốn phá thành cũng không khó. Long Đẳng biết thư Tân thực thông minh, tưởng sự tình cũng chú đáo. Nếu thư Tân là nam tử, nàng vẫn như cũ có thể đem thiên hạ này thu vào trong túi. Long Đằng đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ không xứng với Thư Tân. A Tân. Vừa ra thành mới phát hiện chính mình thanh âm có chút ngẹn nào. Người mau bông ra, nhiều người như vậy đâu. Thư Tân đẩy ra Long Đằng, mặt đỏ thai hồng, thập phân ngượng ngùng. Bất quá cũng may mọi người đều lý giải, sôi nổi xoay người top 5 top 3 nói chuyện, tỷ hiểm đi. Bọn họ sẽ không xem. Long Đằng nói, lại tràn đầy sung sướng. Đây là hắn Long Đằng tức phụ Mặc kệ nàng nhiều ưu tú, đều là hắn, người khác không thể mơ ước. Quản sự cho đại gia giảng nói một chút, Long Đẳng cuối cùng hạ quyết định, liền đêm làm không nghỉ, tái tạo 10 đại gia tới. Chuẩn bị ở 9 tháng 22 ngày này tấn công. Vì cái gì muốn một ngày này? Bởi vì 2 năm trước, ba cái hài tử chịu khổ, mà hắn cũng muốn tại đây một ngày, làm hoàng đế minh bạch, hắn Long Đẳng cũng không có quên đã từng quất đủ. Thiên Phong trừ bỏ thất tử, kế tiếp chính là quần quật Bất quá ở bài binh bố trận thượng, Thư Tân làm một chút đều không giúp được vội, đi hai lần sau, liền lười đến đi. Bất quá Long Đẳng mỗi ngày trạm vạng trở về đều phá lệ kích động hưng phấn, ban đêm không thiếu được lại mệt muốn chết rồi Thư Tân. Ngươi bộ dáng này, ngươi nói có thể hay không hoài thượng a? Sẽ không. Long Đẳng nói chém đinh chặt sát. Thư Tân kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Ta làm lãnh lưu thương lộng điểm dược cho ta ăn, cho nên ngươi yên tâm đi. Yên tâm, yên tâm cái rắm. Người này, nhưng thật ra chuẩn bị thỏa đáng, cũng không cùng nàng nói một tiếng, làm hại nàng ăn rất nhiều lần khổ hề hề dược. Nghĩ đến đây, Thư Tân lại khắp long đằng vài cái. Bất quá điểm này đau đối long đằng tới nói, chút nào không có gì cảm giác, ngược lại cảm thấy tê tê dại dại, thích ý cực kỳ. Hắn còn phá lệ thích Thư Tân như vậy véo hắn. Thư Tân đều sẽ không véo người khác, thuyết minh hắn cùng người khác là không giống nhau. Còn vì thế Dương Dương tự đắc. Thư Tân cũng là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, long Đằng ở bên ngoài như vậy lãnh, một hồi về đến nhà, ở mấy cái hài tử trước mặt liền cái hài Nino, tới rồi trong phòng, chính là cái Theno, mậy hắn còn thích thú, một chút cũng chưa cảm thấy không đúng chỗ nào. Lại nghĩ Lương Vương là cái dạng này, Thái Hoàng đối Lao Thái Phi cũng là cái dạng này, Thư Tân cảm thấy đây là di chuyển. Bất quá thái phi chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết. Vô thích lúc sau, Thư Tân Oa ở long đẳng trong lòng ngực, tùy y hắn ôm đi tắm phòng giặt sạch một phen, trở lại trên giường, từ hắn một bên sắt tóc, một bên uy nàng ăn khẩu quả quýt, cảm thắn nói, ta cảm giác, ở như vậy tự đi xuống, ta sẽ bị ngươi dưỡng thành một cái phê vật. Từ long đẳng trở về bắt đầu, quân doanh bên kia nàng liền rất ít đi, trong phủ mấy cái thứ mỗi quảng, cũng ra không được nhiều loạn, bọn nhỏ có lương vương, trên cơ bản nàng cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay. Nhưng thật ra đi các già xem diễn nghe khúc, loại này nhật tử thích thú thực, cũng không lục đục với nhau, sớm hay muộn sẽ thành ngốc bạch ngọt. Như vậy cũng khá tốt, ta thích. Liền sợ cho đến lúc này, ngươi cảm thấy ta thành phế vật, lại hoa tàn ít bướm, thế gian mỹ nhân ùn ùn không dứt, ghét bỏ ta, khắc tìm tân nhân thư tần nói, lật qua thân, hung tợn nhìn long đẳng, nếu là ngươi dám tìm cái mỹ nhân tới khi ta, ta liền giết chết kia mỹ nhân lại làm ngươi không cử. Long Đằng bật cười. Nhiên thiếu khinh cuồng khi đều không có loại này ý tưởng, càng đừng nói được tốt như vậy thư Tân sau. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hắn chỉ cần lý trí còn ở, tuyệt đối sẽ không di tình bịn luyến. Thư Tân nở nụ cười, lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng, há mồm muốn Long Đằng uy một nhương quả quýt. Thư Tân lại nói lên a thước, hắn nhưng thật ra cái hắn tử, đem nữ Nhi An bài hảo, tự sát. Long Đằng không ngôn ngữ and tăng cấp thư Tân xoa tóc. Ngươi nói Lam Khê từng yêu hắn sao? Không có. Long Đẳng chém đinh chặt sắt nói. Thư Tân nghĩ nghĩ, thật đúng là bộ dáng này, Lam Khê thực ích kỷ một người, lại như thế nào sẽ thích ra thước, bất quá a thước đối nàng, kỳ thật đảo cũng coi như được với thiệt tình. Tưởng này đó lung tung rối loạn làm cái gì? Ngươi nhắm mắt lại, ta cho ngươi mát xa một chút đầu. Cảm ơn tướng công. Thư Tân lập tức nhắm mắt lại, làm Long Đẳng cấp mát xa. Thoải mái thẳng hừ hừ. Long Đằng không khỏi cảm khái, sống hơn 30 năm cũng liền thư tân, tư tư làm hắn liền lời nói nặng đều luyến tiếc nói một câu. Đảo mắt liền tới rồi ba cái hài tử 21 tuổi sinh nhật. Qua 21 tuổi sinh nhật, liền phải nói 3 tuổi Một ngày này Long Đằng thỉnh không ít người tới ăn cơm, chính là các tướng sĩ cũng ăn thượng thịt, uống thượng rượu, liền chỉ còn chờ nửa đêm canh ba thời gian tiến công. Thư tân cấp Long Đằng mặc tốt khôi giáp, Bảo trọng hảo tự mình, ta ở trên tường thành nhìn ngươi." Long Đằng gật đầu. Đây là lần đầu tiên thư Tân như vậy nghiêm túc nói chuyện, thận trọng và phần. Long Đằng đem thư Tân ôm vào trong ngực, "Chờ ta trở lại, ta nhất định cưới Hiên Viên tính thương thủ cấp, nhất định sẽ đánh hạ. Ta tin tưởng ngươi." Chờ đến canh giờ vừa đến, những cái đó dấu ở cảng thuyền cũng suốt đêm ra tới, một con thuyền một con thuyền ở đêm tối bên trong và sáng. Tổng cộng 25 tao. Số lượng tuy thiếu, nhưng so với trước kia năm tao tới nói, thư tân đã phi rất nhiều tâm lực mới lộng nhiều như vậy ra tới. Mà đinh thượng sắt lá cũng mới năm tao, này năm tao là khai đạo dùng, mặt sau trên cơ bản liền không có như vậy nhiều yêu cầu, mặt trên đều vẫn là trống không, chính là có thể từ binh lính ở mặt trên đi qua, mười tao vừa vặn có thể liên nhận được bờ bên kia, nhị tao song song, liền rất to rộng. Chờ canh giờ vừa đến, liền gõ nổi lên chống trận. Hiên Viên tình Thương đã sớm được đến tin tức, biết Long Đằng sẽ ở 22 tiến công, nhưng là cũng không biết Long Đằng bên này bố trí, hắn nhưng thật ra sớm bố trí rất nhiều cùng tiến thủ, còn có cục đá, liền tính Long Đằng con thuyền không có cháy, cũng mơ tưởng thượng tường thành. Thích thích thích. Thư Tân đứng ở trên thành lâu, bên người là Ti Cúc, đàn sáo, Nhan Khuynh thành sớm đã thượng chiến trường đi, Thư Tân như thế nào đều khuyên không được, đó là hạnh cũng không phải khuyên không được nàng. Nàng trong xương cốt tâm huyết không cho phép nàng lưu lại. "Phu nhân, thời tiết lệnh, phủ thêm áo choàng đi." Ân Thư tân gật đầu. Nhìn cầm đầu nằm tao thuyền nhanh chóng qua đi, còn không thấy hạ bên kia bộ dáng, nhưng là lại thấy được đối diện trên tường thành, kia điểm điểm tinh hỏa. Thành lâu hạ, long đẳng cưới ngựa đứng ở trước nhất đoan, mặt sau đều là số một số hai tướng quân, mỗi một cái đều thần xuyên khôi giáp, chờ đánh trước trận người trước làm quân địch loa lên. Hiên Viên Tinh Thương ở trên thành lâu, hít sâu một hơi, cùng tiến Thủ chuẩn bị. Chờ kia mấy tao thuyền lại đây thời điểm, bán tên. Hiên Viên Tinh Thương nguyên bản cho rằng, này mũi tên qua đi, nhất định có thể đem thuyền thiêu cháy, nhưng là hắn thất vọng rồi. Kia thuyền không ngừng không tiêu cháy, mà mũi tên đều rơi trên giữa sông, tức khắc cắt, tiếng trống lớn hơn nữa. Tại sao lại như vậy tử? Hiên Viên Tinh Thương kinh hô. Tiên Vương đứng ở một bên, cũng là vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Chỉ là hiện giờ đen như mực, cũng xem không rõ lắm. Lại bắn? Chỉ là lần thứ hai cũng là như vậy. Lần thứ hai mũi tên cùng lần đầu tiên giống nhau, đều rơi trên giữa sông, mà kia thuyền càng gần. Chuẩn bị cũng đá. Chỉ là kia thuyền lại không có tới gần, mà là một chữ bài khai. Hiên Viên Tĩnh Thương đứng ở chỗ cao, thấy kia trong đó nhẹ nhẹ tinh hỏa, sau đó có cái gì chiều trên thành lâu ném tới kia đồ vật dừng ở trên thành lâu, tư tư từ, từ vàng. Chết. Hiên Viên Tịnh Thương nói còn chưa tới kịp nói xong, kia đổ vật liền nổ mạnh mở ra. Chỉ nghe được một trận phanh phanh phanh thanh âm lúc sau, chính là tiếng kêu thảm thiết. Vòng thứ nhất qua đi, công kích liền ngừng lại. Hà đối diện bắt đầu hô to, đầu hàng giả không giết, đầu hàng giả không giết, đầu hàng giả không giết. Thanh âm đinh tai nhức óc. Chỉnh tê làm nhân tâm hoảng uyên vương cũng là kinh ngạc khiếp sợ vạn phần, Long Đẳng rốt cuộc mân mê ra cái gì? Thế nhưng như vậy lợi hại. Đầu hàng giả không giết, đầu hàng giả không giết. Hiên Viên tinh thương rút ra trường kiếm, nhìn thao thao con sông đối diện, cưới ngựa đứng ở phía trước Long Đẳng. Hắn kỳ thật nhìn không thấy Long Đẳng, nhưng là hắn có thể cảm giác được Long Đẳng liền đứng ở nơi đó, chính gắt gao nhìn chằm chằm thành lâu phía trên. Nhìn chằm chằm hắn, Long Đẳng mím môi, nhẹ nhàng ra tiếng, chống trận. Chống trận! Chống trận vang, lại lần nữa khởi sướng lần thứ hai tiến công, lần này vứt xa so lúc trước nhiều gấp đôi hỏa lôi tử. Trên thành lâu tiếng kêu thảm thiết càng trọ. Tiếng trống dừng lại thời điểm, lại là cùng kêu lên, đầu hàng giả không giết. Hiên Viên tinh thương hận động. Tuyên Vương cũng là cầm thật chặt nắm tay. Hán biết, hôm nay này thành sợ là bị phá. Chơi con chưa sáng. Vòng thứ ba chống trận vang lên, lại là một vòng bước đầu. Trên thành lâu mới thay tới người, lại bị tạc kêu thảm thiết không ngừng. Quân tâm đã rối loạn. Có người nghĩ muốn đầu hàng. Vòng thứ tư trống trận vang lên thời điểm, thiên đã hơi hơi lượng, vết đầu địa phương đó là tập trung ở một chỗ, muốn tạc ra một cái cửa thành tới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Thành lâu sụp. Thiên cũng dần dần sáng, năm tao thuyền trung gian, vừa lúc có hai tao thuyền vị trí. Nguyên xoái không hảo. Phía sau có kỵ binh giết lại đây. Hiên Viên Tinh Thương kinh thay đổi mặt, hiện giờ là hai mặt thụ địch, nhìn thoáng qua bên người Tuyên Vương, "Vương ra, đi trước một bước đi." Nguyên Soái ngải Tuyên Vương đề hoán. "Thành Sơn nơi chôn chôn Trung Quốc, cần gì ra ngựa bọc thầy còn, ta là Nguyên Soái, thành ở người ở, thành phá người vong, đây là ta sứ mệnh." Hiên Viên Tinh Thương nói, từng câu từng chữ phát ra từ phế phủ. Hắn cần thiết lưu lại, cũng chỉ có thể lưu lại Hán Thế tử, Tôn tử, cháu gái đều ở kinh thành, ở hoàng đế trong tay. Tuyên Vương trầm mặc một lát, nguyên soái bảo trọng, mang theo người triệt. Hiên Viên Tĩnh Thương nhìn, nhắm hai mắt lại. Quần quận xe loạn, đó là bởi vì có Tuyên Vương bộ dáng này sâu mọn, hiện giờ không phá thì không xây được, cũng hảo, cũng hảo. Cùng đông thời gian, Hiên Viên Tĩnh Thương nhìn giữa sông con thuyền, cười ra tiếng, thì ra là thế, thì ra là thế. Rốt cuộc là người nào, có thể ở chung như vậy xảo diệu cấu tứ tới, kia đầu đưa hỏa lôi tử đồ vật là cái gì? Sắt. Đương 10 tao thuyền song song trên mặt sông, long đẳng cưới ngựa chạy ở phía trước. Sắt. Trống trận càng thêm vang, cũng là kích động nhân tâm. Cửa thanh phá, tiền hậu giáp kích, hiên viên Tịnh Thương cưới ngựa lên chiến. Cùng long đẳng rằng co thời điểm, hiên viên Tịnh Thương thật sâu hít vào một hơi, Uy Vũ đại tướng quân, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Hiên Viên Nguyên Soái, biệt lai vô dạng. Long Đẳng cũng thấp thấp ra tiếng, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Tính Thương. Bộ dáng này người, hắn căn không chiêu hàng không được. Như vậy cũng chỉ có một trận chiến. Uy Vũ đại tướng quân có từng hối hận. Chưa từng, ở ta thống trị dưới, ba cái an cư lạc nghiệp, đó là những cái đó thương tàn tướng sĩ, cũng có ra rất nhiều cưới tức phụ, chờ đến sang năm, rất nhiều nhân gia đều sẽ sinh con. Nam Quẩn quận sẽ càng ngày càng phồn hoa. Hiên Viên Tĩnh Thương nghe vậy, trầm mặc một lát, mới nói nói, "Ra chiêu đi." Hắn biết, hôm nay thành tất phá, Tuyên Vương có thể hay không đảo tẩu đều khó nói. Nhưng có một chút, Long Đẳng sẽ là một cái hảo quân chủ, có hắn ở, quần quận vong không được. Cũng hảo, cũng hảo. Hiên Viên Tĩnh Thương, Long Đẳng đánh nhau, ai đều không có nhường ai, lúc này đều là dùng hết toàn lực. Đều là cường giả chung cường giả. Huyền Viên Tĩnh Thương tuy rằng tuổi lớn, nhưng là một chút đều không yếu, có thể thống soái tam quân, xác thật là có bản lĩnh. Thang đến thành phá, nơi nơi đều là một mảnh tiếng hô, Huyền Viên Tĩnh Thương như cũ còn ở chiến đấu. Long Đằng đã làm hắn vài chiều. Hắn là hy vọng Huyền Viên Tĩnh Thương chính mình đầu hàng, chính là Huyền Viên Tĩnh Thương lại không chịu, Long Đằng minh bạch, Huyền Viên Tĩnh Thương muốn chết tại đây tê Hà Quan. Nguyên soái, đã tội. Long Đằng nói, nhanh chóng ra tay. 10 chiêu nội đem Hiên Viên Tịnh Thương trảm với đau hạ. Hiên Viên Tịnh Thương quỷ một gối trên mặt đất, túi đầu, huyết dần dần chảy đầy đất. Hậu táng. Long Đằng thật mạnh ra tiếng. "Là, đại tướng quân. Lần này các có thương vong, bất quá xa xa không kịp hoàng đế bên này người, thương vong nhân số càng nhiều, rất nhiều đều là đứt tay đoạn chân." Long Đằng nhất nhất đi qua đi. Bộ dáng này chiến tranh, một lần liền đủ rồi. Chính là tới rồi hiện giờ. Đó là hắn tường định, cũng không có khả năng dừng lại. Vô số tướng sĩ bắt đầu chỉnh đốn, bị thương muốn trị liệu, chết muốn bùi lấp. Có thể cho bọn họ đưa về quê nhà đi, cũng chỉ có một cái một bài, đây là bọn họ thân phận hàng hiệu, thi thể là trăm triệu không có khả năng. Người bị thương cứu trị, người chết đào hố vùi lấp, lập một bia. Long Đẳng nói xong cưới ngựa vào thành. Tuy rằng đều là kêu tê Hà thành, nhưng là cùng đối diện phồn hoa vẫn là kém rất nhiều. Long Đẳng cưới ngựa đi ở phía trước, ba cánh sôi nổi quỳ gối cửa nhà. Tuần tra một vòng lúc sau, Long Đẳng mới lắc đầu nói, đường phố đều phải rỡ xuống, thống nhất quy hoạch, thống nhất tu sửa. Nhưng hiện tại những người này nên làm cái gì bây giờ? Ngụy thư nhiên hỏi. Bọn họ hiện tại có bao nhiêu địa phương, ở cái gì vị trí, lấy này loại suy, tu sửa vị trí mở rộng, đường phố cũng muốn mở rộng, nếu nơi này muốn bắt tới làm đô thành, Đường phố trăm triệu không thể nhỏ, còn lại địa phương, bọn họ có thể lấy bạc tới mua, nếu là mua không dưới, cũng có thể bán đi, làm có tiền người mua tới. Là, Trướng quân. Bất quá, không tính cường trinh, đối ba cánh tới nói, đã là thiên đại ban ân. Thả ở chỗ này về sau là đế đô, Phồn Hoa tự không cần phải nói. Bọn họ cũng là hâm mộ Hà kia một bên, Phồn Hoa và phần, nơi trốn sinh cơ bừng bừng. Bên này kỳ thật vị trí cũng không lớn, liền tính triệt rất một lần nữa kiến, địa phương lớn, về sau sinh ý hảo lên, cũng là giống nhau. Đặc biệt là trước kia muốn nền, cũng mua không được, hiện giờ lại liền nền đều có, còn sẽ không có như vậy nhiều vụn vặt sự tình. Tuy rằng này hủy đi trùng kiến tin tức mới truyền ra đi, nhưng là rất nhiều người đều đã biết. Có tiền tự nhiên muốn tu sửa lớn một chút, không có tiền nghĩ bán đi hiện giờ phòng ốc, đi thiên viện chỗ nào bán một cái. Trong tay còn có thừa tiền, làm điểm buôn bán nhỏ, nhật tử cũng là có thể rực rỡ lên. Thư Tân nhìn long đẳng bọn họ đi vào, tự nhiên là vạn phần vui vẻ. Chuẩn bị khánh công yến. Thư Tân lớn tiếng nói, tuy rằng khánh công yến sớm đã ở chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Phu nhân, giết heo giết dê sao? Để gà vịt cá cũng muốn bảo đảm mỗi cái tướng sĩ đều có thể phân đến, rượu, màn thầu, cơm cũng là. Là Tiêu Cúc lĩnh mệnh đi xuống. Bên kia phụ nhân nhóm sớm đã chuẩn bị tốt, mấy trăm cái phụ nhân rửa rau, nấu cơm đều là phân công hợp tác. Sát gà giết dê cũng có chuyên môn người, chỉ còn chờ Thư Tân ra lệnh một tiếng, liền nghỉ ngơi tốt dê béo, theo một loại lôi ra tới sát. Thư Tân đứng ở trên tường thành. Thứ đây bên kia liền cũng là nhà của chúng ta. Nhưng là trách nhiệm cũng lớn hơn nữa. Long Đẳng cũng sẽ càng công việc lưu đủ lên. Các tướng sĩ đa số đều chấn thủ qua đi, nhưng Tuân Nhan mang đến người hội hợp. Tuân Nhan chính là một cái nữ lưu manh, nhưng là nàng võ nghệ cao cường, sát phạt quyết đoán. Thượng Tương Thành đi đến Thư Tân bên người, cười nói: "Hồi lâu không thấy, phu nhân vẫn là như vậy phong tư hiểu điệu." Thư Tân nghe vậy, nhìn về phía Tuân Nhan, nhấp miệng nở nụ cười: "Tuân tướng quân, hiện giờ quân doanh có hai cái nữ tướng quân, một cái là Nhan Khuynh Thành, một cái là Tuân Nhan." nên đều có nhan, hai người sớm đã chi kỷ đã lâu. Phu nhân có gì phân phó? Cũng không có gì phân phó, chính là tưởng nói tướng quân vất vả. Điểm này tính cái gì, so với phu nhân làm những chuyện như vậy, căn bản không đáng nhắc tới, ta đều là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, nhưng thật ra phu nhân, vì bá tánh làm như vậy nhiều chuyện tình, thật là làm tuân nhan lau mắt mà nhìn. Lần đầu tiên gặp mặt khi, thư tân ôn hòa có lễ. Sau lại cũng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, liền một câu giao lưu không có. Hiện giờ tái kiến, thư tân sớm đã thoát thai hoàn cốt, cả người khí độ, phong hoa đều có, chính yếu nàng vẫn là bất biến sơ tâm, còn thành ba cánh trong miệng mỗi người tán tụng uy vũ đại tướng quân phu nhân. Đêm nay tuân tướng quân muốn uống nhiều mấy chén. Hảo thuyết, hảo thuyết. Uống rượu sao? Nàng tự nhiên là thích. Tê Hà thành thực mau một phân thành hai, tạm thời lấy bất thành, nam thành phân chia. Bắc thành hiện giờ phồn hoa, Nam thành thực mau sẽ một lần nữa kiến tạo. Vô số người đều cho rằng Long Đằng sẽ trước tu sửa hoàng cung, lại không nghĩ Long Đằng muốn trước tu sửa đô thành. Khách công yến ở Nam thành bên kia, hiện giờ hai thành ba cánh còn không được tùy ý đi lại, hết thể đều chờ điều tra rõ ràng lúc sau mới có thể. Muốn đến Bắc thành bên này an ra, đều cần thiết mấy người liên bảo, chứng minh trưởng kỳ ở tại Nam thành, hoặc là quen biết mới có thể. Thanh công yến thư Tân không qua đi, Long Đẳng trở về thời điểm say khước, có thể muốn gặp hắn nhất định uống lên rất nhiều rượu. Ngã trái ngã phải vào phòng, Thư Tân lập tức chào đón đỡ lấy hắn, uống nhiều quá đi. Hôm nay cao hứng, các tướng sĩ cũng kính không ít, ta liền uống có điểm nhiều. A Tân Long Đẳng nắm lấy Thư Tân tay. Hắn yếu rớt thời điểm, đều là kêu A Tân. Điều, tình tình hình lúc ấy kêu phu nhân, nương tử. Thư Tân đã sớm biết lôi kéo hắn đi đến một bên ngồi xuống, vốn định đảo ly canh giải rượu cho hắn uống xong. Long Đẳng ôm thư Tân eo, mặt chôn ở nàng ngực, ta thắng lợi, lại không phải đặc biệt cao hứng. Làm sao vậy? Nguyên Soái. Long Đẳng dừng một chút, mới nói nói, ta kỳ thật tưởng hắn tồn tại, đáng tiếc hắn người này quá tận trung. nếu là hắn chịu đầu nhập vào, chúng ta đem như hổ thêm cánh, định có thể tiến quân thần tốc. Kỳ thật hắn là không hy vọng yên viên tĩnh thương chết. Đó là một cái đại anh hùng, chân chân chính chính đại anh hùng. Ta minh bạch, chỉ là ai coi chi nấy, hắn trung thành và tận tâm nhiều năm như vậy, mỗi người kính ngưỡng, nhưng một khi đầu phục ngươi, thanh danh Tân Hủy, liền tính tồn tại, cũng là tham sống sợ chết, người nhà của hắn sẽ thấy thế nào hắn, bá tánh sẽ thấy thế nào hắn. Hắn bất quá là cầu nhân đắc nhân thôi, ngươi đừng đi nghĩ nhiều. Thư Tân nhẹ nhàng vuốt ve Long đang đầu, về sau ngươi sẽ là một cái hảo hoàng đế. Mang theo Bá tánh quá thượng giàu có nhật tử, Long đẳng ngươi phải biết rằng, kỳ thật đối bá tánh tới nói, ai làm hoàng đế thật sự không quan hệ, bọn họ sở cầu chẳng qua là chính mình có thể hay không ấm no. Thế nhi có ở đây không bên người, mặt khác, rất nhiều bá tánh kỳ thật cũng không để ý. Hoàng quên đối với bình dân bá tánh tới nói, thực sa sôi thực xa xôi, trong lòng có kính sợ, nhưng càng nhiều là chính mình tiểu ra. Tựa như nam thành bá cánh Ngay từ đầu kỳ thật lo lắng cho mình sẽ bị giết chết, ngươi nói muốn rỡ xuống mặt đường cửa hàng thời điểm, bọn họ cũng sợ hai chính mình sẽ hai bàn tay trắng, nhưng là ngươi lại nói hủy đi một lần nữa kiến tạo, chỉ cần ra tiền mua đất cơ liền hảo, sẽ không có như vậy nhiều siêu cao thuế nặng, rất nhiều người liền yên tâm xuống dưới, ngươi có từng nghĩ tới đây là vì cái gì? Vì cái gì? Long Đằng Dầu Dĩ hỏi. Bởi vì bọn họ tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ là một cái hảo hoàng đế, sẽ mang theo bọn họ đi hướng quang minh cùng giàu có, có lẽ rất nhiều người ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là ước gì ngươi làm hoàng đế, ngươi nhìn xem, chúng ta thống ngự hạ ba tánh, quá ngày mấy, tuy rằng vất vả, mệt nhọc, nhưng là có thể thấy được hy vọng, có hy vọng, ngươi nhìn nhìn lại nam thành ba tánh, bọn họ trước kia sẽ cảm thấy có hy vọng sao? Không có. Rất nhiều người sợ là liền cơm đều ăn không nổi, thả lần này tình hình thai nạn, triều đình nhưng có làm người đi cứu tế. Không có, hoàng đế chỉ lo chính mình hưởng lạc, làm bá tánh trôi dạt khắp nơi. Mà ngươi là trời cao phái tới cứu vớt bọn họ." Thư Tân thật mạnh nói. Long đang cười, "Ngươi mới là trời cao phái tới cứu vớt bọn họ, ngươi mỗi lần đưa ra kiến nghị đều như vậy hảo. A thân, ngươi về sau có thể hay không ghét bỏ ta?" Ghét bỏ ngươi cái gì? Thư Tân cười hỏi: "Gia hòa này, như thế nào như vậy không cảm giác an toàn? Ta không ngươi biết đến nhiều, cũng không như ngươi đẹp, còn không có ngươi tìm người thích, ta?" Thư Tân giở khóc dở cười, méo long đằng cảm: "Ta thích ngươi còn chưa đủ sao? Ta cho ngươi sinh nhi dục nữ, giáo dục thứ muội, hiếu kính phụ vương, ngươi còn tưởng ai thích ngươi? Không cần người khác thích ta, ngươi một cái liền hảo. Một cái liền đem tâm trang tràn đầy, một cái là đủ rồi." Này con kém không nhiều lắm." Thư Tân cười, lôi kéo long đằng đi cho hắn tởi khôi giáp, lại cho hắn gội đầu, tắm rửa, kéo ra tới đặt ở trên ghế, lại kia hương cao cấp lau mặt, mặt tay, sắt tóc. Nhặt sửa lại hắn, làm hắn ngủ trên giường đi. Thư Tân mới đi chính mình rửa mặt chạy đầu, chờ ra tới mệt cái gì đều không nghĩ động. Nhìn trên giường ôm nàng gối đầu ngủ đại nam nhân, hơn 30 tuổi, nhìn thật thật bi u vô cùng lại một chút cảm giác cả an toàn đều không có. Đây cũng là nàng Hoa càng nhiều tâm tư, đem hắn đặt ở đệ nhất vị, làm Lương Vương chăm sóc mấy cái hải tử nguyên nhân. Nàng dám cam đoan, nàng nếu là thật nói một câu không cần hắn, hắn nhất định sẽ nổi điên. Thật là cái ngốc tử. Thư Tân mắng một câu, mới cảm giác được chính mình bụng đói kêu vang. Đứng dậy tới cửa, gọi nha hoàn lại đây, đi nấu chén mì lại đây. Phu nhân, nhiều một ít, vẫn là thiếu một ít. Nhiều điểm đi. Là. Thức mau, một chén thơm ngào ngạt thịt ti canh gà mặt bưng tới, thật sự thật lớn một chén, Thư Tân chịu ăn không xong, liền hô Long Đẳng lên cùng nhau ăn. Long Đẳng dựa vào đầu giường, "Phu nhân, uy ta." "Hành, ta huy ngươi ăn." Long Đẳng cười, phùng chén, Thư Tân cầm kia chiếc đũa, một người một ngụm ăn. Ăn uống no đủ, buồn ngủ cũng tới. Hai người giao cổ mà miên. Long Đẳng mở mắt ra mắt Trong mắt một mảnh thanh minh, lại giấu không đi nhu tình lưu luyến, hôn hôn thư tân cái chán, thấp thấp nỉ non, "A Tân, có người thật tốt." Nam Thành bắt đầu hủy đi, rất nhiều bá tánh đều ở Bắc Thành bên này mua nho nhỏ nhà cửa. Rốt cuộc Bắc Thành bên này nhà cửa rất nhiều, lớn lớn bé bé đều yết giá thập phần rõ ràng, không hề có chướng giới. Không ít người bán đi trước kia nhà cũ, trong tay còn có một tuyệt bút tiền, ở Bắc Thành mua nhà cửa an cư. Làm điểm buôn bán nhỏ Nhận tử quá an ổn, thiếu một chút lo lắng. Nam thành bên kia đầu tiên là tu sửa tường thành, lại đến mới là hủy đi đi phòng ốc. Trước kia vật liệu gỗ đều phải lưu lại, không thể vứt bỏ, con đường nhất định phải khoan, hiện giờ Bắc thành một lần nữa kiến tạo, vậy một lần nữa quy hoạch, Sát đường, cửa hàng muốn tu sửa to rộng, có thể tu sửa thành hai lâu hoặc là ba tầng lâu tốt nhất, dù sao cũng là về sau đế đô, xa hoa khí phái tự không thể thiếu. Ngụy Thư Nhiên vững vàng ra tiếng, lấy ra chính mình thiết kế bản vẽ. Mấy cái đại đạo bốn phương thông suốt, sát đường cửa hàng tự nhiên là tốt nhất, có trước phố tự nhiên có hậu gian. Bất quá Nam Thành, dựa theo Ngụy Thư Nhiên ý tứ, chính là muốn tu sửa thành phố quý nhân ra nơi tụ cư, cho nên này nhà cửa càng là muốn hoa lệ vô cùng. Trong lúc này đỉnh đài lầu các, hoa viên dòng suối nhỏ. Ma này bước bạc, còn lại là có thư tân trước lót ra tới. Đến lúc đó lại đem nhà cửa bán đi. Lén mua bán hiện giờ là không cho phép phát sinh. Mà những cái đó không chịu bán, vẫn như cũ vẫn là bọn họ cửa hàng, về sau vẫn là về bọn họ sở hữu, nhưng là muốn ra này kiến tạo bạc, cũng sẽ không tính đặc biệt nhiều, giá cả hợp lý, rất nhiều người đều có thể thừa nhận. Ma cầm bằng người, nhật tử đã qua lên, đến lúc đó phồn hoa là khẳng định. Long Đằng, Thư Tân cũng ai bận việc ấy, ban ngày cùng nhau ra cửa Giữa trưa về nhà ăn cơm, lại cùng nhau nghỉ ngơi một lát, cùng nhau ra cửa, buổi tối trở về nhà. Nhật Tử bận rộn lại thích ý. Mà Nam Thành kiến tạo, mô hình đã ra tới. Đương mô hình đặt ở Bạch Thành cửa thành thời điểm, các bá tánh sợ ngây người. Phòng ở còn có thể bộ dáng này kiến tạo. Nay đại đạo là đi chỗ nào? Nghe nói là về sau hoàng cung. Hoàng cung, đó chính là hoàng đế cư trú địa phương. Các ba cánh đều cho rằng Long Đẳng sẽ mang binh thừa thắng sông lên, lại không nghĩ hắn lại đem tướng sĩ lưu lại kiến tạo đô thành. Bó củi đều là từ Hắc Phong Sơn trang bên kia vận lại đây, mấy chục vạn tướng sĩ tu sửa lên, vẫn là thập phần mau. Kinh thành, hoàng cung. Hoàng đế hiện giờ là Mặc Kệ chiều chính, cả ngày hưởng lạc, muốn nói sẽ chơi, thật đúng là không ai so được với Thiên phi. Hoàng thượng, tới tìm ta a, ta ở chỗ này. Hoàng đế đang cùng một đám mỹ nhân chơi chơi trốn tìm, son phấn hương trùng, sớm đã tìm không thấy đã từng cái kia lòng mang thiên hạ, chí khí ngút trời hoàng đế. Mỹ nhân, châm tới, châm tới, bắt được ai, ai đêm nay liền thị tẩm. Hoàng đế nói, cười nhào tới, lại phát một cái không. Ai cũng bị bắt lấy, tiếng cười cũng không có. Hoàng đế kéo ra lụa bố, nhìn đi tới thuyên phi khi, cười nói, ái phi lại đây, tới, bồi chấm uống thượng một ly. Thuyên phi cởi tiến lên, ngã vào hoàng đế trong lòng ngực. Nàng vẫn luôn muốn thử xem làm sủng phi, họa quốc yêu cơ là cái gì cảm giác, hiện giờ cảm giác này thật tốt. Hoàng thượng, thần thiếp nói sự tình, ngươi tưởng thế nào? Bao cách chi hình mới tàn khốc, việc này ái phi đừng vội nhắc lại. Hoàng đế nặng nề ra tiếng, Hán tuy rằng ngu ngốc, nhưng vẫn là biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Thuyên phi nghe vậy liền sinh khí, hoàng thượng chính là thần thiếp muốn nhìn một chút a, thần thiếp còn không có xem qua. Người câm miệng. Một cái lao thần tiến lên, hung hăng nhìn thuyên phi. Độc phụ. Hoàng đế nhìn cái này lao thần, là tiên hoàng lưu lại, cũng coi như được với là lao tư cách, thả trung thành và tận tâm. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ vọt vào hậu cung. Hoàng thượng, thần khẩn cầu hoàng thượng, thứ chết cái này độc phụ. Bao cách chi hình, còn muốn ra tới. Hoàng đế trầm mặc. Thuyên Phi nhưng thật ra thật sự hoảng sợ, hoàng thượng, thần tiếp sợ. Nàng xuyên qua tới phía trước, cũng bất quá là cái học sinh trung học, trừ bỏ xe bối chút câu thơ, càng nhiều cũng không biết. Nhưng là nhìn rất nhiều phim truyền hình, nhất hâm mộ vẫn là đặc kỷ, bị trụ vương sủng hạnh, nàng cũng muốn thử xem xem, chính mình có thể hay không được đến như vậy thù vinh. Chính là hoàng đế ngay từ đầu là thích nàng, sau lại dần dần liền không thích. Hảo, việc này như vậy Từ Bỏ Về sau không cần nhắc lại, Mâu Ái Khanh, Thuyên phi chỉ là thuận miệng nói nói, ngươi không cần thật sự, đi xuống đi. Mâu đại nhân nghe vậy, một hồi lâu mới cởi ra tiếng, "Hoàng thượng, ngài quá làm thần thất vọng rồi, quá làm thần thất vọng rồi." Như thế hồ đồ hoàng đế, này cuồn cuộn, không vong cũng đến vong. Khắp nơi tình hình tai nạn khởi, hoàng đế không nghĩ ba tánh, lại chỉ lo chính mình yên vui, như thế hoàng đế. "Thôi thôi, thần cáo lui." Hoàng thượng bảo trọng. Mâu đại nhân nói xong, ra hậu cung, đi đến cửa cùng, nhìn kia nguy nga tường cao, "Tiên hoàng à, thần xin lỗi ngại, thần xin lỗi ngại à. Mâu đại nhân nói xong, lập tức đánh vào trên tường thành, lập tức liền ốc vang khắp nơi, máu tươi lầm địa, người ngã trên mặt đất, run rẩy vài cái liền bỏ mình. Cơ hội nháy mắt, toàn bộ kinh thành đều sôi trào lên, hoàng đế ngu ngốc vô năng, bức tử lao thần, sùng tín gian phi, gian thần, tuyên vương ý đồ đáng chết. Liêu Châu ba cánh trải qua đại hạ, đói chết vô số ba cánh, hoàng đế không quan tâm, lại ở trong cung tìm Hoan mua vui, bốn phía tu sửa chính mình lang thẩm. Nơi trốn tiếng oán than dậy đất, hoàng đế cũng mặc kệ. Hiện giờ Nam Cuồn quận, ở huy Vũ đại tướng quân dẫn dắt hạ, sinh cơ bừng bừng, phồn vinh lên, bọn họ có thể đi đầu nhập vào huy Vũ đại tướng quân. Nhưng là, hai phương đều có quân đội thủ, muốn đi đầu nhập vào cũng khó. Bởi vì không qua được lấy Hắc Phong Sơn trang bị giới, bên kia quả thực là nhân gian coi yên vui, ba cánh nỗ lực là có thể ăn cơm no. Rất nhiều địa phương ba tánh, đều có chính mình đồng ruộng, địa chủ vẫn là địa chủ, Long Đẳng cũng sẽ không muốn bọn họ đem chính mình đồng ruộng bạc lấy ra tới, nhưng là một khi có tham quan ố lại, lại là nghiêm trị không tha, không nói tam tộc, nhưng là nhất tộc lại là không tha cho. Đảo mắt, hai năm qua đi, khác biệt cũng càng lúc càng lớn. Hoàng cung Hoàng thượng. tuyên Vương ở một bên thấp thấp gọi một tiếng. Hoàng đế ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, xua xua tay, "Mọi việc Tuyên Vương nhìn làm đi, không cần tới bẩm báo trẫm." Tuyên Vương hít sâu một hơi. "Là, trước kia hắn cảm thấy làm hoàng đế hảo, nhưng là hiện giờ mới hiểu được, làm hoàng đế kỳ thật cũng không tốt, liền như hoàng đế bộ dáng này, hắn hiện tại hảo sao? Một chút đều không tốt. Trong triều đại thần một đám sinh dị tâm, liền tính không sinh dị tâm cũng ở dùng hết quyền lợi vì chính mình nêu trong phủ, thật thật hứng câu kia, cửa son rượu thì thối, ngoài đường sát chết đói. Mà hắn dấu ở Tuyên Châu bạo khố, vị long đẳng người tìm được rồi. Hết thể cũng chưa. Tuyên Vương phủ. Tuyên Vương phi chính cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ ăn tổ yến, mặc kệ bên ngoài như thế nào loạn, Tuyên Vương phi cũng không ủy khuất quá chính mình, càng sẽ không làm bộ làm tịch muốn ăn chay niệm Phật, đi lấy lòng Tuyên Vương. Dù sao nàng chỉ cần quá hảo tự mình nhận tử, quản hảo này vương phủ, Long mục trước đây được Tiên vương ghét bỏ, hiện giờ cũng ở chính mình trong viện tu thân dưỡng tính, nhưng thật ra Long hy càng ngày càng được sủng ái, muốn cái gì sẽ có cái gì đó, ngay cả hắn Mâu Phi vận chất phi, thân mình cũng dần dần hảo lên. Vương phi, vương gia đã trở lại, thỉnh ngài qua đi nói chuyện. Tuyên vương phi ngay vậy, kinh ngạc một lát, mới chậm dai đứng dậy chiều tuyên vương thư phòng đi đến lại nói tiếp là phu thê, đảo có hồi lâu không gặp. Quanh năm suốt tháng, Tuyên Vương rất bận, Tuyên Vương phi cũng rất bận, lần này tai kiến, Tuyên Vương giả rồi rất nhiều. Hai tấn có đầu bạc. Vương ra. Tuyên Vương nhìn về phía Tuyên Vương phi, tựa hồ thời gian vẫn chưa ở trên mặt nàng lưu lại cái gì dấu vết, cùng năm đó vẫn là giống nhau, cao ngạo thực. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, nàng đều thủ vương chính mình địa bàn. Trước kia nàng còn sẽ tranh Sau lại liền cái gì đều không tranh, nhưng là cũng là có nàng kiên trì, tỉ như không cho phép người thương tổn lang mục. Ngươi đã đến rồi, ngồi đi, bồi ta trò chuyện. Là. tuyên Vương phi ở một bên ngồi xuống, cũng chính là ngồi xuống, sau đó liền cái gì đều không nói. Đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, tuyên Vương do dự một hồi mới nói nói, hiện giờ thiên hạ cái này thế cục, ngươi thấy thế nào? Ta một cái nữ tác nhân ra, là không hiểu. Vương gia hỏi sai người. Tuyên Vương phi cười nhạt nói: "Dư thừa liền không ở ngôn ngữ, nhưng là trong mắt nặng nghề, cũng không giống cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng." "Vương phi, lúc trước ngươi chính là nói." "Lúc trước?" Tiên Vương phi nở nụ cười, "Lúc trước ta nói cái gì, Vương gia liền nghe cái gì, cũng tin tưởng ta, ta mới cái gì đều cùng Vương gia nói, bất quá sau lại có vận chất phi, ta cùng Vương gia nói cái gì, Vương gia liền không bao giờ nghe xong." cũng không tin, nếu biết chính mình lời nói cũng không có người sẽ tin tưởng, ta làm sao khổ đi phí tâm phí lực còn không lấy lòng đâu. Tuyên vương một ngạnh, tức khác nói không ra lời. Vương ra, loại chuyện này ngươi vì cái gì muốn tới hỏi ta đâu? Lúc trước ta liền hỏi quá vương ra, là quyền quan trọng, vẫn là mỹ nhân quan trọng, vương ra thực chấn định lựa chọn vận chất phi, như thế nào cũng không chịu tin ta, ta liền suy nghĩ cẩn thận. Nếu vương gia thích cùng một người khác cộng đồng thưởng thức này thiên hạ, ta tự nhiên là đáp ứng, cho nên vương gia cứ việc dựa theo chính mình tâm ý sinh hoạt, nơi trốn xem con ta không vừa mắt, hy vọng hắn cấp Long hy thoái vị trí, ta Liên khuyên hắn không cần tranh, hiện giờ Long Mục sắc thật không tranh, vương gia lại muốn tới quái rầy ta an bình, ta là trăm triệu sẽ không đem chính mình cực cực khổ khổ tranh tới Giang Sơn, nhường cho người khác thưởng thức, thế gian nhưng không có chuyện tốt như vậy. Ta Phượng Khuynh cũng làm không ra." Tuyên Vương Phi nói xong, đứng lên run run chính mình xem ý gì, để, chậm dại hướng ra phía ngoài đi đến. Nàng là Phượng thị nhất tộc thần nữ, có chính mình kiêu ngạo. Một cái vận chất phi mà thôi, liền chính mình dòng họ cũng chưa coi thượng, nàng sẽ xem ở trong mắt. Nam nhân không đáng tin cậy, kia liền chính mình đi tranh. Tuyên Vương kinh ngạc, đuổi theo ra nhà ở thời điểm, sớm đã không có Tuyên Vương Phi thân ảnh. Hắn mấy năm nay là thật sự quên mất. Phượng thị nhất tộc tới rồi Tuyên Vương phi này một thế hệ, chỉ có nàng này một cây độc đinh miêu, Phượng thị nhất tộc tự nhiên sẽ nghe nàng phân phó. Tại hạ tới, liền chỉ có long mục một cái. Hô. Tuyên Vương hít sâu một hơi. Rốt cuộc vẫn là sai rồi. Vương ra vì sao thở dài? Ai? Tuyên Vương nói, liền nhìn người kia chậm rãi xuất hiện, một thân hắc ý y, đem chính mình bao kín mít. Ta là ai không quan trọng, ta chỉ là tới cùng vương gia hợp tác, chỉ cần vương gia đáp ứng rồi yêu cầu của ta, ta định có thể giúp vương gia giúp một tay. Ngươi là ai đều bổn vương cũng không biết, bổn vương như thế nào tin ngươi? Nam nhân ha hả cười, nói ta là ai không quan trọng, quan trọng là vương gia tin tưởng không tin ta, muốn hay không cùng ta hợp tác, chẳng lẽ vương gia không nghĩ muốn nảy thiên hạ sao? Tiên vương trầm mặc. Thiên hạ này, hắn tự nhiên là muốn. Nhưng là thiên hạ này cũng không phải nói muốn muốn là có thể đủ được đến. Long đẳng hiện giờ đã bá chiếm Nam quần quận, tuy không có xương đế, nhưng là cùng hoàng đế cũng không có gì khác nhau. Nam quần quận kinh tế phồn vinh, thát tử đem chính mình dây bò, ngựa, quan sắt lấy tới đổi lấy lương thực, đồng, vải dệt, hiện giờ đừng nói là phát run, chính là làm thát tử đánh, thát tử đều sẽ không đánh. Một là sợ hãi, mà là có ăn. Các tử dê bỏ đi vào Nam Quân Quận, quận quận ba cánh cũng nhiều một phần thu vào, ngựa, quan sắt có thể phong phú quân đội. Có chiến mã, có vũ khí, Nam Quân Quận sớm hay muộn sẽ nhất thống quận quận, Long Đẳng sớm hay muộn sẽ xứng đế. Buồn Vương tự nhiên muốn. Nếu Vương ra muốn, vậy là tốt rồi làm. Đầu tiên Vương ra đến cho ta tìm 81 cái 10 tuổi hạ đồng nam, 81 cái 10 tuổi hạ đồng nữ, có không làm được. Ngươi có thể cho ta cái gì? Tuyên Vương hỏi: "Ta có thể cho Tuyên Vương giết Long Đẳng, Tuyên Vương tin hay không?" Hạ nam nhân nói nhỏ: "Điểm này ta nhưng thật ra không tin, Long Đằng như vậy dễ giết sao?" Hạ nam nhân chỉ là cười cười, "Tuyên Vương coi khinh ta, chờ mấy ngày, ta đưa Tuyên Vương một phần đại lễ, Tuyên Vương liền sẽ minh bạch." Nam nhân nói, có lạng yên không một tiếng động che giấu đi xuống. Ẩn thân thuật. Tuyên Vương kinh ngạc và phần. lại ở kinh ngạc qua đi là người đi thu nạp 10 tuổi hạ đồng nam nữ. Điều này đây bạc mua trở về. Nam cuồn cuộn. Khế Ca Nhi, thư Tư hiện giờ 71 tuổi, Phiên năm liền 8 tuổi. Ba cái tiểu nhân vừa mới qua bốn phía tuổi sinh nhật, tên 5 tuổi. Thương ngày mấy cái hài tử cũng là thập phần vội, buổi sáng muốn đọc sách, luyện tự, buổi chiều muốn đi theo lánh Lưu Thương học võ công. Vì cái gì cùng Lãnh Lưu Thương học? Đó là bởi vì Lãnh Lưu Thương sẽ ẩn thân thuật. Mấy cái hài tử trừ bỏ Tin ca nhi, đều học thực hảo, đặc biệt là Tư Tư, Khế ca nhi, còn cùng Long Đẳng cùng nhau Nghiên cứu ra, như thế nào tìm được sẽ ẩn thân thuật người. Lãnh Lưu Thương vì thế không thiếu bị khi dễ. Nếu là một chọi một, mấy cái hài tử đều không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu là mấy cái hài tử liên thủ, quản chi có Tin ca nhi cái này heo đồng đội, vẫn là có thể đem hắn thu thập thỏa đáng. Mấy cái hài tử quả thực là học võ kỳ tài. Đặc biệt là Khế Ca Nhi, tư tưởng hắn liền chưa thấy qua bộ dáng này yêu nghiệt. Ngươi muốn hỏi hai đứa nhỏ cái gì sẽ không, kia thật đúng là không có. Lá gan đại cực kỳ, trời không sợ, đất không sợ, nhưng nếu ngươi muốn hỏi bọn hắn sợ ai, cũng liền Thư Tân. Bất quá Thư Tân giống nhau sẽ không trách phạt bọn họ, nhiều lắm nói cách khác vài câu, này mấy cái hài tử đều sẽ làm bộ làm tịch. Ở Thư Tân trước mặt, vậy ngoan cùng Thư Tân dưỡng kia chỉ chó Nhật giống nhau ướt rẩm rề đôi mắt, liền như vậy ba ba nhìn ngươi, liền xem ngươi mềm lòng không mềm lòng. Này một chút. Ở nông thôn rừng cây nhỏ, Tư Tư nhanh chóng bỏ đến trên cây, hái được một cái quả bưởi ném xuống đi. Tin Ca Nhi, tiếp được. Tin Ca Nhi ngẩn đầu cười sáng lạn lại đang yêu, nhấc lên chính mình xem ý Siemidi, đâu trụ Tư Tư ném xuống tới quả bưởi. Sau đó ôm lấy đi đến một bên, đưa cho 17. 17 lập tức giúp đỡ lột Cấp tin ca nhi ăn. Ăn ngon sao?" 17 ôn lũ hỏi. "Ăn ngon, cô cô ăn. Ta không ăn." "Tin ca nhi ăn, ăn trường cao cao, trường trắng trắng." 17 nói, "Chân đầy lột." "Tư Tư, Khế ca Kani, Chí Kani, ca, ca nhi đều dám leo cây, Tin ca nhi không dám, 17 cũng không dám, liền dưới tặng cây cho hắn mỏng quả bưởi." Nhìn Tư Tư bọn họ ở trên cây, đem một cây quả bưởi hwa hwa rớt. Bên ngoài có 30 tới cái thị vệ, đều là đỉnh đỉnh tốt, võ công cao cường, lại rất lợi hại. 17 cũng không sợ có người xấu tới. Mà bên này đến quân doanh cũng không xa, quân doanh bên kia cũng có binh lính ở chú ý bên này động tác. Mà bên này lại qua đi điểm, chính là Hắc Phong sơn trang, đó là lãnh lưu thương địa bàn, Khế Ca Nhi, tư tư hai người đi qua, đối bên kia cũng quen thuộc thực. Cô, cô, ngươi không cần luôn là đốt cho Tin Ca Nhi ăn, ngươi cũng ăn a. Tư Tư ở trên cây, sơ xong nha búi tóc, búi tóc thượng là xinh đẹp tinh xảo vàng hoa, phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp thực. Ta đã biết. Mười bảy lên tiếng, cùng tin Ca Nhi cùng nhau ăn quả bưởi. Nàng là nữ hài tử, không quá thích leo cây, nhưng là cũng hâm mộ Tư Tư như vậy có đảm lược. Tư Tư là thật lợi hại. Võ Công Hảo, lại thông minh, làm chuyện xấu đều là nàng ngẩn đầu lên, mặt sau một chuối trùng theo đôi. Nghĩ đến như vậy nhiều nam tử So nàng còn đại, đều ngoan ngoán nghe Tư Tư nói, 17 ôn nhu cười. Thấy Tin Ca Nhi khỏe miệng có quả bưởi thịt, cầm khăn tay cấp lau khô. "Ăn từ từ, đừng nuốt." "Ừm ừm." 17 vẫn là đau nhất Tin Ca Nhi, bởi vì hắn có chút ngây ngốc, so với tiểu muội còn nghiêm trọng chút. Tiểu muội là từ trong bụng mẹ mang ra tới, có thể Tin Ca Nhi lại không phải. Chờ một cây quả bưởi bị họa họa không có, vài người mới chậm rãi chiều trong nhà đi đến. 17 con Tin ca nhi, chậm rãi đi tới. Tuy rằng có thị vệ, nhưng 17 vẫn là kiên trì, nàng lại quá mấy năm liền phải gà chồng, chờ gà cho người, liền không thể thường xuyên bồi Tin ca nhi. Cô cô, vây." Vậy ghé vào cô cô trên lưng ngủ, ôm cô cô cổ, thanh thản ổn định ngủ, cô cô nhất định sẽ không làm ngươi ngã xuống. "Ừ ừ." Tin ca nhi ôm 17 cổ, nghiêng đầu ngủ, còn chảy nước miếng. Thứ tư nhìn cái bỏ lại vẫn là cầm khăn tay cấp sát miệng. Đi nhanh đi, chúng ta mau chút trở về, đem quả bưởi phân một phân. Là, Đoàn ngươi tới rồi cửa thành, liền lên xe ngựa. Hiện giờ bọn họ vẫn là ở tại Bắc thành, bất quá giữa sông giàn có cấp tao song song thuyền lớn, mặt trên phô tấm vàng gỗ, có thể trực tiếp qua đi. Về đến nhà, Thư Tân cũng vừa mới vừa trở về, nhìn thấy mấy cái hài tử một thân lộn xộn, cũng không nhiều lời một câu không tốt, mau đi tẩy tẩy là có thể tới ăn cơm. Là, Mẫu thân đặng đặng đặng đi rửa tay, tắm rửa, thay cảm giác siêu ý đi ra tới, vây quanh thư tân hiến vật quý. Nhớ kỹ, liền các ngươi mấy cái không thể đi hát Phong Sơn trang bên kia, càng không thể nơi nơi chạy, đi ra ngoài chơi bên người người nhất định phải mang nhiều một ít, biết không? Biết đến. Lương Vương cười tủm tỉm tiến vào. Tổ phụ. Đồng thời hô một tiếng, liền vây quanh qua đi. Mồm năm miệng mười phía sau tiếp trước đem chính mình cho rằng lớn nhất đưa cho Lương Vương. Lương Vương là vui mừng khẩn, kia chúng ta trước lột, cùng nhau ăn. "Hảo." Lương Vương mang theo bọn nhỏ đi một bên lột quả bưởi. Hiện giờ cũng chỉ có bốn cái thứ mọi còn không có gà chồng, trong đó một cái chính là nhỏ nhất 17. 17 năm nay mới 13 tuổi, Thư Tân tính toán ở lâu nàng mấy năm. "Tẩu tẩu, ta giúp ngươi cùng nhau bãi cơm." "Hảo." thứ đệ nhóm, Long Đằng làm chủ, đem bọn họ đều phân đi ra ngoài, một người một cái phủ đệ, làm cho bọn họ đem chính mình mẹ đẻ cũng tiếp qua đi. Từ đây đương ra làm chủ, cưới vợ cũng từ chính bọn họ mẫu thân làm chủ, Long Đằng mặc kệ, Thư Tân cũng mặc kệ. Còn lại này bốn cái thứ muội, trừ bỏ 17, đều định hảo việc hôn nhân, chờ sang 5 tháng 5 chỗ, liền cùng nhau gả đi ra ngoài. Đến tận đây, Thư Tân trên người gánh nặng cũng liền thật sự không có. Đại tướng quân đã trở lại. Thư Tân cười đón nhận đi, tiếp được long Đẳng trong tay ngoại thường. Hôm nay lại đi diễn luyện. Ân, này đó tướng sĩ, mấy ngày không thấy nhưng thật ra lợi hại rất nhiều, trường này đi xuống, ta là thật trốn không thoát tới. Thư Tân cười, làm long Đẳng đi rửa mặt rửa tay. Long Đẳng thấy bốn bề vắng lặng, lôi kéo Thư Tân hôn một cái, tưởng ngươi cả ngày thấy. Này ngươi liền không hiểu đi, một ngày không thấy như cách tam thù. Ta một cái buổi chiều không thấy, kia cũng là một thu, một thu a chính là 3 tháng, 90 thiên đâu. Miệng lươi chân trù, mau rửa tay ăn cơm, ta hôm nay tự mình xuống bếp làm, đều là các ngươi thích ăn đồ ăn, còn có một cái heo bụng gà, này một chút hầm cực mềm lạ, một hồi ngươi uống nhiều điểm canh, ăn gà là gà mái giả, dưỡng đã nhiều năm, bổ thân mình thực. Nương tử hảo ý, vi phu nhớ kỹ, một hồi nhất định phải uống nhiều một ít, buổi tối mới có sức lực Thư Tân đấm Long Đẳng một quyển, mặc kệ ngươi, mau chút rửa tay ăn cơm. Long Đẳng cười, rửa mặt chải đầu hảo, lại thay đổi siêu y đi ra tới, đồ ăn đều dọn xong, bọn nhỏ một đám cười tủm tỉm nhìn hắn, mấy cái thứ muội đều đoan đoan chính chính ngồi. Ăn cơm đi, xem hắn làm chi. Lương Vương nói. Ăn cơm. Long Đẳng cũng nói câu, toàn ra mới động chiếc đũa. Nhưng thật ra cũng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Nhưng là hôm nay là thư Tân xuống bếp, ngay từ đầu đều còn rụt rè, nhưng thực mau liền đột lên. 17 Cố Tin ca nhi, biết hắn thích ăn cái gì, không thiếu được giúp hắn nhiều kẹp mấy thứ. Cảm ơn cô cô. Từ từ ăn, đừng nuốt. Lương Vương đối 17 so đối này, nàng nữ nhi là muốn tốt một chút, bởi vì 17 đối mấy cái hài tự hào, yêu ai yêu cả đường đi. Nay nàng thứ nữ của hồi môn, Lương Vương cũng không nhúng tay, nhưng thật ra 17 đã thêm rất nhiều lần, so với các tỷ tỷ, 17 của hồi môn nhiều một nửa không ngừng. Ăn cơm, một bàn mới đều ăn sạch sẽ, Thư Tân không khỏi cảm khái, nửa tháng làm một lần quả nhiên là sáng suốt lựa chọn. Sợ mấy cái hài tử ăn quá nhiều, mập lên đối thân thể không tốt. Bọn nhỏ sắc trời còn sớm, sẽ không ngủ, có lương vương chăm sóc, Thư Tân liền cùng Long Đằng trở về sơn. Hiện giờ bên kia nhưng không quá ăn ổn. Làm sao vậy? Thư Tân khó hiểu. Thật nhiều nhân gia bắt đầu bán hài tử, đều là 10 tuổi phía dưới nam hải, nữ hải nhi, thả mẹ mình điểm danh muốn như vậy hài tử, ta tổng cảm thấy có âm u, chính là chúng ta người lại chen vào không được đi. Long đằng nói, không khỏi cảm khái. Nếu là bình thường mua bán, đảo cũng thế, nhưng đây là đại quy mô mua bán. Thư Tân nghe vậy, liền nghĩ Mai tả, giáo, muốn cái gì đồng nam nữ tới khai đàn tố pháp gì đó. Bên kia thám tử nhưng có tin tức chuyển đến. Nếu không làm lãnh lưu thương đi một chuyến, hắn sẽ ẩn thân thuận. Thư Tân đề nghị. Lời này ta cùng lánh lưu thương nói qua, hắn đáp ứng đi trước. Ừm. Thư Tân gật đầu, lại cười nói, "A Cầm có thai." Thư Cầm, Ngụy thư Úc thành thân hơn 2 năm, vẫn luôn không hài tử, Ngụy phu nhân ngoài miệng không nói, trong lòng cấp muốn chết, nhưng này hai vợ chồng người đường mật ngọt ngào. Tần ái thực, Ngụy thư Úc đi đến nơi nào? đều là cười mi mắt cong cong, xi mì liễu nhan sắc tuy rằng như cũng là màu trắng, nhưng là cả người khí độ đều không giống nhau. Hơn nữa hai người trước kia đem một cái trấn nhỏ cấp xử lý gọn gàng ngăn nắp, hiện giờ bên kia vẫn là ngụy thư úy quản, những cái đó thân có tản tật tướng sĩ hiện giờ cũng có rất nhiều nhân gia sinh con, trấn nhỏ nhất phái vui sướng hướng vinh. Đây là chuyện tốt." Long đằng nhàn nhạt nói nhỏ. Thư cầm có thai, hắn không thèm để ý." Thư Tân nghĩ nghĩ ngồi ở Long Đẳng trong lòng ngực, nếu không, chúng ta tái sinh một cái đi. Long Đẳng vừa nghe Thư Tân lời này, thần sắc liền đổi đổi. Thư cầm mang thai, xác thật cùng hắn không có chút nào quan hệ, đó chính là cô em vợ, nhiều nhất Thư Tân đưa chút lễ vật qua đi mà thôi. Chính là hiện tại Thư Tân nói với hắn còn muốn cái hài tử. Long Đẳng dọa tới rồi. Nhà người khác đều là nhiều tử nhiều phúc, nhưng là hắn cũng không tưởng lại muốn hài tử. Hắn đã có bốn cái nhi tử, một cái nữ nhi, tương đối rất nhiều người tới nói, hắn cũng coi như là phúc khí cực hảo cực hảo. Hơn nữa bọn nhỏ mỗi người thông minh lanh lợi, hoặc bắt rộng rãi. Liền tính tin ca nhi có chút không tốt, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì, như cũ yêu thương tận. Đó là Thư Tân cho hắn sinh cái hài tử, hắn tự nhiên muốn đặt ở đầu quả tim nhi thượng. "Ngươi làm gì không nói lời nào nha?" Thư Tân tò mò hỏi, "Ngươi là nghiêm túc sao?" Đúng rồi. Liêu thị nửa năm trước sinh một cái nhi tử, hiện giờ nửa tuổi, đáng yêu khẩn đâu. Thư Tân nhìn cũng có một chút mắt hẹp. Ta không đồng ý. Long Đẳng chém đinh chặt sắc nói. Thư Tân xoa xoa chính mình lỗ thai, cho rằng chính mình nghe lầm. Bất quá một hồi lâu mới hiểu được, nàng không có nghe lầm, Long Đẳng chính là phản đối chuyện này. Có chút kinh ngạc, cũng có một ít kinh ngạc. Từ thành thân tới nay, Long Đằng trước nay liền không có phản bác quá nàng bất luận cái gì sự tình, bất luận cái gì yêu cầu, mặc kệ nàng nói cái gì, Long Đằng đều đáp ứng. "Ngươi không muốn lại muốn hài tử sao? Không phải nói nhiều tử nhiều phúc? Đó là nhà người khác, chúng ta đã có 5 cái hài tử, tuy nói lại đến mấy cái cũng có thể rượng đến quá, nhưng là ta không nghĩ ngươi lại chịu kia phân khổ." Long Đằng nói ôm chặt Thư Tân, "Người khác có lẽ sẽ cảm thấy nhiều tử nhiều phúc." Nhưng là ta chưa bao giờ cảm thấy, lúc trước ở sinh tư tư cùng khế ca nhi lúc sau, ta liền không tính toán làm ngươi tái sinh, chỉ là kêu ba cái hải tử vừa vặn tới ngươi liên tiếc, ta cũng luyến tiếp, liền làm cho bọn họ giữ lại, ta cũng chưa từng có hối hận quá. Thư Tân nghe vậy, nhấp môi không nói. Long đẳng tiếp tục nói, ta luyến tiếp ngươi bổ vệ, này cũng ăn không vô, kia cũng ăn không vô, ăn cái gì phun cái gì, đi đường đều thật cẩn thận, buổi tối cũng ngủ không tốt. Rất nhiều địa phương không thể đi. Ta hy vọng ngươi là một người, một cái sống sờ sờ người, gả cho ta là tới hưởng phúc, không phải cho ta sinh hài tử. A Aton, chúng ta đã có 5 cái hài tử, không cần tái sinh. Thư Tân Nội tâm cảm động, lại tiểu tâm cẩn thận nói, chính là ta xem phụ vương giống như rất muốn lại muốn một cái tiểu cháu gái. Phụ vương à, hoàn toàn không cần suy xét, hắn hiện giờ bị kia mấy tiểu tử kia truyền đều mau tinh bị lẫn. Cũng nghĩ hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Long đẳng nói lại tận tình khuyên bảo khuyên đủ, "A Tần, chúng ta liền không cần hài tử, đã có năm cái liền rất hảo, hơn nữa ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu là lại muốn một cái hài tử, ngươi là tính toán chính mình mang đầu." Vẫn là cấp phụ vương mang. Hơn nữa liền tính là cấp phụ vương mang, này đầu 2 năm, tổng muốn ngươi lưu tại bên người đi, như vậy mấy năm nay ngươi liền cái gì đều làm không được. Ta hận không thể đem ngươi giấu đi. Làm tất cả mọi người nhìn không thấy, cũng chỉ có ta một người có thể thấy được ngươi, cũng không muốn ngươi đối với người khác gửi, đối người khác ôn nhu, nhưng ta biết ngươi là một người, lại mới là thê tử của ta, bọn nhỏ mẫu thân, ta cần thiết cho ngươi cũng đủ tôn kính, cho nên ta duy trì ngươi ở bên ngoài hành tẩu, còn cho ngươi đặc quyền, thành lập một chi nữ tử quân đội. Ngươi đối với ta tới nói, không đơn giản là thê tử, hài tử mẫu thân đơn giản như vậy, ngươi là của ta mệnh. Ta là trăm triệu không dám làm ngươi ở sinh hài tử, bởi vì kia quá nguy hiểm, như vậy tình huống, chỉ một lần là đủ rồi, ta không nghĩ lại có lần thứ hai. Hắn Minh Viễn đều quên không được, Thư Tân sắc mặt trắng bệnh suy yếu nằm ở trên giường, hơi thở mỏng manh, liền nói với hắn câu nói sức lực đều không có. Cho nên hắn cự tuyệt, đây là hắn lần đầu tiên cự tuyệt Thư Tân. Chuyện khác mặc kệ là cái gì, ta đều đáp ứng ngươi, nhưng cô đơn này một kiện không được. Ta không thể làm ngươi lại một lần mạo sinh mệnh nguy hiểm cho ta sinh một cái hài tử, nếu muốn cho ngươi mệnh tới đổi, ta tình nguyện cả đời này đều không có." Long Nhảy nói càng kích động. Thư Tân vội vàng che lại hắn môi, "Không được nói bậy, ta liền đầu ngươi chơi đâu, ta nơi nào nghĩ sinh hài tử đâu, ta còn có như vậy nhiều chuyện tình không có làm, thật sự sinh hài tử? Kế tiếp đã nhiều năm ta đều không thể đi bên ngoài đi lại, ta lại không đốc. Thật sự không sinh." Long Đằng không yên tâm hỏi: "Không sinh không sinh, liền kia mấy cái đều giống hồn thế ma vương giống nhau, mỗi ngày đều đủ ta đau đầu, nơi nào còn dám tái sinh hài tử nhà, không sinh không sinh, ngươi cũng không cho miên man suy nghĩ." Được thư Tân bảo đảm, Long đẳng mới nở nụ cười. "Đây chính là ngươi đáp ứng ta, chúng ta nói tốt, không sinh." "Ừ ừ ừ, nghe ngươi, chúng ta sớm chút nghỉ tạm đi, ngày mai ta đi nương bên kia nhìn xem ta kia tiểu đệ đệ đi." Ngươi nếu là thật sự thích, chúng ta trở về trụ hai ngày. Khó mà làm được, hiện giờ tiểu đệ cùng Hạnh Mặc đang ở nỗ lực đọc sách, ta nếu là đi trở về, kia mấy cái tiểu nhân cũng sẽ đi, đến lúc đó xảo bọn họ hai cái học tập nhưng không tốt, theo ta một người đi, ngây ngốc một lát liền trở về. Cũng hảo. Chỉ cần thư tân không nói sinh hài tử, long đằng cái gì đều đáp ứng nàng. Hai vợ chồng nghỉ ngơi tại trên giường nói chi nói, dần dần cũng liền đã ngủ. Liêu thị gả cho Cung Yến 2 năm, không 2 tháng liền hoài có thai, với tháng 4 phân thời điểm sinh hạ nhỏ nhất hài Tử Khải Ca Nhi, Khải Ca Nhi sinh nhật là tháng 4 sơ 9, cùng tiểu đệ yêu muội kém 10 ngày. Cung Yến giả còn có con, tự nhiên là hiếm lạ khẩn. Tiểu đệ, yêu muội đối cái này tiểu lệ đệ, đệ cũng là thích thật sự. Thư Tân Kỳ thật còn có một việc muốn cùng Liêu thị thương lượng, đó chính là thư ký hôn sự. Thư ký Lãnh Lưu Thương hai người cũng coi như là đối thượng mắt, cũng lẫn nhau có hảo cảm, cũng thấy thật nhiều thứ, Lánh Lưu Thương ở nàng nơi này cầu đã lâu. Hiện giờ hai người tuổi đều lớn, lánh Lưu Thương hiện giờ cũng càng ngày càng phát chững ổn, rút đi tính trẻ con, trở nên có đảm đương lên, này việc hôn nhân cũng nên định ra tới mới là. Chỉ cần việc hôn nhân định ra tới, chờ khai năm liền có thể bái đường thành thân. Thư tân tới thời điểm, cung yến đùa với trong nôi hài tử, Mộ nói Cung yến còn coi như là một cái cực hảo tra kế, hắn có một ít tài vật, cũng chia làm phần chia đều, mỗi cái hài tử đều có, để lại hai phân, một phần là cho Khải Ca Nhi, một phần là nั่ง cùng liêu thị về sau mấy năm nay chi phí sinh hoạt, hắn bán đi một ít đồ vật, mua mấy gian cửa hàng, còn có hai cái thôn trang đều thuê đi ra ngoài, mỗi năm thu chút điệu tô, cũng đủ hắn cùng liêu thị ăn mặc. Cho như vậy phủ đệ, hầu hạ người cũng không nhiều. Cũng liền Liễn 20 tới cá nhân, phân tranh thiếu, tiêu dùng cũng ít. Cung Yến cũng không thích đi ra ngoài đi lại, nhân tình khách hướng càng là thiếu. Bất quá hắn bỏ được cấp bọn nhỏ hoa bạc, mặc kệ là tiểu đệ yêu muội cũng hảo, vẫn là thư kỳ cũng thế, Cung Yến trước nay đều không thiếu kiệt, hắn cũng cũng không có, bởi vì có Khải Ca Nhi sau liền đối với mấy cái con riêng không tốt, thương phản hắn càng cảm ơn Liễu thị cho hắn sinh một cái hài tử, đối tiểu đệ yêu muội bọn họ càng tốt. Cha Thư Tân hô một tiếng. Đối cung Yến thư Tân các nàng đã sớm sửa lại khẩu. Cung Yến đối với thư Tân cười một cái, chiều thư Tân bây tay, làm nàng tiến lên đi xem Khải Ca Nhi phun bong bóng, đáng yêu đi." "Đáng yêu." Tuy không phải thân sinh cha con, nhưng nhìn càng làm như thân sinh cha con. Chờ Khải Ca Nhi ngủ về sau, Cung Yến mới nói nói, "Ngươi lần này trở về có chuyện gì sao?" "Ngươi người này, không có việc gì liền không thể đã trở lại sao?" À tân, ngươi đừng lý cha ngươi, hắn hiện giờ liền sợ các ngươi tới cùng hắn đoạt Khải Ca Nhi, thấy ai đều thật cẩn thận, đừng để ý đến hắn, lại đây ăn cái gì?" Liêu Thị tức giận cười nói. Liêu Thị sau khi kết hôn Nhật Tử thông thuận, Cung Yến ngưỡng mộ, càng sống càng dễ chịu, nhìn cũng càng ngày càng tuổi trẻ. Cung Yến cười trổng lên. Thư Tân cười qua đi ăn Liêu Thị nấu đồ vật, ăn qua đi mới nói lên thư kỳ hôn sự. Hiện giờ A Kỉ tuổi tác thật cũng lớn. Nếu không ngươi giúp nàng nhìn xem, kia Lãnh công tử rốt cuộc hảo vẫn là không tốt, nếu là hảo, chúng ta liền đem này việc hôn nhân định ra tới, sớm một ít thành thân cũng tốt. Nương, ngươi yên tâm đi, Lãnh Lưu thương xác thật là cái tốt, hơn nữa hắn đối A Kỳ cũng toàn tâm toàn ý, bất quá thành thân về sau, A Kỳ khả năng sẽ đi theo hắn đi ra bên ngoài đi vừa đi đi. Đối nảy Liễu thị nhưng thật ra không phản đối, đi đi vừa đi cũng hảo, ở bên ngoài đi nhiều, kiến thức cũng liền nhiều. Đối á kỳ chỉ có chỗ tốt, không, có chỗ hỏng." Thư Tân gật gật đầu, "A Cẩm có thai, ngụy ra bên kia nhưng phái người tới nói qua. Phái người tới nói qua, ta còn nghĩ khi nào đi xem nàng đâu, đứa nhỏ này thành thân 2 năm mới hoài thượng, ta cùng ngụy phu nhân đều gấp đến độ không được, nhưng nàng kia tính tình ngươi cũng là biết đến, hiện giờ ở bên ngoài hành tẩu về sau, càng thêm đánh đá, ta cũng không dám đi nói nàng. Vừa nói nàng liền kia lời nói đình ta Cô Tình Thư Úc kia hài tử lại mọi chuyện nghe nàng, hiện giờ có mang liền hảo, ta này tâm cũng cuối cùng có thể thả lại đi. Liêu thị nói không khỏi cảm khái. Nàng trước nửa đời phí thời gian, lâm già rồi, nhưng thật ra gặp gỡ cung yến như vậy cái biết lánh biết nhiệt nam nhân, cũng coi như là tam sinh hữu hạnh. Nàng mấy cái nữ nhi, đại nữ nhi, nhị nữ nhi, hiện giờ quá đến cũng cực kỳ hạnh phúc. Nàng trong lòng cũng là vui vẻ. Cho tiểu nhân mấy cái nữ nhi hôn sự xác định xuống dưới, bọn nhỏ đều thành ra lập nghiệp, nàng liền cùng Cung Yến Vân Du tứ hải đi. Kia chúng ta ngày mai đi ngủ ra đi, ta lại đây tiếp ngươi. Hảo. Ngụy ra hiện giờ tuy rằng không có phân ra, nhưng là Ngụy thư nhiên sớm đã ở Nam thành bên kia mua năm tòa nhà cửa, Thư Tân suy đoán, chờ bên kia tu sửa hảo về sau, Ngụy thư nhiên thế tất muốn phân ra, đều dọn Nam thành đi. Tuy rằng hoàng cung còn không có tu sửa Nhưng mà hiện giờ Nam Thành bên kia ở đều là quan to hiển quý. Mặc kệ ăn xuyên dùng Nam Thành đều so Bắc Thành quý gấp đôi không ngừng, cho dù là đồng dạng đồ vật, bên kia giá cả cũng cao hơn Bắc Thành. Bất quá Bắc Thành bên này, nhưng thật ra càng thêm phồn hoa, mỗi ngày thương nhân tới tới lui lui, thư tấn biết, chỉ là này thu nhập từ thuế, một tháng xuống dưới lại có 50 nhiều vạn lượng, này còn đều là chính thức thu, cũng không có siêu cao thuế nào. Mà hiện giờ mọi người đều lấy có thể ở Nam thành mua được một tòa nhà cửa vì vinh. Thư Tân cũng không biết Nam thành giá nhà là như thế nào xao lên, nhưng là hiện giờ sắc thật quý thái quá, cũng cũng may này đó nhà cửa đều là nàng đi đầu tu sửa lên, kiếm tới bạc đều ở nàng trong túi. Nếu là thay đổi người khác, long đẳng sợ là đã sớm mang binh trấn áp. Vậy ngươi ta đi về trước, ta lại lưu lại, cha một hồi đến đuổi ta đi. Hắn dám? Hắn nếu là dám đuổi đi ngươi Ta giúp ngươi thu thập hắn." Liêu thị vội nói. Thư Tân hì hì nở nụ cười, Liêu thị mới hiểu được, nàng lại bị Thư Tân cấp lửa. Thấy Cung Yến tức giận đến thổi dâu trứng mắt, Liêu thị trong lòng cảm thán, buổi tối lại muốn hống nam nhân. Thư Tân vui mừng đi rồi, lúc gần đi còn cùng Cung Yến làm mặt quỷ, hai người trao đổi một cái ngươi biết ta biết ánh mắt. Chờ Thư Tân vừa đi, Cung Yến liền hừ lạnh một tiếng, Liêu thị vội vàng tiến lên, nhỏ giọng hống, "Ngươi đừng nóng." giận cũng lắm thì buổi tối đều nghe ngươi là được." Cung Yến vừa nghe, nhấp miệng nở nụ cười, "Đây chính là ngươi nói." Là Ta nói, "Ngươi cũng là một phen tuổi, còn cùng ta so đo, thật là Liêu thị nói, dần dần im tiếng. Bởi vì Cung Yến xác thật so nàng đại, nhưng là lớn nhiều ít, Cung Yến chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình vài tuổi, chưa bao giờ nhớ rõ quá, cũng không nghĩ đi nhớ lại. Mà như vậy cá nhân, nhất không vui nghe Liêu thị nói hắn một phen tuổi." Bởi vì hắn cảm thấy Liêu thị hiện giờ là xinh đẹp như hoa, mà hắn lại bắt đầu già rồi. Liêu thị cũng là không nói gì thực, lúc trước có lẽ là làm bộ sinh khí, này một chút sợ là thật sinh khí. Còn phải tiếp tục hống. Thư Tân về đến nhà, lại xử lý một ít vụn vặt sự tình. Ai, nếu là mấy cái muội muội đều gả chồng, này trong phủ phải ta chính mình chuẩn bị. Thư Tân cảm thán một tiếng. Hiện giờ nàng là càng ngày càng không nghĩ xử lý này trong phủ sự tình, chỉ nghĩ ở bên ngoài hành tẩu, kiến thức các nơi phong thổ, non sông gấm vóc. Phu nhân không phải bồi dưỡng mấy cái quản gia nương tử, đến lúc đó làm đem sự tình phân phó cho các nàng liền hảo, phu nhân vẫn là có thể làm phủi tay trưởng quầy sao? Thư Tân nợ nụ cười, lại nghĩ Long Đẳng tối hôm qua lời nói, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nàng chính là thiệt tình muốn tái sinh một cái hài tử. Tự nhiên không phải Nàng đã có 5 cái hài tử. Long Đẳng cũng không cự tuyệt phản bác nàng, lại tại đây truyền thượng kiên quyết phản đối. Hắn khẳng định bị năm ấy sự tình sợ hãi. Người nam nhân này a. Phu nhân, hậu viện bắt được một cái gian tế. Thư Tân nhướng mày, gian tế? Đúng vậy, nghe nói nàng luôn là hướng bên ngoài đưa tin tức, lần này còn có một trường trong phủ bản đồ, bất quá không phản diện. Ti Cúc nói nhỏ. Thư Tân tiếp nhận đế đồ nhìn nhìn. Sắc thật không toàn diện, nhưng là hậu trạch đế đồ, cũng là không sai biệt lắm. Tặng vài lần. Cái này hiện tại còn không rõ ràng lắm, hiện giờ người đã bị nhốt ở địa lao, phu nhân khi nào đi thẩm vấn? Ta hiện tại cũng không có việc gì làm, đi xem đi. Là Hai người cùng nhau tới rồi địa lao, này điệu lao vẫn luôn quán triệt một cái âm ú ở mức, cũng có chuyên môn người trông coi, nhìn thấy thư tân lại đây, sôi nổi hành lễ, phu nhân. Người đâu? Thư Tân hỏi: Ở bên trong? Thư Tân đi theo người vào nhất phòng trong, người kia đã bị đặt tại giá gỗ thượng, tay chân đều có lấy, trong miệng còn tắc đồ vật. Nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, chỉ biết là một cái cô nương, đôi mắt rất đại. Thư Tân nhìn nàng không nói gì, nàng nhưng thật ra ô, ô ô muốn nói điểm cái gì? Làm nàng nói chuyện. Thư Tân phân phò nói. Lập tức có người tiến lên thô lỗ kéo ra nàng trong miệng bố đoàn. Phu nhân Nô tỳ oan uổng, nô tỳ oan uổng, nô tỳ cũng không biết kia tờ giấy là như thế nào đến nô tỳ tối tiền, kia thật không phải nô tỳ họa, cầu phu nhân nắm rõ. Thư Tân trầm mặc không nói. Một hồi lâu mới nói nói, nếu không phải ngươi làm, tự nhiên sẽ không hoan uổng ngươi, nhưng nếu là ngươi làm, ngươi kết cục cũng tuyệt đối sẽ không hảo. Thư Tân nói xong, xoay người liền đi rồi. Phu nhân, phu nhân, nô tỳ thật là oan uổng, nô tỳ thật là oan uổng. Phía sau là kêu nha hoàng kinh hoàng tiếng thét trói thai. Thư Tân đối bên người Ti Cúc nói: "Đi tra một chút nàng gọi là gì, cùng nàng cùng cái nhà ở người là ai, cùng ai giao hảo, tiếp xúc quá người nào, có hay không thích nam tử?" Ti Cúc gật đầu, lập tức đi xuống. Có oan uổng hay không, vẫn là làm chứng cứ tới nói chuyện. Thư Tân mới trở lại chủ viện, Ti Cúc liền đưa tới nhóm đầu tiên tin tức. "Cái này nha hoàng kêu Thải Vi là nhóm đầu tiên bị mua nhập trong phủ người." Ngày thường làm người ôn hòa, cùng hậu trạch bọn nha hoàn đều rửa mặt chải đầu, lại hào phóng kéo léo, ngày thường cũng không keo kiệt, có điểm cái gì đều sẽ cùng bị người chia sẻ, là một cái phong phẩm thực tốt nha hoàn. Đảo có điểm bắt diện linh lung, chỉ là một cái lợi hại như vậy nha hoàn, nhưng vẫn không có đến chủ viện hầu hạ, nhưng là lại tại hậu trạch hốn hô mưa gọi gió, ngay cả chủ viện nha hoàn, đối nàng ấn tượng cũng thực hảo. Ti Cúc cũng, cũng gật đầu. Nha đầu này nàng cũng hơi chút có điểm ấn tượng, nhưng là không thâm. Đi kiểm tra nàng chàng, gối đầu, áo đông, giày, đều cho ta cắt, cẩn thận kiểm tra, còn có nàng cùng phòng nha hoàn, cũng cho ta cắt, này nàng nha hoàn, lẫn nhau kiểm tra, có thể hủy đi đều cho ta rỡ xuống. Thư Tân thấp thấp phân phó. Tiêu Cúc lập tức đi xuống. Bất quá này một cha không quan trọng, thải vi chăn đông nhưng thật ra không có gì, đều là sợi bông một loại. Nhưng lại lại tra ra vài cái ẩn giấu đồ vật nha hoàn. Có tiêu chảy dược, cũng có thuốc diệt chuột, thậm chí còn có độc dược. Chư bỏ thải vi ngoại, lại chảo ra hai cái gian tế. Kéo xuống cấp trung thành. Tới rồi trung thành trong tay, hai người kia không một hồi liền cái gì đều chiêu, chỉ là cũng nói không nên lời là ai kêu các nàng làm như vậy, chỉ biết có người cho bạn, còn có nảy dược. Nhưng là các nàng không dám làm, chỉ có thể vẫn luôn như vậy kéo dài lại không nghĩ bị điều tra ra. Cái kia thải Vi đâu? Ty cũng hỏi. Gia tổng cảm thấy, cái này thải vi không đơn giản, này hậu trạch bản đồ kỳ thật cũng không có gì, bởi vì này một mảnh đều là giống nhau, duy nhất bất đồng đó là thủ vệ. Thư Tân nói, hơi hơi một đốn. Không khỏi nhớ tới lánh Lưu Thương ẩn thân thuật tới. Nói lên này ẩn thân thuật, tư tư, Khế Ca Nhi bọn họ cũng ở học, nhưng rốt cuộc thành không thành, Thư Tân cũng không biết. Thì cúc, người nói dưới bầu trời này, có hay không những người khác sẽ ẩn thân thuật ta? Cái này nô tỳ không biết, bất quá có thể thỉnh lãnh công tử lại đây hỏi một chút. Thư Tân gật đầu, "Thỉnh hắn lại đây đi." Trống cằm nhìn không chung. Mười tháng thiên đã coi chút lạnh, Thư Tân nhìn thở ra một hơi, đều có sương trắng. Thật mau lại một năm nữa qua đi, nàng đi vào cái này dị thế đều mau 10 năm, thời gian quá thật mau. Phảng phất giống như là ngày hôm qua, Chính là lại giống quá khứ đã lâu đã lâu, bởi vì nàng nhi nữ đại đều 7 tuổi. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, cảm giác hư vô mở mịt bộ dáng, phản phất tùy thời đều sẽ rời đi giống nhau. Lãnh Lưu Thương đứng ở một bên, cười hỏi: "Thư Tân nghe vậy hoàn hồn, nở nụ cười, ngươi đã đến rồi, ngồi." Lãnh Lưu Thương nghe vậy ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn Thư Tân, lại mãn nhãn phòng bị. Hắn tổng cảm thấy, Thư Tân kêu hắn lại đây, bảo đảm không chuyện tốt. Ngươi kêu ta lại đây, có chuyện gì sao?" Lánh Lưu Thương thật cẩn thận hỏi. Lúc trước như thế nào liền cùng Thư Tân thành bằng hữu, sớm biết rằng nàng là cái dạng này người, lúc trước liền đừng nói làm bằng hữu. Hắn mới không cần cùng nàng nhận thức. Không có việc gì liền không thể kêu ngươi lại đây trò chuyện a." Thư Tân tức giận ứng câu, cấp lánh Lưu Thương đổ nước trà, nếm thử xem, đây là A Kỳ hôm nay cho ta hoa quế trà, hương không hương. A Kỳ cấp Lãnh Lưu thường kinh hỉ hỏi, lập tức bưng chén trà nhấp một ngụm, "Hương, ta liền không uống qua như vậy hương trà." Thư Tân Phủ cười ra tiếng. Lãnh Lưu Thương tức khắc minh bạch, bị thư Tân chơi." Thật mạnh đem chén trà gác ở bàn trên bàn, "Ngươi bộ dáng này sẽ mất đi ta cái này bằng hữu. Ta bắt ngươi đương bằng hữu, ngươi lại nghĩ ta muội muội, còn bằng hưu đâu? Thiếu tới." Thư Tân phản kích, "Kia cũng là ngoài ý muốn sao? Bất quá nói thật, Ta không phải sớm hỏi qua ngươi, ngươi có hay không muội muội sao? Ngươi xem ta đều đợi A Kỳ nhiều năm như vậy, ngươi rỉ thời điểm nhà ra làm ta ôm được mỹ nhân về a. Lãnh Lưu Thương tiểu thanh vấn, ngươi gấp cái gì? Mẹ ta nói, làm ngươi tìm cái thời gian, tới cửa cầu hôn đi. Đứng rồi, ngươi nhà cửa bên kia thu thập thế nào? Yêu cầu hỗ trợ mở miệng a. Yên tâm, hết thảy thuận lợi thực, bất quá nói thật, gần nhất hát Phong Sơn trang tới không ít người. Ngươi nhưng đến đem mấy cái hải tử xem lao." Lánh Lưu thường nhắc nhở nói, "Hiện giờ biết hắn thân phận không phải không có, nhưng không nhiều lắm. Biết hắn sẽ ẩn thân thuật cũng liền thư tân vài người, những người khác là không biết. Ngươi là nói Hắc Phong Sơn trang tới không ít người. Ừm, đều là người biết võ, võ nghệ cũng không tệ lắm, ngươi nếu là không kêu ta lại đây, ta tính toán trở về nhìn xem, rốt cuộc là nơi nào tới người." Lãnh Lưu Thương nói, không khỏi thận trọng lên. Hắn đương thư Tân là bằng hữu, về sau lại là gì cả tỷ, quan hệ vốn dĩ liền giống nhau, tự nhiên nghĩ vì thư Tân bẩy mưu tính kế, lại hổ mấy cái hải tử chu toàn. Ta cùng ngươi cùng đi. Lánh Lưu thương vội vàng lắp đầu. Thư Tân đi theo cùng đi, nếu là người khác ở nói hiệu nói vượn điểm cái gì, long đằng đến giết hắn. Không được, ngươi một cái nữ tắc nhân ra, đi theo ta đi ra ngoài hạt hôn cái gì, ngươi liền an tâm lưu tại bên này. Ta nhất muộn ngày mai buổi tối trở về, yên tâm đi, ta nhất định hỏi thăm rõ ràng." Lánh Lưu Thương nói, lại uống một ngụm trà, "Này hoa quế trà không tồi, lấy điểm cho ta." Thư Tân Triều Ti cúc xử đưa mắt ra hiệu, Ti cúc lập tức đi bên này. "Vậy ngươi phải cẩn thận chút, đừng bại lộ ngươi thân phận, ta tổng cảm thấy đây là báo táp khúc nhạc dạo, tê Hà thành sợ là muốn loạn đi lên." Lãnh Lưu Thương nghe xong lúc sau, nhưng thật ra nở nụ cười. Hiện giờ này Tê Hà bên trong thành đều là đại tướng quân người, người cũng không cần lo lắng, cho dù có như vậy mấy cái không an phận, người đơn lực mỏng cũng nháo không đứng, dậy, người ra cửa bên người người nhất định phải nhiều mang, mấy cái hài tử cũng là, tuyệt đối không thể tùy ý bọn họ hồ nháo, ra cửa bên người tùy tùng càng là không thể thiếu. Lãnh Lưu thương tinh tế cấp thư tân đề kiến nghị, ngươi cũng đừng lo lắng, này Tê Hà thành bá tánh Nhật Tử dễ chịu thực, ai đều không nghĩ loạn lên chờ đại tướng quân trở về, làm hắn rắn cái bố cáo đi ra ngoài, làm bá tánh lẫn nhau giám sát, nếu là nhìn thấy cái loại này có hiểm nghi, lập tức đến quan phủ báo án. Kia yêu cầu thiết lập khen thưởng sao?" Thư Tân hỏi. "Cái này tự nhiên không cần, tiện tay động lòng người, người nếu là thiết lập khen thưởng, mọi người đều lung tung cử báo một phen, sự tình liền nhiều lên, mất nhiều hơn được." Thư Tân hơi suy nghĩ, cảm thấy Lãnh Lưu Thương nói có lý, lại hỏi: Ngươi biết, trừ bỏ ngươi sẽ ẩn thân thuật, còn có sẽ ai sao? Làm sao vậy? Lánh Lưu Thương hỏi. Hôm nay trong phủ bắt được mấy cái gian tế, tìm ra chút thuốc diệt chuột, độc dược, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Lánh Lưu Thương nghiêm túc nghĩ tới, trừ bỏ ta ở ngoài, ta biết đến theo ta cha, bất quá cha ta sớm đã chết nhiều năm, vẫn là ta thân thủ nhập liệu, đến nội những người khác, ta cũng không biết, bất quá ta lần này trở về, nhìn xem nhà ta ra phả, Có hay không nhân lưu lạc tại bên ngoài, kỳ thật này ẩn thân thuật cũng không tốt luyện, còn phải có lãnh ra huyết mạch mới được. Tư tư bọn họ mấy cái là kỳ tài, nhưng là trừ bỏ tư tư, khế ca nhi phá lệ hảo chút, chí ca nhi, giai ca nhi hơi chút tốn. Một ít, thiên ca nhi là hoàn toàn sẽ không. Người nói mấy trăm năm trước, người cùng tư tư bọn họ tổ tiên, có hay không có thể là cùng thân tộc người, người xem ta chọn lựa vài cái hài tử đi theo. Bọn họ đều luyện sẽ không, mà bọn họ mấy cái lại sẽ, ngươi nói có hay không loại này khả năng? Ngươi cũng thật dám tưởng." Lánh Lưu Thương cười nhạo. Thư Tân trắng lánh Lưu Thương liếc mắt một cái, "Ta vì cái gì không dám tưởng? Ngẫm lại lại không cần tiền, hơn nữa ta cảm thấy ngẫm lại cũng khá tốt ta. vạn nhất đây là thật sự đâu? Thật sự ta đây là trường bối." Ha ha. Lánh Lưu Thương chừng mắt nhìn Thư Tân liếc mắt một cái. Ta phát hiện ngươi là càng ngày càng không đáng yêu, sớm chút năm ngươi rõ ràng không phải bộ dáng này người, lúc ấy nhiều ôn nhu à, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, một thân đồng tiền sú, một cái nữ tác nhân ra, không hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con, vẫn chạy ra đi hạ hồ nháo. Chậc chậc chậc, ngươi bộ dáng này, ta cũng không dám đem muội muội gả cho ngươi." Thư Tân cười lạnh. "Kia không giống nhau, a khí tính tình mềm ấm, mới sẽ không giống ngươi bộ dáng này đâu." Thư Tân liền nhìn lánh Lưu Thương ở nơi đó chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, lười đi để ý hắn. Chờ đến hắn thao thao bất tuyệt nói tốt lúc sau, mới nói nói, người chạy nhanh trở về chuẩn bị sính lễ, tìm ba mối tuyển ngày lành, đi nhà ta làm mai đi. Lãnh Lưu Thương kinh ngạc một hồi lâu, mới hiểu được lại đây, đã biết, ta đi rồi a. Đi thôi đi thôi, nhìn chán ghét. Thư Tân xua xua tay. Dưỡng nhiều năm muội muội Hiện giờ lại phải bị lánh Lưu Thương này kéo cùng, ngấm lại trong lòng hài tử thực ho hững. Muốn nói là người khác đi, nàng không yên tâm, nhưng lánh Lưu Thương đi, cũng không yên tâm. Lánh Lưu Thương vui mừng rời đi, ở cửa lại bị Long Đàng đụng tới, bắt lấy tới rồi Long Đàng ngoại thư phòng. Người tìm ta có việc?" Lánh Lưu Thương hỏi. "Có việc, gần nhất trong thành xuất hiện rất nhiều sinh gương mặt, cũng không phải tới buôn bán, liền cả ngày đi tới chạy trốn." Nhưng thật ra giống tìm hiểu vệ quân đổi gác lưu trình cùng lộ tuyến. Long Đằng nói nhỏ. Điểm này hắn cùng Ngụy Thư Nhiên hành phi thương lượng quá, hiện giờ được đến tin tức xác nhận xuống dưới, đó là như thế. Lãnh Lưu Thương trầm mặc một chút, chẳng lẽ là bên kia. Mấy phương người đều có, cho nên ta tính toán làm ngươi hồi một chuyến Hắc Phong Sơn trang, làm ngươi người xem xét một chút, Hắc Phong Sơn Tràng có hay không nhiều chút lung tung rối loài người. Ha ha. Lãnh Lưu thương cười, đều nói không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, nhà ngươi phu nhân vừa mới tìm ta cũng là việc này, nói trong phủ bắt được gian tế, làm ta lại đây hỏi một chút trong thành tình huống. hát phòng Sơn trang bên kia sắc thật xuất hiện một ít không rõ thân phận người, cho nên ta mới tính toán trở về nhìn xem, này không ra liền đụng tới ngươi. Trong nhà ra gian tế. Cái này làm cho Long Đẳng kinh ngạc, rốt cuộc này tướng quân người trong phủ đều dùng rất nhiều năm. Hiện giờ xuất hiện gian tế, xác thật là tại dự kiến ở ngoài. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn. Đã biết. Lãnh Lưu Thương vừa đi, Long Đẳng liền lập tức trở lại hậu viện, thấy Thư Tân đang ở phát lốc, không khỏi bật cười. Tay chân nhẹ nhàng tiến lên cấp Thư Tân mát xa bả vai, tưởng cái gì đâu? Như vậy chuyên tâm. Không tưởng cái gì, ngươi trước ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nói. Thư Tân lôi kéo Long đằng tay, làm hắn ngồi xuống lại đổ một chén trà nóng cho hắn mới nói nói, vừa mới Lánh lưu Thương đã tới, nói Hắc Phong Sơn trang bên kia nhiều chút bộ môn thân phận người, hắn đến trở về nhìn xem, ngươi nói có hay không những cái đó lãnh đời gia tộc hiện giờ ra tới. Nói như thế nào? Long đang hỏi. Ta cũng không biết, chính là như vậy vừa nói, nếu thực sự có lãnh đời đại gia tộc, hiện giờ vì quyền, lợi đi đến người trước, mà vừa lúc này đó gia tộc đều thực bản lĩnh. Ngươi nói có thể hay không có bộ dáng này gia tộc? Có. Điểm này Long Đẳng là biết đến. Xác thật có. Có chút gia tộc năm đó là vì tránh họa, cử tộc chuyển nhà đến núi sâu, rất nhiều năm đều chưa từng ra tới. Nhưng cũng có gia tộc sẽ phái người ra tới hành động, ở bên ngoài kiếm tiền đặt mua gia sản, nhưng là bộ dáng này người thập phần bí ẩn, muốn điều tra ra cũng không đơn giản. Theo ta nói biết, hiện giờ lãnh đời gia tộc có phượng ra. Kim gia, quân gia, này quân gia vẫn là tiền triều hoàng thất, năm đó trong một đêm, quân gia mấy cái vương ra đều không thấy, bọn họ vương phủ cũng không có còn lại nhiều ít đồ vật. Long Đằng nói, cũng nói không rõ lắm, đi, chúng ta đi tìm Hành Phi cùng Ngụy Thư Nhiên, bọn họ hai cái đọc nhiều sách vở, biết đến càng nhiều. Thư Tân giữ chặt Long Đằng tay, ôn nhu nói nhỏ, đem người thỉnh trong phủ đến đây đi, ta phân phó phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn, năng mấy hồ rượu ngon ngươi vừa ăn miếng nói, nàng cũng muốn nghe xem, này ba cái lánh đời đại gia tộc, hiện giờ đi tới, nghe được họ quân đích sát thật thiếu, cơ hội là không có. Cũng hảo. Hai vợ chồng tách ra hành động, một người phái người đi thỉnh ngụy Thư nhiên, hay mặc, lại đem ngụy thư úc cũng tỉnh tới. Thư Tân tự mình tới rồi phong bếp, phân phối nhiều nấu vài món thức ăn, lại đi hầm rượu tìm không như vậy say lòng người rượu, rời đi hầm rượu thời điểm, Thư Tân dừng một chút, bởi vì hầm rượu, thiếu mấy cái bình rượu. Đây là Long Đằng hầm rượu, Lương Vương sẽ không tới nơi này lấy cứu, mà Long Đằng mấy ngày nay không uống rượu. Mà ngày thường nàng cũng không cho Long Đằng uống nhiều rượu, không có việc gì đều là nàng tự mình tới hầm rượu lấy rượu. Thư Tân mím môi, không nói gì, ra hầm rượu. Phu nhân, làm sao vậy? Ti Cúc tiểu thanh vấn. Không có gì chuyện này, một hồi rồi nói sau. Thư Tân cầm rượu trở về. Long Đằng đang xem tạp ký, cũng không phải xem, mà là phiên. Thư Tân đi qua đi nhỏ giọng nói: "Ngươi mấy ngày nay đi hầm lấy rượu sao?" "Không à, lần trước lấy còn có một ít, lại nói ngươi không cho ta uống rượu, ta cũng không dám uống nhiều." Long Đằng nói, ngẩng đầu nhìn Thư Tân: "Làm sao vậy? Ta vừa mới đi hầm rượu lấy rượu, phát hiện thiếu mấy cái bình, ta cũng liền thuận miệng vừa hỏi, có thể hay không là phụ vương lấy?" Thư Tân hỏi: Hẳn là sẽ không, Phụ Vương hầm rượu rượu cũng không kém, thả so với ta còn nhiều, hắn nếu là lại đây lấy rượu, khẳng định sẽ cùng ngươi nói một tiếng long đằng nói một đốn, buông xuống thư, ngươi trước ngồi một hồi, ta đi Phụ Vương bên kia đi một chuyến. Hầm rượu đều là Thư Tân ở chuẩn bị, có hay không thiếu nàng trong lòng hiểu rõ. Thư Tân cũng không phải sẽ tính toán chi ly người. Nếu là Phụ Vương cầm rượu, việc này liền đi qua, nếu là không lấy, như vậy là ai? Có thể ở tướng quân bên trong phủ thần không biết quỷ không hay đem rượu cấp lấy đi. Thật thật càng nghĩ càng thấy ớn. Thư Tân nghĩ tới, Long Đẳng tự nhiên cũng nghĩ đến. Long Đẳng lại đây thời điểm, Lương Vương đang ở giáo mấy cái hải tử vẽ tranh. Ngươi lại đây." Lương Vương cười, ý bảo bọn nhỏ tiếp tục. Gia thư phòng làm người cấp Long Đẳng chấm trà. Phụ Vương, ta lại đây có việc nhi hỏi ngài." Long Đẳng đi thẳng vào vấn đề. "Ngươi nói Ta bên kia hầm rượu, ngươi có từng đi lấy quá rượu? Lương Vương nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Long đằng, Thư Tân không phải kẻo kiệt người, tự nhiên sẽ không vì loại này việc nhỏ cố ý tới hỏi, có phải hay không đã xảy ra chuyện? A Tân lúc trước đi lấy rượu, trở về nói cho ta hầm rượu thiếu mấy cái bình rượu, mà ta kêu hầm rượu vẫn luôn là nàng ở xử lý, nhiều thiếu, nàng trong lòng hiểu rõ, cho nên ta lại đây hỏi một tiếng. Lương Vương tức khắc hiểu được, ngươi là nói Có người ở hầm rượu lấy rượu mà người trong phủ không phát hiện. Ân, có thể hay không là lánh Lưu Thương? Hắn chính là sẽ ẩn thân thuật. Lương Vương suy đoán nói, không phải là hắn, hắn bản thân tuy rằng uống rượu, nhưng là cũng không thích rượu, thả hắn liền tính muốn, cũng sẽ trực tiếp mở miệng, sẽ không dùng loại này thủ đoạn, ta liền sợ có người tiềm nhập trong phủ. Long Đằng nói một đốn, người này tránh ở chỗ tối lại không ai phát hiện. Người cẩn thận chút. Hiện giờ chúng ta kế tiếp liền phải tu sửa hoàng cung, mục đích của ngươi cũng càng minh xác, khắp nơi thế lực cũng ngo ngoe dục dịch, hoặc đầu nhập vào, hoặc là giữ rìn, kia ngu xuẩn, có thông minh, liền sẽ có ngu xuẩn, ta hiện giờ có thể làm, chính là mang hảo này mấy cái hài tử, còn lại, liền phải toàn dựa chính ngươi." Lương Vương nghiêm túc nói, duỗi tay vô vô long đằng bả vai. Đứa con trai này là hắn kiêu ngạo, hắn tin tưởng long đằng có thể xử lý tốt. Ân, phụ vương yên tâm đi." Long Đằng gật đầu, lại nói lên một hồi Thỉnh Ngụy thư nhiên, Ngụy thư Úc, hành phi lại đây thương lượng sự tình, hỏi Lương Vương muốn hay không qua đi. Lương Vương lại là lắc đầu. Hắn hiện giờ là càng ngày càng không nghĩ quản sự, chăm sóc vài cái hài tử là được, cái khác liền giao cho người trẻ tuổi. Già rồi liền phải chịu già, hơn nữa có như vậy mấy cái bảo bối ở, hắn cũng không nghĩ bỏ qua bọn họ trưởng thành. Đêm đó cơm liền đưa phụ vương bên này đi, bên ngoài trời lạnh, ăn lẩu tử như thế nào? Long Đằng hỏi. "Hảo, bộ dáng này nhưng thật ra cực hảo. Mấy cái hài tử cũng thích ăn, chính là quá năng một ít, ăn thời điểm phải cẩn thận chút, miễn cho năng mấy cái hài tử." Long Đằng đứng lên, đi đến một bên nhìn mấy cái nghiêm túc vẽ tranh hài tử, ngực mềm mại, nói chuyện cũng nhẹ vài phần, "Phụ vương, ta đi về trước." "Đi thôi." Long Đẳng hành lễ sau mới rời đi lương vương sân. Lương Vương nhìn vốt chính mình dâu nở nụ cười, lại vào thư phòng kiểm tra mấy cái hải tử họa. Thấy bọn họ cũng không có bởi vì Long Đẳng tiến đến mà rối loạn tâm thần, ném nghiêm túc, Lương Vương trong lòng cảm khái, này mấy cái hải tử thực hiểu chuyện, cũng thập phần có thành tự cảm. Đây đều là hắn dạy ra hải tử a. Thật sâu hít vào một hơi. Long Đẳng trở lại chủ viện thời điểm, Ngụy Thư Nhiên, Ngụy Thư Úc Hành phi đều tới, Thư Tân chính tiếp đón bọn họ nói chuyện, nhìn thấy Long Đằng, ba người đều đứng dậy hành lễ. Đại tướng quân, Ân, thỉnh các ngươi lại đây, là có chút việc. Long Đằng nói, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, mới tiếp tục nói, không biết về lánh đời gia tộc, các ngươi biết nhiều ít. Lánh đời gia tộc. Hành phi thấp thấp nỉ non một tiếng. Hành phi nỉ non. Ngụy Thư Nhiên, Ngụy Thư Úc cũng suy nghĩ lên. Long Đằng nhỏ giọng đối Thư Tân nói, Phủ Vương bọn họ buổi tối ăn lẩu tử, người đi phòng bếp nói một tiếng. "Ân." Thư Tân đứng dậy rời đi. Mấy cái hài tử thích ăn cái gì, Thư Tân đều là biết đến. Bất quá Thư Tân hy vọng bọn họ ăn nhiều một chút rau xanh, nàng ở thôn trang thượng lộng cái lều lớn gieo trồng rau xanh, hiện giờ trong phủ không lo, giống nhau đều không lấy ra đi bán, các ra đưa điểm, trên cơ bản liền không có. Cũng có người học loại bán, Thư Tân đều là chọn lại chọn mới quyết định người được chọn. Hôm nay mới trải qua gian tế một chuyện đi, mọi người đều thực khẩn trương. Không cần khẩn trương, làm tốt các ngươi bổn phận sự tình liền hảo." Thư Tân nói, làm người hầm canh gà, bọn nhỏ thích dùng nữa, cũng thích ăn canh. Nhớ rõ đem kê đầu đều chém rớt, không cần nấu đi vào, nội tạng cũng là, còn có này đồ ăn sửa sang lại tiểu một ít, đưa đến Vương gia bên kia đi. "Là." Phong bếp quản sự nương tử Là Thư Tân thiết phấn, cực kỳ bội phục Thư Tân. Phu nhân, nô tỳ đưa ngài đi ra ngoài. Hảo. Thư Tân theo tiếng, thấy nàng muốn nói lại thôi, đại nương là có chuyện muốn nói. Phu nhân, này mấy vãn, phòng bếp luôn là ném ăn, nô tỳ tối hôm qua vốn dĩ tưởng thủ một chút, chính là trên đường ngủ rồi. Thư Tân kinh ngạc một chút, ta đã biết, buổi tối ngươi lại thủ một chút, chỉ là muốn mất vào ngươi, nghe nói ngươi con dâu cho ngươi sinh tôn tử. Khi nào ôm lại đây ta nhìn xem. "Là, phu nhân." Quản sự bà tử tức khắc nở nụ cười. Nhìn theo Thư Tân rời đi sau, còn vui mừng không thôi. Phòng bếp ném thức ăn, phu nhân không cửa trách, còn như thế coi trọng, nàng đến càng thêm nỗ lực mới được. Đêm nay nhưng thật ra muốn nhìn, là cái nào tiểu tặc? Dám đến phòng bếp đầu ăn cái gì ăn? Thư Tân lại mày nhíu chặt, này trong phủ xác thật là vào người. Không biết là người nào. Thế nhưng Trố Diệu lại ở phòng bếp ăn vụ. Chậm rãi về tới ấm tính, bốn cái nam nhân còn ở lần xem thư tịch. Này đó đều là long đằng trong tay tác ký, bên ngoài còn có người tặng thư lại đây. Không điều tra ra sao?" Thư Tân hỏi. "Chúng ta chưa bao giờ hướng phương diện này suy nghĩ, ngày thường nhưng thật ra biết một ít, nhưng là càng nhiều cũng không biết." Hành Phi nói nhỏ. Thư Tân gật đầu. Thân thủ cho bọn hắn thay đổi nước trà, cũng đi hỗ trợ phiên tạc ký. Những cái đó lãnh đời gia tộc, có thể xuất hiện địa phương, cũng cũng chỉ có tạp ký. Ấm đại sảnh thư càng ngày càng nhiều, tới lượt xem người còn càng nhiều, nhưng là vẫn là không tìm được sở yêu cầu nội dung. Cơm chiều đã chuẩn bị tốt, ăn trước cơm chiều đi, ăn lại tiếp tục. Thư Tân ôn nhu nói nhỏ. "Cũng hảo." Hành Phi ra tiếng. Hắn cùng Thư Tân tương đối quen thuộc, cũng không nhiều ít rụt rẻ. Hơn nữa một hồi Nhan Khuynh Thành cũng sẽ lại đây. Nhưng thật ra càng tự tại chút. Xôi nổi đứng dậy đi phương tiện, rửa tay sau mới lại đây. Các người ăn cơm chiều sao? Ta còn không có ăn đâu. Nhan Khuynh Thành nói, cất bước tiến vào, cả người anh tư tác xảng, làm người không rời được mắt. Thư Tân cười đón đi lên, tiếp nhận nàng trong tay háo choảng, "Không ăn đâu, liền biết ngươi trở về, cho nên hành tiên sinh mới kêu ăn cơm." "Trêu ghẹo ta." Nhan Khuynh Thành điểm điểm Thư Tân cái mũi. Nàng so thư Tân cao một ít. Hiện giờ Thiên còn không có lánh lên, ngón tay thượng nhưng thật ra giải quá hai cái nước ra. Thư Tân lôi kéo nàng đi rửa tay, "Ngươi phải hảo hảo bảo hộ ngươi tay à. hiện giờ Thiên còn không có lánh lên đâu, chờ trời, trời lạnh nhưng làm sao bây giờ?" "Nay tính cái gì a, nhiều nhất đến lúc đó ngửa một chút là được, không có việc gì." Nhan Khuynh Thành nói, hướng Thư Tân cười. Lại tùy ý Thư Tân giúp nàng sờ lên dược. "Cười hi hi nói, Ngươi đối ta như vậy hảo, nhà ngươi tướng quân sẽ ghen. Hắn sẽ không." Long Đẳng kỳ thật rất hẹp hỏi, đặc biệt sự tỉnh quan thư tân. Long dạ hẹp hỏi thực: "Ta nếu là nam nhân, ta liền đem ngươi thông đồng đi, sau đó đem ngươi giấu đi, làm ai đều tìm không ra." Nhan Khuynh Thành nói, tắc trước mắt, "Ngươi nói nếu là đại tướng quân đã biết, có thể hay không thu thập ta?" "Dám phấn sẽ." Nhan Khuynh Thành phụt bật cười. "Sát thật sẽ." Long Đẳng sợ là muốn đem nàng Thiên Đào vào quả. Hai người thu thập hảo ra tới, đồ ăn sớm đã mang lên bàn. Nhan Khuynh thành ngồi ở hạnh phi bên người, cười hi hi nói, "Buổi tối chúng ta chủ tướng quân phủ bên này đi. Hiện giờ bọn họ là ở tại thư phủ bên kia. Tuy rằng có nhà cửa, bất quá hạnh mạc cùng tiểu đệ cùng nhau đọc sách, bọn họ cũng ở tại bên kia." Ân. Hạnh phi bất đắc dĩ gật đầu. Nhà người khác đều là trượng phu định đạo. Nhà hắn là Nhan Khuynh Thành định đoạt. Mặc kệ cười to sự tình, đều là Nhan Khuynh Thành làm chủ. Vài người ăn cơm một bàn thức ăn, Nhan Khuynh Thành thực sẽ uống rượu, hơn nữa thư Tân lấy tới rượu thanh đạo, hương vị còn hảo, nàng càng là thích. Tính tình sang sảng muốn vung quyền. Đáng tiếc lánh Lưu Thương tên kia không ở. Nhan Khuynh Thành tiếc hận nói. Hành vi tính tình nhạt nhẽo, làm không tới cùng người vung quyền sự tình. Ngụy thư nhiên Ngụy Thư Úc là căn bản sẽ không hạ cửu Lưu Vung Quyền, bọn họ chỉ biết hành tử lệ. Long Đẳng sẽ, nhưng là hắn không chơi, Nhan Khuynh Thành cũng không dám cùng Long đằng tới, chỉ có thể yên lặng uống rượu. Ngươi dùng nữa, hôm nào chờ Tuân Nhan tới, các ngươi có thể uống qua đủ. Thư Tân cấp Nhan Khuynh Thành gấp đồ ăn sau nhắc nhở nói. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, chờ Tuân Nhan tới thì tốt rồi, vẫn là A Tân biết ta. Nhan Khuynh Thành nói. Một ngụm uống xong rượu, lại cấp thư tân gấp đồ ăn, nhiệt tình thử. Mấy cái đại nam nhân đều thập phần bất đắc dĩ. Ngụy thư Úc nhưng thật ra nhớ tới thư Cẩm, cũng là tính tình sáng sảng, cùng nàng ở bên nhau, mỗi ngày đều hoàn thanh tiểu ngữ, liên quan hắn cũng thích cười. Cảm giác mỗi một ngày đều tinh thần phân chấn, nhật tử thật là hào quá. Cũng không biết nàng này một chút ăn không có. Hiện giờ sơ có thai, xem nàng ăn uống không tốt lắm, cũng không biết có thể ăn được hay không đến hạ. Nghĩ đến thư Cẩm, Ngụy Thư Úc liền có nỗi nhớ nhà. Nhưng chuyện đêm nay xác thật có tương đối quan trọng, vẫn là chờ một lát lại trở về đi. An cơm, đoàn người liền đi ấm thính, này một chút nhưng thật ra không được, liền đem chính mình biết nói đều nói ra. Muốn nói lánh đời gia tộc, cũng liền tam đại gia tộc hiện giờ còn có người nhắc tới, rất nhiều cũng chưa rơi xuống, rất nhiều người cũng không có lúc trước khí khái, ra tới ở bên ngoài dốc sức làm bất quá hiện giờ còn có thể làm người nhớ kỹ cũng chính là Phượng gia, Kim gia, Quân gia, Quân gia là tiền triều hoàng thất, Phượng gia sản sơ chính là ra thật nhiều cái hoàng hậu, hiện giờ muốn đục nước béo cò, sợ sẽ là Quân gia, Phượng gia." Ngụy thư như nói. Hành phi gật đầu. Hiện giờ Long đảng còn không có đăng cơ xương đế, nhưng là nam quần quận ba cánh lại là cực duy trì Long đảng. Nghĩ nghĩ mới đôi Long đảng nói: "Tướng quân, Ngươi không bằng tuyển cái ngày lành tháng tốt, đối thiên hạ tuyên bố đăng cơ vi đế đi." Long Đằng nghe vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đó là ngụy Thư nhiên, ngụy thư Úc con người cũng sáng lên. Hiện giờ bọn họ sở cầu, cũng chính là cái danh chính ngôn thuận, Long Đẳng đăng cơ vi đế, lục bộ liền muốn thiết lập lên. Chỉ là hoàng cung còn không có bắt đầu kiến tạo. Mấy năm nay đều vội vàng tu sửa Nam thành. Hiện giờ Nam thành, đó là thật sự rất lớn thực huy hoàng. Nam quần quận các nơi phú thường, hiển quý tụ tập, nơi trốn phồn hoa, kỳ thật so với kinh thành tới cũng không kém. Thậm chí so với kinh thành tới càng sạch sẽ. Phồn hoa, con đường to rộng, lui tới chiếc xe đông đảo, một chút đều không có vẻ hùng đổ. Bạc hàng hóa lưu thông, long đẳng tuy rằng không đăng cơ, nhưng là thu nhập từ thuế bạc đã có không ít, ít nhất quốc khố tràn đầy. Các nơi giữa theo thư Tân đề sướng hướng ngoài ruộng phóng heo phần, Cất Châu, trong đất phóng phân cho Hoa mầu lớn lên cực nhỏ, các nơi kho lúa đều là tràn đầy. Tuy nói chỉ dùng 2 năm, nhưng là bá tánh Nhật Tử rõ ràng là hảo qua lên, rất nhiều người đều là hy vọng long đằng đăng cơ, lấy cầu danh chính môn thuận. Mặc kệ là đầu nhập vào long đằng quyền quý, phú thương, vẫn là bà tánh, đều hy vọng long đằng đăng cơ vi đế, cũng coi như được với là mục đích chung. Đại tướng quân, ta cảm thấy hành tiên sinh lời nói thật là Hiện giờ chúng ta nam quần quần đã là không bằng quý đạo, bá cánh cũng coi như được với an cư lạc nghiệp, chính là mặt khác một bên bá cánh còn sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Đại tướng quân nếu là đánh thanh quân sườn, cứu Lê dân bá cánh với nước lửa, càng là danh chính ngôn thuận, rất nhiều châu thành kỳ thật không cần tấn công, liền sẽ khai cửa thành nên đón. Ngụy thư nhiên nặng nề nói: "Vốn là trăm một người, này một chút cũng có chút kích động." Long đẳng nghe vậy, nhưng thật ra chưa mạc Nhìn về phía một Bên Thư Tân, hắn muốn nghe xem Thư Tân ý kiến, mặc kệ ở bên ngoài cỡ nào có khả năng, Cỡ nào sát phạt quyết đoán, kỳ thật Long Đẳng sợ vợ, cũng không thể nói là sợ vợ, chỉ là ai quá thật quá sâu, hắn đều này đây Thư Tân vị trung tâm. Ngụy Thư Nhiên, hành cũng không phải nhìn về phía Thư Tân. Nhan Khuynh thành đẩy đẩy Thư Tân, "A Tân, người nói một câu." Thư Tân mím môi, hai tay có chút khẩn trương tương nắm. Chà soát tay mới nhẹ giọng nói, "Ta cảm thấy Hành tiên sinh, Ngụy tiên sinh lời nói thật là." Thư Tân nói xong, nhìn Long Đẳng, Long Đẳng cũng nhìn Thư Tân nở nụ cười, bên kia phiền toái Ngụy tiên sinh, hạnh tiên sinh đi chuẩn bị. Liên tính là xương đế, cũng không thể nói xương đế liền xương đế, đến có người tới chờ lệnh, thả muốn chống đẩy vài lần mới được, bằng không sẽ bị người ta nói là cuồng vọng. Nay đó có Ngụy thư nhiên, Hành phi đi chuẩn bị, Long Đẳng nhưng thật ra không cần nhọc lòng. Một khi xương Đế đăng cơ, như vậy này hoàng cung đến liền đêm làm không nghỉ lên. Hơn nữa hiện giờ vị trí đều tuyển hảo, liền trơ nổi lên tường cao, tu sửa hoàng cung. Long đăng liền thư tân một cái chính thê, có cái đại điện liền trước ở liền hảo, cái khác có thể chậm rãi tu sửa, mở rộng. Hiện giờ muốn tu sửa chính là Càn Thanh cung, Ngự thư phòng, Dưỡng tâm điện, cùng với hoàng hậu sở cư chú khôn Ninh Cung, cái khác đều là có thể chậm rãi kiến tạo. Này bốn, cái đại điện lại là cần thiết phải có. Cũng may hát Phong lĩnh bên kia lúc trước chặt cây bó tuổi thời điểm, thô to bó tuổi đều giữ lại, thợ thủ công nhóm cũng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ điều khắc không ít rừng bay, tường phụng ra tới, chính là cục đá, đá cẩm thạch bản cũng chồng chất không ít, tất cả mọi người chờ long đằng gật đầu. Tướng quân Thánh Minh, Ngụy thư nhiên đầu tiên là triều long đằng quỳ xuống. Ngụy thư Úc cũng vội vàng đi theo quỳ xuống. Hạnh chế nhạo chiều nhan khuynh thành duỗi tay, nắm lấy nhan khuynh thành tay quỳ xuống. Long đẳng chậm rãi đứng lên, đi đến Thư Tân bên người, chiều thư Tân duỗi tay. Thư Tân không có do dự, bắt tay đặt ở Long đẳng bàn tay to chung. Long đẳng nắm Thư Tân đi đến bốn người trước mặt, mới nói nói, bốn vị ái khanh đứng lên đi, kế tiếp sự tình, liền vất vả các ngươi. Là Ngụy thư nhiên, Ngụy thư Úc ra tướng quân phủ khi, kích động không thôi. Đại ca Ngụy thư Úc Đê Hoán hồi phủ lại nói: "Ân, huynh đệ hai đều là người thông minh, tự nhiên biết việc này tầm quan trọng, cũng không có khả năng ở bên ngoài nói, còn cần trở về cẩn thận thương lượng, việc này muốn xử lý như thế nào?" Tuy rằng các ba tánh đều chờ, nhưng là này dư luận đến chính mình tạo thế, làm ba tánh chính mình trước mở miệng, khẩn cầu Long đằng xương đế. Như vậy hắn liền tính là phản, cũng không có người có thể nói cái gì. Nếu là mặt khác một phần di chỉ có thể xuất hiện thì tốt rồi. Hiện giờ trên đời này người đều đang đợi kia phân di chỉ, chính là đợi như vậy mấy năm cũng không xuất hiện, tuy rằng quân doanh không người nghị luận, biết đến ba cánh cũng không tính nhiều, nhưng là cũng có người biết đến. Long Đẳng cũng phái người đi tìm Thái Hoàng thời kỳ lui ra lão giả, hiện giờ nhưng còn có mấy cái tồn tại. Nhưng là trên cơ bản là không có, nhiều nhất cũng chỉ có bọn họ nhi tử, nhưng chính là phiên biến những người này ra cũng không có tìm được. Chẳng lẽ là ở quần quần bên kia? Ngụy Thư Úc về đến nhà, liền đi trước nhìn Thư Cầm, Thư Cầm mang thai sau, cả ngày ăn cái gì phun cái gì, sắc mặt đều kém không ít. Ngụy Thư Úc trở về thời điểm, nàng mới ăn chút gì ngủ. Hương! Ngụy Thư Úc đánh gãy nha hoàn thanh âm, vào tầm phòng. Thấy Thư Cầm ngủ thơ ngọn, cho nàng dịch hảo chăn, mới xoay người ra nhà ở, nhỏ giọng đối hầu hạ tiểu mỹ nói: Nếu là phu nhân tỉnh lại, liền cùng nàng nói ta đi thư phòng cùng phụ thân, huynh trưởng thương lượng sự tình, làm nàng không cần chờ ta, hảo hảo nghỉ ngơi. Là, cô ra. Tiểu Mỹ cung cung kính kính theo tiếng. "Ngụy ra thư phòng." Ngụy thư nhiên đơn giản đem sự tình nói một lần, mới nhìn chính mình phụ thân. Ngụy lao ra tuổi tuy lớn, nhưng là khôn khéo thực. Nếu là có mặt khác một phần di chỉ, kia hết thể đều trở nên đơn giản đi lên chính là muốn đi đâu tìm?" Ngụy thư ức hỏi. Hắn tự nhiên là hy vọng Long đẳng xưng đế. Long đẳng làm hoàng đế, thư Tân khẳng định là hoàng hậu, thư Cầm thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tại đây trong phủ, liền rốt cuộc không ai dám lấy nàng thân phận thấp kém nói sự. Tuy rằng hắn không biết là nha hoàn toái miệng, vẫn là có người xúi giục, bất quá hắn vẫn là đau lòng thư Cầm. Ngụy lao ra trầm mặc một lát, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Lúc trước thái hoàng còn ở thời điểm Ngụy Lao gia cũng mới mười mấy tuổi. Đến phiên hắn tiến vào triều đình, Thái hoàng đều già rồi. "Cha, ngài nói, Thái hoàng có thể hay không đem gì chỉ nhà chúng ta?" Ngụy Thứ ấp hỏi. Ngụy Lao gia lắc đầu. "Này thật đúng là không có. Nếu là cho, hắn không có khả năng không biết." Phu tử mấy người thương lượng một hồi, cũng thương lượng không ra cái kết quả tới. Chính yếu vẫn là sự tình ăn tiết quá nhiều năm, hơn 40 năm trước sự tình. Liên tính hoặc là người cũng già rồi, sợ là đầu góc cũng hồ đồ. Đều trở về nghỉ tạm đi. Là phu thân, tướng quân phủ. Thư Tân khó được chủ động, tuy rằng ngay từ đầu còn đắc y rào giạt, tới rồi mặt sau cũng chỉ có xin tha phân. Long Đẳng hôm nay cũng là muốn tàn nhẫn chút, tích liệt triền miên sau, thư tân cả người một chút sức lực đều nhấc không nổi tới. Người này từ biết như thế nào làm nàng vui thích qua đi, liền tìm mọi cách tới. Lan Lộn nàng xin tha liên tục. Thoải mái sao? Long Đằng tiểu thanh vấn. Trong thanh âm còn mang theo nhẹ nhẹ run rẩy. Người tránh ra. Thư Tân nói, xoay người đưa lưng về phía Long Đằng. Long Đằng cười ra tiếng, sớm nói cho ngươi đừng đùa hỏa, ngươi cũng không là không ngừng, hiện tại nhưng thật ra trách ta. Thư Tân tức giận hứ một tiếng. Long Đằng yêu thương khẩn, ôm vào trong ngực hôn hôn, lại nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hống một hồi lâu. Mới đem thư Tân Hướng hảo. Ta hôm nay cũng là rất cao hứng. Trù tính gần 10 năm, hiện giờ cuối cùng gặp phải thành công, hắn sao có thể không vui đâu. Hừ. Thư Tân hử một tiếng, nhưng thật ra Hướng Long Đẳng trong lòng ngực nhích lại gần. Từ lần đó chúng độc sau, nàng liền sợ lẫnh, mùa đông Long Đẳng nếu là không ở, nhất định là ngủ ở trên giường đất, đem giường đất kêu nóng hừng hực mới ngủ, Long Đẳng ở nhà, đó là cần thiết ngủ ở Long Đẳng trong lòng ngực. Long Đẳng cũng chưa bao giờ ở bên ngoài ngủ lại, mặc kệ nhiều mượn, hắn đều sẽ trở về, biết nàng sợ lẽn. "Hảo, mặc Khí, ta lần sau nhẹ chút." Bộ dáng này nói ngươi đã nói không dưới 30 lần, lại mỗi lần cũng chưa thực hiện. Cầm lòng không đậu, cầm lòng không đậu." Thư Tân cười đấm Long đằng một chút, vẫn là tha thứ hắn. "Chuyện khác, Long Đẳng chưa bao giờ nuốt lời." "Việc này sao, liền có thể tha thứ?" "Ngươi nói, ngươi thật muốn làm hoàng đế?" ngươi nhất định là hoàng hậu, chúng ta khế ca nhi là thái tử, sẽ không thay đổi." Long Đằng vội vàng ra tiếng, "Nếu là bọn họ làm ngươi tam thê tứ thiếp làm sao bây giờ?" Long Đằng nghe vậy, nghe ra Thư Tân trong thanh lặng lo lắng cùng do dự, thương tiếc hẳn, triều định việc cái gì đều có thể thương lượng, nhưng đây là nhà của ta sự, muốn nạp thiếp đó là không có hại tử dưới tình huống, ta đều có bốn cái nhi tử, còn có cái gì lý do muốn ta nạp thiếp?" Nói nữa Ta nếu là điểm này chủ đều làm không được, còn làm cái gì hoàng đế? A Tần, ngươi chớ sợ, ta long đẳng cuộc đời này chỉ biết có ngươi một cái thế, là tuyệt đối sẽ không có thiếp. Đây chính là ngươi nói, ngươi nếu là thực sự có nữ nhân khác, ta liền không cần ngươi. No. Long đẳng dơ tay bưng kín thưa tân môi, không được không cần ta, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không đối khác nữ tử có tâm tư, liền tính kia gì, khẳng định cũng là có người tính kê ta. Ngươi nhất định phải đánh bóng đôi mắt, cũng muốn hỏi một chút ta, ngươi nếu là không cần ta, ta đây còn muốn nảy Giang Sơn ngôi vị hoàng đế làm cái gì? Long đằng tay đều ở run. Hắn nhất nghe không được chính là Thư Tân không cần hắn. Cũng không dám suy nghĩ, nếu là Thư Tân không cần hắn, hắn hẳn là làm sao bây giờ? Hắn có thể làm cái gì? Chỉ là như vậy ngâm lại, đều tim như bị dao cắt. Hít sâu một hơi, hôn lên Thư Tân lại lần nữa đem nàng xoa đến trong xương cốt. "A tân, không được rời đi, cũng không cho nói rời đi ta, ngươi đáp ứng ta." "Ta, đáp ứng, ngươi." Thư Tân liền biết này nam nhân không thể liêu, hiện giờ nhưng thật ra hảo. "Nàng con có chuyện muốn nói đâu, thôi, chờ ngày mai lại nói." Hôn hôn trầm trầm ngủ thời điểm, Thư Tân nghĩ, long đẳng lại một đêm chưa ngủ, hắn biết, nếu là làm hoàng đế khẳng định có chút thảo người ghét người sẽ làm hắn tuyển phi, chăn đầy hậu cung, càng nhiều vẫn là vì chính mình ích lợi, lại có mấy cái là thiệt tình vì hắn. Bất quá, hắn cũng không phải tôm chân mềm. Bình minh thời gian, Long Đẳng mới ôm rửa mặt chạy đầu ngủ. Giá, một chiếc xe ngựa nhanh chóng trước gần. Phía sau còn có mấy chiếc xe ngựa. Một cái phấn y liễu nữ hải sốc lên xe ngựa mảnh, một trận gió lạnh thổi tới, lãnh nàng khuôn mặt nhỏ tức khắc liền đỏ. Đội vàng buông xuống xe ngựa mảnh, "Sư phụ, bên ngoài thật lạnh, sợ là muốn tuyết rơi." Su Su Ôn Nhu nói. Tuyệt Trần Sư thái cười cười, rồi tay xoa xoa Su Su đầu, lúc trước mới 5 tuổi hài tử, hiện giờ đều là đại cô nương, về sau đem có chính mình sinh hoạt. "Sư phụ, lần này trở về, ngài muốn ở tại Tê Hà thành sao?" Vì sư xử lý tốt sự tình liền đi, "Ngươi lưu tại Tê Hà thành đi." Trở sang năm đầu xuân vi sư lại đến tiếp ngươi. "Ần ân." Su Su cười gật đầu, nàng nhớ nhà người. Lập tức liền 15 năm đâu, ở bên ngoài buôn ba 10 năm, học một thân bản lĩnh, lại chưa từng cấp người trong nhà làm điểm cái gì. "Sư phụ, ngươi nói ta tỷ phu hắn sẽ nghe ngài sao?" Tuyệt Trần sư thái cười cười không ngôn ngữ, cao thâm khó đoán. Khẩn. Mà mặt khác một bên, cũng có một hàng tăng nhân chạy tới Tê Hà Thành. Người ngoài xem náo nhiệt, Trong nghề xem môn đạo, hiểu tinh tú số mệnh, tự nhiên biết đế vương tinh đã sáng lên. Đặc biệt là Long Đẳng, Thư Tân, Thanh Thanh đã tưởng tính quá quẻ vạn Phật tự, lúc trước này quẻ đó là chủ chi tính, chính là hắn lúc ấy còn không dám nói thật ra. Hiện giờ nhiều năm qua đi, đế vương tinh dần dần sáng lên, hắn cũng là muốn ra tới đi lại, đem chân tướng nói ra, cho nên mang theo một đám tăng nhân, còn có năm đó Thư Tân, chịu quá hai chi thiên văn, Này đó Thư Tân, Long Đẳng cũng không biết. Thư Tân chỉ biết trong nhà tao tặc. Nay tao tặc cũng là kỳ quái, liền trộm đồ ăn, rượu, cũng không trộm bạc, thả như thế nào đều chảo không được, nàng đều làm người tăng mạnh phòng bị, vẫn là chảo không người ở. Thư Tân có chút bực bội. Long Đẳng vừa vận trở về lấy đồ vật, thấy Thư Tân thở phì phì, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Trong nhà tao tặc, chính là như thế nào đều chảo không được, tức chết ta. Long Đằng kinh ngạc một chút, "Tao tại sao? Bị trộm cái gì?" "Chính là không thấy chút đồ ăn, rượu, cái khác nhưng thật ra không có." Long Đằng nghe vậy, trầm tư một lát, mới thư Tân bên thai nói nhỏ vài câu. "Bộ dáng này được không? Ngươi thử xem, nói không chừng liền thành." Thư Tân nghĩ nghĩ, "Hảo, ta đây đi làm a, ngươi sớm một chút trở về." "Ân." Long Đằng hôn hôn thư Tân mặt, lại dơ tay ở trên người nhéo vài cái. Triêu Thư Tân mây đấm, mới cảm thấy mỹ mãn cất bước rời đi. Triêu Ngức Cuồng. Thư Tân đoán hận mắng câu, vui mừng đi phòng bếp chuẩn bị nướng bò bờ bở. Bờ không đơn giản muốn thịt nướng xuyên xuyến, còn tính toán nướng vẫn luôn gà, còn có con thọ thịt, còn phải nướng một cái cá. Thư Tân bận việc thời điểm, không khỏi nhớ tới lúc trước ở thư gia thôn thời điểm, toàn gia ngồi ở cùng nhau cá nướng ăn tình cảnh. Người tới, phu nhân có gì phân phó? Ti cũng hỏi ngươi cùng đàn sáo phân công nhau hành động, đi thỉnh ta nương các nàng, còn có á cầm lại đây ăn cơm chiều, buổi tối ăn nướng bờ bờ cỏ. Thư Tân phân phó xong, lại bận việc lên. Thịt muốn trước nữa, lại sâu lên tới, chờ một lát đặt ở trên giá nướng. Còn muốn đi hầm rượu lấy mấy cái bình rượu ngon tới. Thư Tân ướp một buồn thịt, lại ướp hai chỉ gà, ba điều cá, còn có nửa bên sườn dê, năm con con thỏ. Nàng hiện giờ thật sự rất ít xuống bếp nấu cơm. Một tháng cũng liền một hai lần, có đôi khi một lần đều không có. Ở nấu một nồi đạm cháo, còn có thanh đạm chút rau trộn đồ ăn cũng tới một chút. Là Trong nhà hài tử nhiều, Thư Tân tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị một ít, miễn cho đến lúc đó không đủ ăn. Hơn nữa nàng rất ít làm cái này ăn, sợ ăn nhiều thượng hỏa. Bên này chuẩn bị tốt, Liêu Thị, Thư Cầm các nàng liền tới. Thư Cầm mang thai 3 tháng nhiều điểm, ăn cái gì phun cái gì. Giống nhau đều là không, ra. Hôm nay Thư Tân phái Ti Cúc đi tiếp, nàng nhưng nhịn không được. Đại tỷ, Thư Tân tiến lên nắm lấy Thư cầm tay, "Phu lợi hại đi. Mọi người đều là như vậy lại đây, chịu đựng đi thì tốt rồi." Thư cầm nói, "Cái mũi người người, đại tỷ, khi nào có thể bắt đầu nữa a? Ta đều đói bụng." Thèm ăn đi." Thèm. Thư Tân đỡ Thư cầm đến ghế trên ngồi xong, người trước ngồi một hồi. Mới không nhiều lắm liền có thể bắt đầu nướng. Thư Tân để sướng chính mình động thủ, bọn nhỏ từng hàng đứng, không đơn giản có thịt, còn có rau xanh một loại, Thư Tân ôn nhu dạy bọn họ như thế nào nướng, muốn như thế nào phiền, trong lúc nhất thời trong viện hoàn thành tiếng ngữ, thật náo nhiệt. Nha, ta thịt xuyên xuyến đâu. Tư Tư kêu một tiếng. Tư Tư ăn có chút căng, lại uống lên quá nhiều canh sùng, còn có quả quýt nước, liền đi tịch phòng, chính là lại luyến tiếp thịt xuyên xuyến. Liên đặt ở một bên trên bàn. Chờ nàng thu thập hảo tự mình ra tới, Thịt xuyên xuyến không có. Ta thịt xuyên xuyến đâu? Thư Tư kêu. Bọn nhỏ đều ở trong sân ăn bận rộn. một đám cười mi mắt cong cong, Thư Tân nghe được thanh âm vào phòng, làm sao vậy? Nương, ta thịt xuyên xuyến không có. Thư Tư chỉ vào cái bàn. Mâm còn ở trên bàn. Chính là mâm cái gì cũng chưa. Thư Tân khắp nơi nhìn nhìn, một chút dấu vết đều không có tư, bên ngoài còn có đâu, vừa mới nướng ra tới càng hương, đi, chúng ta bên ngoài đi ăn." Tư thư gật gật đầu, "Nương, ngươi nói có thể hay không có lao thử? Hoặc là đậu đầu ăn luôn." Đậu đậu chính là thư tân chó nhật, cả ngươi tuyết trắng, xinh đẹp thực, nhưng là cũng ngạo kiều thực, đã nhiều ngày động dục, cả ngày tránh ở trong phòng không chịu ra tới. "Quân Quân, tới phúc cũng ở trong ổ, không chịu ra tới." Hiện giờ cũng coi như thượng lão cẩu, lão làng, cũng may ăn đồ vật phong phú, lại có chuyên gia chăm sóc, nhưng thật ra khỏe mạnh. Đoàn viên, bình an càng là lão hàm răng vứt bỏ quang, hiện giờ cũng là dưỡng, chờ đến chúng nó tự nhiên chết đi. Như thế nào sẽ là đầu đầu? Đầu đầu đã ở trong ổ vài thiên không ra tới. Từ từ ngấm lại cũng là, cũng không nhiều lắm làm rồi dám. Nương, chúng ta bên ngoài đi ăn đi. Ừm. Nương hai ra nhà ở. Từ từ lập tức gia nhập đồ tham ăn hàng ngũ, tiếp tục ăn chính mình thích ăn đồ vật. Lương Vương, Cung Yến, Hải Phi, Long Đẳng ngồi ở một bên, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp rượu, Ngụy Thư Úc chiếu cô thư cầm, thấy nàng có thể ăn xong mấy khẩu đồ vật, cũng là vui mừng không được. Không một người đều ý cười doanh doanh. Thư Tân Triều Long Đẳng sử đưa mắt ra hiệu, bưng đồ vật vào phòng, đặt ở trên bàn, liền ra nhà ở. Cùng nhau còn có một vò tử rượu ngon. Thư Tân đi ra ngoài chỉ chốc lát, liền có người từ vách tường chậm dại xuất hiện, là một cái tóc trắng xóa lao nhân. Lao nhân hít hít cái mũi, lấy khí thịt xuyên an. "Ừm, hương vị thật không sai." Lại cầm rượu nhấp một ngụm, rượu cũng không tồi. Tiền bối nếu cảm thấy thị xuyên, rượu đều không tồi, liền không cần cắt dấu." Long Đẳng đứng ở cửa nói nhỏ. Lao nhân quay đầu lại nhìn Long Đẳng, nheo nhíu mắt. "Ừ, lao nhân ai tới liền tới." Ai đi thì đi, quan ngươi chuyện gì? Long Đẳng nghe vậy cũng không buồn bực, ôn hòa nói, nếu là Tiền Bối không có ác ý, tự nhiên có thể tùy thời tới, tùy thời đi, vạn Bối sẽ phân phó người chuẩn bị tốt ăn, chỉ là thời tiết như vậy lạnh, Tiền Bối còn siêm mê y đan bạc, không bằng làm Vãn Bối phân phó hạ nhân cấp Tiền Bối làm mấy thân si mê. Hừ, tiểu tử ngươi nhưng thật ra sẽ tinh kế, chẳng lẽ là nghĩ dùng điểm này ân huệ nhỏ liền lung lạc lao nhân? Vãn Bối không dám, vạn Bối chỉ là cảm thấy, trời ra rét, tiền bối rốt cuộc tuổi lớn, sợ là liền cái an thân địa phương đều không có. Thiếu làm bộ làm tịch, ngươi bất quá là sợ đánh không lại ta, cho nên kiêng kỵ ta thôi. Đều không có giao thủ quá, tiền bối làm sao có thể đủ xác định Vãn Bối đánh không lại tiền bối đâu? Lao nhân nhướng mày, vậy ngươi là muốn động thủ? Vọng tiền bối chỉ giáo. Long Đằng nói ôm quyền hành lễ. Lời nói đã đến nước này, không tiếp chiêu, nhưng thật ra có vẻ chính mình sợ hãi. Lao nhân nở nụ cười, đây chính là ngươi nói, chẳng sợ ngươi là tương lai hoàng đế, Lao nhân cũng là không sợ ngươi. Dứt lời Triều Long đằng tập kích mà đến, Long đằng nhanh chóng tiếp chiêu. Nhã ở tương đối tiểu, hai người đánh cũng thi triển không khai. Bất quá Long đằng vẫn là biết, Lao nhân đối hắn để lại vài phần, thả lão nhân này nội công sắc thật lợi hại. Hắn cũng liền ỷ vào một thân sức lực mới có thể tiếp được nhiều như vậy chiêu. Nhà ở bên ngoài tự nhiên nghe được tiếng đánh nhau âm. Nương. Thư Tư lôi kéo Thư Tân tay. Thư Tân ma ma Tư Tư đầu, không có việc gì, một hồi thì tốt rồi. Ân. Thư Tư lên tiếng, lo lắng chiều trong phòng nhìn lại. Kỳ thật nàng một chút đều không thích gần thân thuật, làm người cảm thấy một chút cảm giác an toàn đều không có. Nàng cũng không thích dùng, tuy rằng nhìn rất lợi hại bộ dáng. Cái kia trộm ăn cái gì người, nhất định là sẽ ẩn thân thuật, bằng không sẽ không thần không biết quỷ không hay lấy đi nàng thịt xuyên. Sớm biết rằng hẳn là ở thì xuyến thượng phóng điểm dược, làm hắn ăn tiêu chảy. Nghĩ đến đây, từ tư hơi hơi như mày. Cung Yến tự nhiên cũng phòng bị trong phòng, chính là chỗ tối ám vệ, hiện giờ không có động thủ, cũng là chờ long đằng tín hiệu, một khi long đằng làm cho bọn họ ra tay, cũng sẽ không nương tay. Chỉ là chờ rồi lại chờ. Trong phòng tiếng đánh nhau đình chỉ, Long Đằng một người đi ra. Thế nào? Thư Tân bội hỏi. Long Đằng lắc đầu, không có việc gì, ngươi lại điểm cuối thức ăn đi vào, ở chuẩn bị một vò tử rượu ngon. Ân. Thư Tân một lần nữa cầm mấy cây nướng sườn dê, lại cầm một hồ rượu ngon, bưng vào phòng, liền thấy một cái lao nhân đang ở ăn cái gì. Nhìn thấy Thư Tân thời điểm, thư lệnh một tiếng. Tiên bối, đây là nướng sườn dê, còn có này rượu hơi chút năng một chút, ngài từ từ ăn, một hồi ta lại cho ngài điểm cuối canh xương cùng nước trái cây tiến vào. Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ. Lão nhân nhìn Thư Tân, các ngươi làm gì đối lão nhân tốt như vậy? "Hảo sao?" Thư Tân bật cười, kỳ thật không tốt, bất quá tiền bối nếu hỏi, ta liền ăn ngay nói thật, tiền bối tới trong phủ hẳn là có chút nhật tử, trừ bỏ ở phòng bếp lấy điểm đồ vật ăn, hầm rượu lấy chút rượu uống, cũng vì làm ra cái gì hại người việc. Thuyết minh tiền bối là người tốt, nếu là người tốt, điểm này ăn cũng không tính cái gì, tiền bối ngài nói đi. Nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng, rất là có thể nói. Thư Tân cười cười, không có phản bác. Lúc này phản bác làm cái gì? Tiền bối ngài trầm dùng, ta trước đi ra ngoài. Thư Tân đem đồ vật phóng hảo, liền ra nhà ở. Lão nhân nhìn sơn Dê, cầm gặp mấy khẩu, rốt cuộc vẫn là dần dần đỏ hốc mắt. Nguyên tưởng rằng cả đời này Rốt cuộc tìm không được mọi mọi hậu nhân, lại không nghĩ ông trời đái hắn không tệ. Tuy rằng tâm nhãn cùng tổ ong vỏ ve giống nhau nhiều, nhưng đảo cũng không hư thấu. Như thế liền mặt dạy vô sỉ lưu lại đi. Thư Tân ra nhà ở, lập tức làm người đi an bài khách viện, nhớ kỹ, tìm mấy cái thỏa đáng gã sai vặt qua đi hầu hạ, Cơ Linh hiểu chuyện, minh mạch sao? Ti cúc gật đầu, buông xin Che lập tức đi. Thư Tân lại bưng canh sùng, quả quýt nước còn có cá nướng vào phòng. Thiên bối, nếm thử này cá nướng hương vị như thế nào? Cá nướng. Đúng vậy, cá nướng, bạn tốt nướng con thỏ thịt cùng gà nướng, bất quá muốn hơi văn chút. Một hồi lại tiếp điểm tiến vào nếm thử. Là. Lão nhân cứ như vậy tử giữ lại, một người ở tại trong viện, cũng không xuất hiện trước mặt người khác, nhưng là cũng là sẽ ăn uống, thay cho Siemilie, đều có gã sai vật cầm đi tẩy, chính là không ai gặp qua hắn trông như thế nào. Càng là như thế, tư, Khế Ca Nhi mấy cái hải tử liền càng là tò mò. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, từ tư, Khế Ca Nhi liền lặng lẽ tới rồi lao nhân sơn, tiệm nhập nhà ở. Trong phòng uy mắng, cái gì thanh âm đều không có. Hai người đều là dùng ẩn thân thuận, hai người cũng chỉ là nhập môn, không coi là rất lợi hại, kiên trì không được bao lâu, bất quá gạt người trong phủ là có thể. Chính là ám vệ cũng không biết bọn họ hai cái tới việc này. Tư Tư cầm tiểu đoản kiếm nơi này chọn chọn nơi đó nhìn xem, người này đâu? Có phát hiện sao? Khế Ca Nhi hỏi. Tư Tư lắc đầu. Cái gì cũng chưa phát hiện. Huynh muội hai người tò mò thực, đặc biệt là cha mẹ chưa bao giờ nói, nhưng là việc này lại là có người hầu hạ, còn có người mỗi ngày đoan ăn ngon uống tốt tiến vào, chính là chưa thấy qua người. Kệ chúng ta đi thôi. Khế Ca Nhi nói nhỏ. Tư Tư gật đầu, vừa muốn rời đi liền thấy một cái bạch đi địa, đầu bạc, dâu bạc trắng lao nhân đứng ở cửa, cao thâm khó đoán nhìn bọn họ. Vì cái gì cảm thấy cao thâm khó đoán? Dù sao chính là có loại cảm giác này. "Ngươi, ngươi tư tư dọa ngực thình thịch thình thịch thằng nhãi." Khế Ca Nhi nhưng thật ra một fan đem tư tư kéo ra phía sau mình, ôm quyền hành lễ, "Thực xin lỗi lao nhân ra, ta cùng muội muội thật sự là tò mò thực, cho nên mới lặng lẽ tiệm tiến vào, mong rằng lao nhân ra chớ trách." Từ từ thôi thế, cũng vội vàng hành lễ. Lao nhân nhìn, cười lạnh một tiếng, ân. Xoay người đi rồi. Từ tư, Khế Ca Nhi hít sâu một hơi, vội vàng nhanh như chớp chạy. Lao nhân kia nhìn rất lợi hại bộ dáng, bọn họ còn tưởng rằng sẽ ăn thịt người đâu. Trở lại sân, ba cái tiểu nhân lập tức đón đi lên, "Thế nào? Thấy người sao?" Chí Ca Nhi hỏi. Dai Ca Nhi cũng đẩy mặt tò mò. Thiên Ca Nhi chớp đôi mắt Nhìn ca ca tỉ tỉ, nhếch miệng cười. Thấy cả người đều bạch, đáng sợ người. Tư tư nói, "Vô vô chính mình ngực, chúng ta về sau cũng không thể lại đi. Sẽ ăn thịt người sao?" Chí ca nhi hỏi. Nhưng thật ra không ăn thịt người, chính là nhìn không hảo trêu chọc, các ngươi về sau cũng không thể qua đi, biết không?" Tư tư dặn dò nói. Nghe xong tỉ tỉ nói, ba cái tiểu nhân lập tức gật đầu. Từ tư, tư sờ sờ bọn họ đầu cầm đường cho bọn hắn ăn, một người một cái. Mới nắm bọn họ tay, đi, chúng ta tìm cha đi. Long Đằng này một chút đang ở thư phòng cùng người thương lượng sự tình. Mấy cái hài tử tới thời điểm, chính nói lên quần quật bên kia mua hài đồng sự tình. Đều là muốn 10 tuổi hạ đồng nam đồng nữ, cũng không biết mua nhiều như vậy hài tử làm cái gì. Ngụy Thứ Úc nói nhỏ, hiện giờ tin tức là thật. Đều thập phần tò mò. Rốt cuộc là vì cái gì lập tức muốn nhiều như vậy hài tử đâu? Chẳng lẽ là muốn đem này đó hài tử bồi dưỡng thành tử sĩ? Nếu là tử sĩ, cũng muốn rất nhiều năm. Long Đằng chờ mặc. Tư Tư khế ca nhi cũng chờ mặc, nắm ba cái đệ đệ trở về đi. Mua bán hài tử. Tư Tư là biết hài tử có thể mua bán, nàng thấy hầu bản thân tướng phụ, lúc ấy cho kia tiểu cô nương bạc, kia tiểu cô nương nói muốn báo ân. Bất quá đều vài tháng qua đi còn không có nhìn thấy người. "Kaka, ngươi nói vì cái gì cha mẹ như vậy nhẫn tâm bán đi chính mình hài từ đâu?" Khế Ca Nhi lắc đầu. "Dù sao cha mẹ sẽ không bán đi chúng ta." Thư từ, từ nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. "Đúng vậy, cha mẹ nhưng đau bọn họ, còn có tổ phụ cũng đặc biệt yêu thương bọn họ." Việc này huynh muội hai người nhưng thật ra thực mau liền vức chi sau đầu. Đảo mắt tới rồi 12 tháng sơ. Tuyệt Trần sư thái đến Tê Hà thành thời điểm, vẫn là khiến cho không ít người kinh ngạc. Bởi vì Tuyệt Trần sư thái thanh danh thật sự là quá lớn. Sư thái vì cái gì tới Tê Hà thành? Không biết ta. Mà Tuyệt Trần sư thái mới đến, liền có mấy chục cái tăng nhân cũng tới rồi Tê Hà thành. Nico, hòa thượng ở cửa thành gặp được. Sư thái, đại sư. Hai người hàn huyên một câu. Sư thái cũng là vì đế vương tinh một chuyện tiên đến. Tự nhiên đúng vậy, hay là đại sư cũng là. Ân, lão nạp đêm xem tinh tượng, đế vương tinh lượng, mà kia xương hoàng khí tận trời, cần đến đế vương tinh chiếu giỏi, cho nên tiến đến thỉnh cầu đại tướng quân đăng cơ vi đế, cứu vạn dân với nước lửa. Tuyệt Trần sư thái gật đầu. Bần nhi cũng thế. Ba cánh gian tức khắc liền sôi trào. Đại tướng quân, này Tê Hà thành có mấy cái đại tướng quân. Muốn nói quan khí tận trời, đó chính là quần quận bên kia. Nghe nói bên kia Thiên Thai không ngừng, bá tánh trôi dạt khắp nơi, bán nhi bán nữ bán tức phụ, có thể mua đều mua, có thể ăn đều ăn, mà hoàng đế lại cũng không để ý sự, có thể không dân đoán nổi lên buồn phía. Đại tướng quân làm hoàng đế hảo a, chúng ta bá tánh có cơm ăn, có tiền kiếm, ta trước kia không có tiền, cưới không được tức phụ, hiện giờ ta đều cưới tức phụ, tức phụ cũng có mang, sang năm là có thể làm cha. Ta cũng là, trước kia lão nương bị bệnh cũng chưa bạc xem bệnh, hiện giờ ta có tiền, lao nương bệnh cũng chỉ hết, trong nhà còn có điểm dư tiền, ta cũng tính toán cưới cái tức phụ cho ta nương sinh cái đại béo tôn tử. Kia chúng ta càng hẳn là làm đại tướng quân làm hoàng đế mới là. Đúng vậy, chúng ta đi khẩn cầu đại tướng quân làm hoàng đế. Các ba tánh càng tụ càng nhiều, đều chiều đại tướng quân phụ tới. Kia đứng ở chỗ tối người thở dài một tiếng, rốt cuộc lại là thất bại trong gắng sức. Trăm triệu không nghĩ tới. Tuyệt Trần Sư thái cùng một cái lao lửa chọc sẽ đến loạn sự. Lần này tử, Long Đẳng Thế tất muốn xứng đế. Một đoàn ba cánh quỷ gối tướng quân phủ cửa, Câu Đại tướng quân đăng cơ vi đế. Câu Đại tướng quân đăng cơ vi đế. Nay đó ba cánh trung, sắp thật là có ngụy tự nhiên, hành vi an bài người, nhưng đa số vẫn là hai thành ba tánh. Hiện giờ, Long Đằng như vậy, sắp thật coi như danh xứng với thật. Hàn Cung Hạo, Thư Tân cũng thế đều vì ba tánh làm không ít chuyện tốt. Long Đẳng đem Tuyệt Trần Sư Thái, đại sư mời vào tướng quân phủ, thượng trà xanh. Tuyệt Trần Sư Thái nhìn Long Đẳng, hơi hơi gật đầu, nhiều năm không thấy, đại tướng quân Long Uy càng sâu. Sư Thái Long Đẳng nói nhỏ, đều nói sư thái thông cổ bác này, hay là sư thái lúc trước liền đã biết tại Hạ Tâm Tư. Không hoàn toàn là, ngay đó chỉ nhìn thấy mây tía tưởng vân từ chân núi một đường hướng về phía trước, mới phá lệ nhận lấy Susu. Su. Triệt Trần Sư Thái nói nhỏ. Long đằng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Lại nhìn về phía đại sư, kia đại sư đâu? Lao nạp năm đó là chùa Hộ Quốc chủ trì, đơn giản là mơ thấy quần quật đem lần tốt, mới chết giả rời đi chùa Hộ Quốc, đi chờ đợi người có duyên. Năm đó tướng quân cùng phu nhân ở Vạn Phật tử cầu Thiên Văn, vừa vận một chi là đế vương thiêm, một chi là kim phượng thiêm, chỉ là lúc ấy thời cơ chưa tới, lão nạp không dám nhiều lời, hiện giờ thời cơ tới rồi. Lão Nạp đem Thiêm Văn cấp đại tướng quân đưa tới. Long đẳng tiếp nhận Thiêm Văn. Lúc ấy hắn buồn không tin này đó, hiện giờ nhưng thật ra tin. Đa Tạ đại sư. Không dám không dám, đều là lão Nạp nên làm. Tướng quân, phu nhân vì bá tánh tạo phúc, lão Nạp thật là khâm phủ. điểm này việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ngày thứ nhất, tướng quân phủ đóng cửa. Lần thứ 2, 3 tánh tới càng nhiều. Câu đại tướng quân đăng cơ vi đế, Câu đại tướng quân đăng cơ vi đế. Cơ hồ rất nhiều người đều không buôn bán, bị hàng xóm cổ động tiến đến thỉnh nguyện. Chỉ cần Long đằng làm hoàng đế, bọn họ mới có thể chân chân chính chính được đến che chở. đem ngày lành quá đi xuống. Câu đại tướng quân đăng cơ vi đế. Trong lúc nhất thời, tới thỉnh nguyện bá tánh nhiều lên, đặc biệt là biết tuyệt Trần sư thái cùng chùa hộ quốc trước chủ trì đều cảm thấy Long đằng là đế vương tinh, kia khẳng định là không sai được. Đặc biệt là Long Đẳng quản hạt hạ Thạ Nam quân quận, thật là từ từ phồn vinh, đó là tham quan ô lại, cũng đều thiếu. Những cái đó tham, hiện giờ cũng không dám lung tung dùng, Long Đẳng hiện giờ còn không có thanh toán, chờ đến thanh toán thời điểm. Cho nên các ba cánh càng nguyện ý Long Đẳng sưng đế, từ đây mặc kệ làm cái gì, đều là danh chính ngôn thuận, ai cũng không thể nói cái gì. Thượng quân phủ đại môn như cũng nhắm chặt. Ngay sau đó là các học sinh lại đây thỉnh nguyện Hy vọng Long Đằng có thể xưng đế, lại đó là võ tướng. Các tướng sĩ tương đối tới nói, càng hy vọng Long Đằng làm hoàng đế, bởi vì Long Đằng uy vũ đó là bọn họ trong lòng thần. Một ngày này hạ mưa bụi, hiện giờ như vậy lãnh thiên, vì trên mặt đất đã thập phần khó chịu, có thể kiên trì xuống dưới ít đòi không có mấy, càng đừng nói trời mưa sau. Dân chúng đứng lên, cầm ô chờ. Võ tướng lại như cũ quỷ trên mặt đất, chưa từng động quá. Tất cả mọi người cho rằng hôm nay lại muốn bạch đợi, tướng quân phủ đại môn lại mở ra. Đại tướng quân ra tới. Long đằng nhìn quỳ trên mặt đất các tướng lĩnh, trong đó một cái vẫn là thôi tướng quân, hít sâu một hơi, các người đứng lên đi, ta đồng ý. Lúc này hoàng đế, kỳ thật cũng không có như vậy hảo làm. Đã muốn xen vào Lê dân ba tánh, lại muốn xen vào Giang Sơn sa tắc, bất quá duy nhất một chút chính là cào cao, cao tại thượng. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tôi tướng quân hô to một tiếng. Mặt sau các tướng lĩnh cũng đi theo hô lên, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dân chúng cũng đi theo quỳ xuống. Rất nhiều người đều đang chờ tin tức, giờ khác này biết được long đẳng đáp ứng xưng đế lúc sau, không ít người đều quỳ xuống. Quân doanh bên kia càng là chuyển đến đinh thai nhức góc thanh âm, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nếu muốn xưng đế, không thiếu được long bảo. Này đó cũng không cần long đằng đi quản, Ngụy thư nhiên, hạnh phi đám người liền bắt đầu đem tê hà thành tay nghề tốt nhất tú nương đều tụ tập ở bên nhau, liền đêm làm không nghỉ long bảo, cần phải muốn ở đại niên 30 phía trước làm tốt. Long đằng ngồi ở ghế trên, thư tân ngồi ở một bên, sờ sờ chính mình mặt, ta bây giờ còn có chút hoàng hốt, ngươi đột nhiên liền thành hoàng đế. Trong phủ hầu hạ hạ nhân một đám đều thật cẩn thận lên, trước kia còn có điểm lười nhác. Hiện tại là một chút đều giúp Lô Mãng. Nguyên lai like đây là hoàng quyền. Ngươi sẽ là hoàng hậu, nãi nam quần quần tôn quý nhất nữ tử." Long Đẳng nắm lấy thư Tân tay, "Có nàng ở, mới là hạnh phúc. Nếu không có nàng, muốn này hoàng quyền làm cái gì?" Thư Tân nở nụ cười, miệng lươi chân trù. "Bất quá mặc kệ thế nào, Long Đẳng xưng đế sự tình là định ra tới. Hiện giờ liền chờ Long Bảo làm tốt, chiêu cáo thiên hạ. Ngươi không có trộm làm Long Bào sao?" Thư Tân tiểu thanh vấn: Ta làm cái kia làm cái gì? Là của ta, như thế nào đều là của ta, chạy không thoát. Long đằng nắm chặt thư Tân tay, chỉ là kế tiếp, liền không thể nhiều bồi ngươi. Làm hoàng đế, rất nhiều chuyện muốn lo. Nay lục bộ đến thành lập lên, lại không thể giống hiện giờ như vậy tán loạn. Đại điện bên kia, nghĩ đến cũng ở nỗ lực tu sửa. Không quan hệ, ta hiểu, ta chờ thiên hạ yên ổn, ngươi mỗi ngày bồi ta, đều bổ trở về. Hảo! Long đăng xương đế, tướng quân phủ chung quanh tự nhiên không bình thường đối đãi. Nay mấy hộ nhà cũng là thông minh, lập tức liền dọn đi ra ngoài, cơ hồ là suốt đêm dọn, một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới, thứ gì đều dọn sạch sẽ. Kia tốc độ cực nhanh, thư tân biết sao, đều kinh ngạc. Cùng Nhan Khuynh Thành nói lên còn cảm thán một câu, khó trách như vậy nhiều người muốn làm hoàng đế, người xem hiện giờ này đãi ngộ, đều là không giống nhau. Muốn làm hoàng đế người nhiều, nhưng là chân chân chính chính lại có mấy cái thành công đâu. Giống đại tướng quân bộ dáng này mục đích chung, càng là thiếu chi lại thiếu, chờ ngươi làm hoàng hậu, nhìn thấy ngươi đều không thể bộ dáng này nói chuyện. Thư Tân nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ nói thân phận thay đổi, cảm tình cũng muốn biến sao? Tự nhiên không phải, chỉ là đôi khi, quy củ không thể phế, càng là thân cận người liền càng phải lấy ra một cái thái độ tới. Hai chúng ta cả đời này cảm tình là biến không được, trừ phi một ngày kia ngươi thành hoàng hậu nương nương, chứng mắt ta cái này thô lô phụ nhân. Như thế nào sẽ? Thư Tân lắc đầu, người khác ta có lẽ không biết, nhưng ta biết ta chính mình, người cả đời này có thể được một cái tri tâm bạn tốt, đã đúng là không dễ, ta nhưng không nghĩ đem ta khó được bạn tốt cấp đẩy ra. Trong cung tịch mịch, về sau có thể ra tới đi lại số lần cũng sẽ càng ngày càng ít. Nàng bạn tốt cũng liền nhan khuynh thành cùng Thanh Thanh, Tuân Nhan cũng hơi chút dựa sau chút. Nghĩ đến Thanh Thanh, Thư Tân cũng thở dài một tiếng. An Tết liền 24 tuổi, còn không nghĩ tìm cá nhân gả cho, cũng không biết nàng rốt cuộc muốn gả một cái cái dạng gì người. Được rồi được rồi, chúng ta không nói này đó mất hứng nói, ta hôm nay lại đây là tưởng cùng ngươi nói một việc. Chuyện gì? Thư Tân hỏi. Thanh Thanh tuổi cũng không nhỏ. Ngươi thật sự không tính toán cho nàng tìm một môn việc hôn nhân sao? Ta nơi nào lại là không nghĩ đâu, ta cũng cho nàng tương nhìn mấy cái, nàng đều chướng mắt, ta cũng không có cách nào." Thư Tân nói, hơi hơi thở dài. Nàng thật sự không biết Thanh Thanh rốt cuộc muốn tìm một cái cái dạng gì người làm hôn phu. Mà nàng giới thiệu mấy cái kỳ thật mặc kệ là ra thế vẫn là hậu sinh bản nhân, đều thập phần không tồi. Vậy ngươi cũng không thể từ nàng bộ dáng này à, đều 24 tuổi. Lại chi hoán đi xuống liền thành gái lỡ thì, đến lúc đó sợ là chỉ có thể gả đi cho người khác làm vợ kế, ngươi thật nhẫn tâm a." Nhan Khuynh thành hỏi. "Thanh Thanh so thư Tân còn hơn tháng đâu, hiện giờ thư Tân đều năm cái hài tử, Khế Ca Nhi, Tư Tư đều 7 tuổi, Phiên Năm liền 8 tuổi." Thư Tân nhấp môi không nói. Một hồi lâu sau mới nói nói, "Nếu không hôm nào chúng ta cùng đi thắp hương bái Phật đi, đến lúc đó hỏi một chút nàng ý tứ." Lần này cũng thật không thể từ nàng. Hảo. Long Đẳng Xưng Đế tin tức thực mau liền truyền tới kinh thành. Tuyên Vương biết được về sau cả người đều không tốt. Ngồi ở ghế trên thật lâu không có nói một lời, đôi tay gắt gao nắm tay. Vương ra, vẫn chắc phi cầu kiến. Tiên Vương phi quản sự, Long Mục khắp nơi hành tẩu làm việc thời điểm, vẫn chắc phi cả ngày thân mình không khỏe, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn. Hiện giờ Long Mục phạm vào sai. Ở trong sân tỉnh lại, đã hồi lâu không có ra tới đi lại, Long Hy càng ngày càng được đến Tuyên Vương coi trọng, vận trắc phi thân mình cũng hào lên. Tuyên Vương nghe vậy, mày hơi hơi một túc. Kỳ thật hắn biết vận trắc phi tâm tư, chỉ là vương phi tính tình qua quật cường, rất nhiều thời điểm đều sẽ không nghe lời hắn, cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Lại hơn nữa vận chắc phi cứu tánh mạng của hắn, cho nên đối vận trắc phi phá lệ khoan dung rộng lượng, đối nàng sinh hài tử cũng phá lệ hảo thậm chí là có chút bất công. Bởi vì hắn bất công, tuyên Vương phi càng không phản ứng hắn, hiện giờ hắn đứng ở Huyền Nhai bên cạnh, cũng không chuẩn bị kéo hắn một phen. Lại sẽ không giống năm đó như vậy, nghiêm túc thế hắn chủ tính, làm hắn không có nỗi lo về sau. Làm nàng trở về đi. Đây là lần đầu tiên tuyên Vương cự tuyệt thấy Vân chắc phi. Vân chắc phi biết được sau, kinh ngạc vạn phần, cương tại chỗ không phục hồi tinh thần lại. Nhiều năm độc sủng làm nàng đều quên mất Kỳ thật Tuyên Vương trong lòng là có Vương phi, mà Tuyên Vương cùng Vương phi cảm tình, nàng nhìn không thấu, cũng cân nhắc không ra. "Ta đã biết, chúng ta đi thôi." Tuyên Vương không thấy nàng, nàng liền đi gặp Vương phi. Tuyên Vương phi vẫn là trước sau như một bình tĩnh, cho dù là biết được Long Đẳng muốn xưng đế tin tức, cảm xúc cũng không có chút nào biến hóa. Ngược lại làm người chuẩn bị trà cụ, ở nơi đó nấu trà. Trà hương buôn phía, lại không có uống. Mã La thưởng cho bên người hầu hạ nha hoàn. Khởi bẩm Vương phi, vẫn Trác phi cầu kiến. Tuyên Vương phi hơi hơi nhúng mảy. Nhiều năm như vậy, vẫn chắc phi vẫn là lần đầu tiên chủ động cầu kiến nàng. Nghĩ đến là đi Vương ra bên kêu bị cự tuyệt đi. Hiện giờ Tuyên Vương trong lòng nhất định lộn xộn, một chút biện pháp đều không có, không biết làm sao bây giờ, thấp thỏm lo âu đi. Vân Trác phi trong lòng cũng nhất định thực sợ hãi, rốt cuộc một khi Long Đẳng đằng cơ vi đế, Thực mau liền sẽ đánh lại đây, liền Long Hy kia tự cho là đúng bộ dáng. Nàng Sở Hữu chờ đợi đều thành không, Vân Trác Phi chỉ sợ vẫn luôn đều cho rằng con trai của nàng có thể tiếp nhận tuyên vương phủ. Thật là một cái vô chi lại vô sỉ nữ nhân. Làm nàng tiến bảo, Vân chắc Phi ôn nhu như nước, giơ tay nhấc chân đều cho người ta một chung khiếp nhược yêu cầu người bảo hộ, giống một gốc cây vấn tí thảo, yêu cầu người che chở mới có thể sống sót. Nhưng kỳ thật không phải Nữ nhân này, tâm tàn nhận đâu? Mà Tuyên Vương phi tắc đoan trang tú lệ, liền như vậy ngồi ở chỗ kia, khí thế liền có. Vẫn chắc phi tiến vào thời điểm, thấy Tuyên Vương phi, trong lòng liền một đột. Kỳ thật các nàng đã có rất nhiều năm không gặp, là Tuyên Vương phi không thấy nàng, cũng không cần nàng lại đây thỉnh An, đến nỗi trong đó nguyên do, từng người đều trong lòng biết rõ ràng. Thiếp thân gặp qua Vương phi. Vẫn chắc phi nhún người hành lễ. Tuyên Vương phi nhìn nàng một cái, Nhàn nhạt nói câu, "Đứng lên đi." Vẫn chắc phi vội vàng đứng lên, thật cẩn thận nhìn Tuyên Vương phi. "Như vậy nhìn buồn phi làm cái gì? Ta còn có thể ăn ngươi không thành, lại nói là chính ngươi mà tới, cũng không phải là buồn phi muốn ngươi tới." Tuyên Vương phi nhàn nhạt nói, tiếp tục pha trà. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn suy nghĩ, mặc sau lộ hẳn là như vậy đi. Này Tuyên Vương phủ muốn vẫn là không cần. Bất quá sau lại ngẫm lại, vì cái gì không cần? Này vốn dĩ nên thuộc về nàng. Nếu là không có việc gì, liền lui ra đi, đừng ở ta nơi này làm bộ làm tịch, ngươi là người nào, chúng ta lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, ngươi cũng không cần ké sự ở ta việc này, đương nhiên, nếu ngươi dám vượng, ta cũng dám đem ngươi quang ra ngoài." Tuyên vương phi nói, làm Nha Hoàn Thu Ly, tức khác không có pha trả tâm tư, cũng mặc kệ vặn chắc phi cái gì sắc mặt, đứng dậy muốn đi. "Vương phi, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?" Vận Trác phi hô nhỏ. Tuyên Vương phi quay đầu lại nhìn Vận chắc phi, "Sợ? Sợ cái gì? Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi, vì một người nam nhân sủng ái liền không từ thủ đoạn, cũng không phải tất cả mọi người giống ngươi, ít nhất ta làm không được ngươi như vậy hạ tiện, cút đi, về sau đừng xuất hiện ở buồn phi trong viện, miễn cho ô uế ta này mà." Vẫn chắc phi khi nói đều nói không nên lời, căng chặt mặt, oán hận nhìn rời đi Tuyên Vương phi. Này đó là thê cùng thiếp khác nhau, nếu nàng là chính thê, nàng cũng có thể như vậy đúng lý hợp tình, nhưng nàng không phải, nàng chỉ là một cái thiếp. Quản chi là chắc phi, cũng chỉ là một cái thiếp thôi. Tuyên Vương phi nhìn phẫn hận rời đi vận chắc phi, cười lạnh một tiếng, "Đi Long Mục sân." Long Mục đã từng đối thế tử phi cũng không thích, chỉ là ngày ấy Tuyên Vương phi khuyên bảo lúc sau, tính hạ tâm tới ngâm lại. Hắn vẫn luôn vì chính mình mẫu phi bất bình lại làm chính mình thê tử lại đi rồi Mộ Phi đường xưa, đối thế tử phi Cù thị hào rất nhiều. Một phen ở chung xuống dưới, Cù thị dịu dàng hào phóng, chi thư đạt lý, cũng không phải cái loại này bao cỏ, tương phản vẫn là thập phần thông tuệ, có thể cho hắn rất nhiều kiến nghị, dần dần liền thượng tâm, hiện giờ cụ thị cụ thị lại có mang có thai. Mẫu Phi, Cù thị kinh hỉ gọi một tiếng, vội vàng nhún người hành lễ. Người có mang, không cần đa lễ, đi nghỉ tạm đi. Ta cùng Mục Nhi nói nói mấy câu liền đi. Là, kia tức phụ đi cấp mẫu phi pha trà." Ân. Cô thị lập tức lui xuống, làm bên người người thủ nhà ở, đừng làm cho người tới gần. Trong đó liền có một cái kêu Thúy Lan nha hoàn. Trong phòng, Lăng Mục cung kính thỉnh Tuyên Vương phi ngồi xuống, mới nói nói, "Mẫu phi như thế nào lại đây?" "Lại đây nhìn xem ngươi." Tuyên Vương phi nhìn Lăng Mục, ngực hơi hơi lên men. Kỳ thật Long Mục là thực thông minh, chỉ là bởi vì nàng duyên cớ, biến phá lệ nhiều từ, cũng may mấy năm nay lắng động lại xuống dưới. Mộc Nhi, Long đẳng đã đáp ứng xương đế, hiện giờ sợ là chỉ chờ Long bảo làm tốt, liền sẽ đăng cơ vi đế, ngươi nhưng có tính toán gì không? Mẫu phi Long Mục nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiên Vương phi còn nói thêm, Mục Nhi, chúng ta đều đấu không lại hắn, bởi vì chúng ta trong tay không có binh, thả danh không chính luôn không thuận. Liên Tính là Mộ Phi dùng hết vượng ra lực lượng, cũng không giúp được người, thả hiện giờ phượng ra đương ra người, Mộ Phi cũng mệnh lệnh không được hắn, ngươi phụ vương trong lòng chỉ có Long Hi, liền Tính là cuối cùng muốn bảo mệnh người, cũng chỉ sẽ là hắn. Long Mục bóc nát chén trà, thật sâu hút mấy hơi thở mới nói nói, Mộ Phi, ta không muốn làm hoàng đế, ngài không cần vì ta lo lắng. Chính mình nhi tử, Tuyên Vương phi là biết đến. Hắn như thế nào sẽ không muốn làm hoàng đế đâu? Chỉ là hiện giờ cái này tình huống, thiên hạ này thật không có vài người có thể đấu đến quá long đẳng. Đặc biệt là long đẳng kia thế tử, lại là kia đem có khả năng đem sự tình làm như vậy hảo. Nàng phái đi tê hà thành người, lại là một chút biện pháp đều không có. Tướng quân trong phủ giống như tường đồng vết sắt, trước kia đều khó có thể xuống tay, hiện giờ càng đừng nói nữa. Long đẳng kia mấy cái hải tử tuy rằng lình ngậm, nhưng lại thập phần nghe lời, liền tính là ra cửa. Bên người đều mang theo không ít người, căn bản không thể nào xuống tay. Mục Nhi, ngươi nghĩ cách cho hắn biết một phong thơ qua đi, nói ngươi muốn đầu nhập vào hắn. Mẫu Phi Long Mục Kinh hô một tiếng. Làm nàng đi đầu nhập vào Long Đẳng, hắn làm không được. Lúc trước nhìn thấy Long Đẳng, hắn liền biết, hắn không phải vật trong ao, lại không nghĩ hắn sẽ làm hoàng đế. Ta biết ngươi không muốn, chính là ngươi nghĩ tới không có, cụ thị cùng các ngươi hài tử. Long Mục nghe vậy, Dần dân bình tĩnh lại, chấm rãi ngồi ở trên ghế. Một hồi lâu mới thở ra một hơi, "Đứng dậy, ta chết không quan trọng, ta như thế nào bỏ được các nàng? Ngươi nhớ kỹ, ngươi nhất định phải long đằng đáp ứng ngươi, mặc kệ ngươi cha mẹ làm cái gì, hắn đều phải cho các ngươi một cái đường sống. Tại đây trong lúc, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một số tiền tài, liền tính đến lúc đó không có tuyên vương phi, có này số tiền tài, ngươi cũng có thể yên vui cả đời." Mẫu phi Vì cái gì muốn nói như vậy? Chính là ngươi cùng phụ vương làm cái gì? Long Mục hỏi. Tuyên Vương phi mím môi không ngôn ngữ. Một hồi lâu mới nói nói, "Ngươi đừng miên man suy nghĩ, ta và ngươi phụ vương phu thê nhất thể, ta không có khả năng bỏ xuống hán, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi hảo hảo." Mộ Phi liền cảm thấy mỹ mãn. Long Mục gật gật đầu. Tuyên Vương phi nhìn, ngược chua sót không thôi. Nếu nàng là cái nam tử Phượng gia định có thể chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, mà không phải làm dòng bên một cái tiểu tử cấp quảng, làm nàng trong tay không người nhưng dùng. Bất quá cũng may, nàng trong tay cũng không phải hoàn toàn không người. Người ngẫm lại muốn viết như thế nào này phong thư đi, ta đi về trước. Ta đưa mẫu phi. Hảo. Long mục đưa Tuyên Vương phi rời đi sau, liền lâm vào trầm mặc. Hắn cũng không phải đặc biệt xuẩn, cũng là biết một chút sự tình. Này phong thư muốn hay không biết? Muốn viết như thế nào? Đương đêm tối tiến đến, Tiên Vương phi cũng chậm rãi an tính lại. Thúy Lan tỷ tỷ, ngươi còn phải cho thế tử phi đánh nước gấm sao? Một cái tiểu nha hoàn cười hì hì tiến lên, giúp đỡ Thúy Lan múc nước. Cảm ơn ngươi." Thúy Lan tỷ tỷ nói đùa, có thể giúp Thúy Lan tỷ tỷ làm sống là hương nhi phúc khí đâu." Thúy Lan cười, chờ tới rồi chỗ tối, mới nhỏ giọng nói câu, "Vương phi đến từ Phượng thị nhất tộc." Hương nhi nghe vậy một đốn Ngay sau đó cười nói, "Thúy Lan tỉ tỷ, ngày khác có thể hay không giúp ta tại Thế Tử Phi trước mặt nói vài câu lời hay, làm ta cũng đi Thế Tử Phi trước mặt hầu hạ." "Hảo." Thúy Lan lưng câu. Hương Nhi cười hì hì giúp đỡ Thúy Lan đem sự tình làm tốt, liền trở về phong bếp, ngồi ở một cái nhóm lửa lão bà tử bên người, bà bà, bên ngoài lạnh lắm a, ta có thể hay không lộng điểm than hỏa trở về, ấm áp nhà ở." "Có thể." Lão bà tử nói. Hướng bên trong ngồi một ít. Lại lộng điểm than tủi cấp Hương Nhi. Hương Nhi thấy xung quanh không người, mới nhỏ giọng nói, Vương phi đến từ Phượng thị nhất tộc. Lao bà tử cũng kinh ngạc một chút. Ẩn núp lâu như vậy, còn không biết Tuyên Vương phi họ Phượng. Bà bà, cảm ơn ngươi, ngày khác chờ nguyện tóc bạc, ta thỉnh ngươi uống trà. Một chút than hỏa, cầm đi chính là, uống trà liền không cần. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Tuyên Vương phủ nội, dần dần an tĩnh lại cũng sẽ không có người đi thêm đi. Lão bà tử cũng không tới chỗ đi, trong phòng điểm đèn, đèn dầu, cắt xong cửa sổ dán ở trên cửa sổ, cảm thấy khoa tay múa chân một hồi, mới cầm xuống dưới, thổi tắt đèn, đèn dầu. Khuya khoát thời điểm, một đạo hắc ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng, có cái gì tin tức sao? Lão bà tử lại không có vội vã mở miệng, mà là thấp giọng hỏi nói, đỉnh đầu ba thước có thần minh. Trời biết đất biết người biết ta biết. Hắc Y Ghiền nhân thấp thấp ra tiếng. Lão bà tử mới vừa lòng gật đầu, Vương phi đến từ Phượng thị nhất tộc, lập tức đem tin tức này chuyển cho đại tướng quân. "Là, bà bà." Lao bà tử nhìn rời đi Hắc Y già nhân, mới chậm rãi ngồi ở mép giường, hơi hơi còn con môi, ngã xuống ngủ. "Thật mau, thực mau là có thể hoàn thành đại tướng quân phân phó chuyện này, đi gặp mấy cái tiểu chủ tử." Đảo mắt tới rồi 12 tháng 25. Long Bảo cuối cùng là đuổi ra tới. Hoàng cung bên kia, mấy vạn tướng sĩ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, Thợ thủ công nhóm cũng phá lệ cần lao, càng thành cung, Ngự thư phòng, dưỡng tâm điện cũng có đại khái, chờ đắp lên ngói lưu ly li là được. Hiện giờ nhìn thấy Long Đẳng, cũng đều không thêu đại tướng quân, mà là kêu hoàng thượng. Hoàng thượng, không biết ngài khi nào chuẩn bị đăng cơ? Ngụy thư nhiên hỏi. Long Đẳng suy nghĩ một lát mới nói nói, tạm thời không đổi. Trở Khôn Ninh cùng Tu Sở Hảo lại nói: "Chính là, Ngụy Ái Khanh không cần sốt ruột, hiện giờ như vậy, ta cùng với hoàng đế đã không có bất luận cái gì khác nhau, chờ hoàng cung bên kia kiến hảo, ta tưởng phong hậu đại điển cùng nhau cử hành." Long đang nói, hơi hơi thở dài, "Lúc trước ta liền thiếu nàng một cái long trọng hôn lễ, hiện giờ ta hy vọng cho nàng tốt nhất, cũng không muốn cùng nàng chia lìa." Ngụy thư nhiên trầm mặc một lát, mới cười nói: "Hoàng thượng lời nói thật là Ngụy Ái Khanh, hay ái Khanh, không bằng thương nghị một chút này, lục bộ muốn như thế nào thành lập, lục bộ làm công địa phương lại muốn như thế nào tu sửa. Lục bộ thượng thư, thị lang lại muốn ai tới đảng đương. Này dâng lên lại muốn như thế nào thưởng? Còn có phía dưới quan viên, lại nên như thế nào điều chỉnh, những cái đó tham quan ô lại lại muốn như thế nào chừng trị, tổng không thể bọn họ làm tấn chuyện xấu, lại không có đã chịu trừng phạt. Long đẳng hợp với đưa ra thật nhiều cái vấn đề. Hiện giờ trong phòng này đều là hắn tín nhiệm người, trong đó còn có Miêu năng tử. Tả Hữu nhị tương long đằng nhưng thật ra có người được chọn, chỉ là này lục bộ thượng thư, còn có đủ loại chức quan, lại muốn như thế nào tới an bài, cho nên vẫn là chờ hoàng cung bên kia đều tu sửa hảo, lại đăng cơ cũng không muộn. Hoàng thượng nói có lý. Mặc kệ nói như thế nào, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, hiện giờ long đằng đã sứ đế. Nay tướng quân phủ chung quanh sớm đã không người ở chính là bá cánh cũng sẽ không hướng bên này đi. Vừa mới thương nghị sự tính tốt, Trung Thành liền bước nhanh đi đến, "Hoàng thượng, có tin tức." "Nơi nào tin tức?" Tuyên Vương phủ." Tuyên Vương phủ cho tới bây giờ bất luận cái gì hữu dụng tin tức chuyển đến, này vẫn là lần đầu tiên." "Lấy lại đây." Trung Thành đem giấy tuyên thành đưa cho Long Đẳng, mặt trên cái gì đều không có. Long Đẳng là người cầm nước thuốc lại đây, hướng lên trên mặt một đảo, liền xuất hiện mấy chữ. Tuyên Vương phi đến từ Phượng thị nhất tộc. Long Đẳng hơi hơi như mày. Tuyên Vương phủ họ Phượng sao? Nghĩ đến đây, Long Đẳng quyết định đi hỏi một chút Lương Vương. Lương Vương cũng là kinh ngạc, nàng họ Phượng sao? Năm đó nhận thức thời điểm, cũng không biết nàng họ Phượng, nàng không phải Hoài Nam Phong gia đích nữ sao? Lại là Hoài Nam, Long Đẳng hô nhỏ một tiếng. Lúc trước làm Hải Đông Thanh đi Hoài Nam tìm Nhạc Lên Ken lấy hoặc Tử Nhân thảo, sau lại Hải Đông Thanh là đã trở lại lại buồn bực không vui, không bao lâu liền đã chết, Nhạc Lên Ken sau lại tới thư từ nói không có tìm được hòa tử Nhân thảo, sở hữu hòa tử Nhân thảo đều bị người đào cái xác sẽ, lúc ấy hắn tin tưởng Nhạc Lên Ken, sở hữu không có nghĩ nhiều, hiện giờ nghĩ đến, Nhạc Lên Ken sợ là đã sớm phản bội hắn. Hải Đông Thanh đi lúc sau, phát hiện manh mối, nhưng là cũng sẽ không nói chuyện, cả ngày buồn bực không vui, cái gì đều ăn xong đi, cuối cùng sống sở sở chết đói. Hoài Nam Vương lúc trước chính là một cái quy phụ. Hơn nữa làm ra. phụ vương, ngươi cùng ta nói nói này phong ra sự tình. Phong ra. Lương Vương cẩn thận nghĩ nghĩ, không có gì để nói đi, Tuyên Vương phi năm đó ở Hoài Nam cũng là thập phần nổi danh quê tú, cùng ngươi mẫu phi cũng coi như được với bằng hưu. nghe nói Hoài Nam Vương đối nàng cũng là thích thích, cơ hồ tới rồi phi khanh không cớ nóng nảy, bất quá sao lại nàng gả cho Tuyên Vương, Lương Vương nói, Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Phượng gia, Phong ra, Hoài Nam Vương, trong một đêm biến mất lâm gia. Đang Nhi Lương Vương khô cản gọi một tiếng. Long Đẳng nhưng thật ra chấn định xuống dưới, phụ vương, ngươi đừng nổi, hiện giờ nếu biết Tuyên Vương phi là phượng người nhà, rất nhiều chuyện, nhưng thật ra có thể sâu chui đi lên. Vì cái gì Hoài tử nhân thảo cô đơn Hoài Nam có, vì cái gì Hoài Nam Vương cái thứ nhất đầu thành, vì cái gì làm ra trong một đêm toàn bộ đều đã chết? chỉ có một nguyên nhân. Hoài Nam Vương giúp Tuyên Vương phi, mà kia độc dược là Hoài Nam Vương cấp Tuyên Vương phi, lại tới rồi Tuyên Vương trong tay, Tuyên Vương súi dụ hoàng đế, đến Trung Dũng hội phủ, lại đến Cam thị trong tay, lại mượn từ nha Hoàng tay, tới rồi bà mụ trong tay, cuối cùng cấp thư Tân Hạ Đậu. Đáng chết. Long đằng gầm lên một tiếng, một quyền đánh nát án thư. Hắn thật thật là bị lá che mắt, bởi vì Hoài Nam Vương đầu nhập vào, cho nên cũng không có đi hoài nghi quá. Thật thật là ngu xuẩn. Lúc trước lánh Lưu Thương nói lên hoài Nam có hoặc tử nhân thảo thời điểm, hắn nên hướng phương diện này tưởng. Lương Vương không phải xuẩn, thấy Long Đằng như vậy, lại phụ tử liên tâm, tự nhiên hiểu được, cả giận nói, thật thật là đáng giận, Đàng Nhi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngươi nếu là không hảo ra tay, làm vi phụ tới, vi phụ trong tay huấn luyện mười mấy tử sĩ, hiện giờ cũng vừa vặn có thể dùng được với. Phụ Vương, trực tiếp giết chết Không thể tiêu trừ mối hận trong lòng của ta, ta tin ca nhi Long đằng nói, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Con hắn buồn hẳn là hảo hảo, lại bởi vì này độc, suốt cao lúc sau thành ngốc tử. Thế hắn như thế nào cam tâm? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vi phụ nghe ngươi. Lấy bỉ chi đạo, còn chi bị thân, bất quá này độc ta lại phải dùng lợi hại hơn, càng không, có thuốc nào chữa được, đến lúc đó vẫn là muốn mượn phụ vương trong tay tử sĩ. Long đẳng từng câu từng chữ nói chuyện. Chúng ta phụ tử chi gian, nói cái gì ngốc lời nói, ngươi chừng nào thì yêu cầu, cứ việc nói là được, chính là khóc ta tin ca nhi. Lương Vương nói không khỏi đỏ hốc mắt. "Hảo hảo hai tử, hiện giờ đều 4 tuổi, phiên năm liền 5 tuổi, nói chuyện đều không rõ ràng lắm, cả ngày liền biết cười, đến bây giờ hai cái đại đều sẽ thiên tự văn, hắn tam tử kinh còn chỉ biết phía trước vài câu, mặt sau cũng không biết." Tuy không nói một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chính là so với thông minh Trí Ca Nhi, Giái Ca Nhi lại kém rất nhiều. Nếu, nếu không phải bị hạ độc, Tin Ca Nhi cũng là thực thông minh hải tử. Ân. Long Đằng gật gật đầu. Chuyện này không có nói cho Thư Tân. Sợ Thư Tân lo lắng, nhưng lại nghĩ muốn như thế nào đi nói. Nói lúc sau Thư Tân muốn như thế nào làm. Nghĩ tới nghĩ lui, Long Đằng vẫn là quyết định giấu dếm xuống dưới. Nếu đã biết sự tình ngọn nguồn, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là Long Đẳng vẫn là trong lòng hiểu rõ. Người tới? Hoàng thượng. Đi, làm mọi người tới phòng nghị sự, liền nói ta có chuyện quan trọng phân phó. Là? Chờ tất cả mọi người tới rồi, Long Đẳng mới nhàn nhạt nói, nếu muốn đăng cơ xứng đế, như vậy các nơi quan viên cùng với phiên vương, hay không đều hẳn là huệ ra quyến đi trước tham viếng? Lại là hẳn là. Tổng không thể làm thân hạ. Liên hoàng đế, hoàng hậu bộ giáng cũng không biết. Ân, như thế liền truyền lệnh đi xuống đi, sang năm 8 tháng 11 ngày đó là chấm đăng cơ đại điển, cũng là phong hậu đại điển. 8 tháng 11, đây chính là thư tân sinh nhật. Long đằng như vậy quyết định, là có khác ý tứ sao? Nhưng là mặc kệ có ý tứ gì, đều chứng minh long đẳng là thật sự đem thư tân đặt ở tâm khảm thượng. Tuy như vậy cái quan trọng nhật tử, khắp trốn mừng vui. Liên vì cấp thư tân một cái không giống nhau phong hậu đại điện. Nhưng lúc này, ai đều không thể phản bác. Rốt cuộc Long Đẳng là hoàng đế, là chúng thần tuân chỉ. Long Đẳng hơi hơi gật đầu, làm tu sửa hoàng cung thợ thủ công, các tướng sĩ đều nghỉ tạm đi, ly sang năm tháng phân còn sớm đâu, không căn cứ vào này nhất thời, làm có thể về nhà đều về nhà ăn Tết đi. Hoàng thượng thánh minh. Long Đẳng xua xua tay, chậm chiều hậu viện đi đến. Hiện giờ sắp ăn Tết, Thư Tân cũng đòi, nhưng cũng không thể nói vội, này một chút Thư Tân đang ở cấp Long Đẳng làm vớ. Thư Tân việc may và thực hảo, nhưng là rất ít làm đồ vật, Long Đẳng không cho phép, sợ Thư Tân đem đôi mắt làm chuyện xấu. Cho nên Thư Tân làm gì đó, Long Đẳng đều phá lệ quý trọng, đó là bộ vớ, đều phá động còn luyến tiếc ném. Thư Tân biết sau, còn cười hắn hồi lâu, này liền chuẩn bị kim chỉ, tinh tế làm. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi quét. Thư Tân liền ngồi ở trên giường đất, vui đầu nghiêm túc làm việc may vá, bên cạnh mấy cái tiểu nha đầu giúp đỡ phân tuyến, cùng Thư Tân nói chuyện. Thư Tân ôn nhu, điềm tĩnh, tốt đẹp cười. Long đằng đứng ở một bên, thế nhưng xem ngây ngốc đi. Thành thân mau 10 năm, mặc kệ người khác nói cái gì thất miên chi giường, 10 năm chi ngứa, hắn đều không có cảm giác được, cũng không có chán chường bộ dáng này sinh hoạt, ngược lại phá lệ thích Thư Tân như vậy bồi ở hắn bên người. Vui mừng quá nhật tử. Nương nương, hoàng thượng tới. Thư Tân nghe vậy, ngước mắt xem ra, liền thấy Long Đẳng. Long Đẳng cười, mới chậm rãi đi qua, thấy trong viện hoa mai khai không tỏi, tiến lên hái được một chi, đem dư thừa đều chích đi, liền lưu hai đóa đẹp nhất vào phòng, nha hoàn hành lễ lúc sau liền lui đi ra ngoài. Long Đẳng đem hoa mai cắm ở Thư Tân phát gian, cầm lòng không đậu nói, thật là đẹp mắt. Thật sự đẹp sao? Đẹp, mỹ thực. Là ta đã thấy đẹp nhất hoàng hậu nương nương. Thư Tân cầm một con bố vớ ném cho Long Đẳng, còn không phải hoàng hậu nương nương đâu, liền như vậy kêu lên. Kia nha Hoàng kêu ngươi nương nương, ngươi cũng không bực bội a. Long Đẳng có chút ủy khuất, dựa gần Thư Tân ngồi xuống, cầm hành nhân lột, đút cho Thư Tân ăn. Ngươi nọ ra không kêu hoàng hậu nương nương a, thế tử phi nương nương cũng là nương nương đi. Long Đẳng gật đầu, có đạo lý. Tới gần Thư Tân một ít, cho ta làm bồ vớ a. Ân, ngươi kia mấy xong không phải xuyên phá sao? Liền nghĩ cho ngươi làm mấy xong tân, đáng thương, đều là phải làm hoàng đế người, tự nhiên liền song hảo bố vớ đều không có, cũng theo ta đau lòng ngươi, lúc này mới cho ngươi làm, thay đổi người khác, khiến cho ngươi ăn mặc, đến lúc đó ngón chân đầu dài quá nứt ra, ngứa trên ngươi. Thư Tân nói, cười tiếp tục phùng, Ta sớm chút năm sát thật trường nước ra, một đám như ngứa, có đôi khi nghiêm trọng toàn bộ chân đều là Trên tay cũng sẽ vơ ra khẩu tử, bất quá cùng ngươi thành thân sau, liền lại không trường qua. Thư Tân đau hắn, Mùa đông còn chưa tới đâu, liền bắt đầu dùng sinh khương phấn, ngại diệp cho hắn phao chân, hắn tay cũng là cẩn thận tẩy đến sạch sẽ, lại bôi lên hương cao. Nhưng cẩn thận thực. Như vậy có người đau, lại như thế nào hội trưởng nữ ra? Dỗi tay ôm lấy Thư Tân eo, đầu dựa vào Thư Tân trên vai, nương nương, ngươi nói, nếu không gặp gỡ ngươi, Ta là bộ răng gì?" Thư Tân nghe vậy, dừng một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ mười nói nói, "Khả năng ngươi cả đời đều ở trong núi, thủ cái kia nhà gỗ, săn thú mà sống, cơ khổ cả đời, cũng có lẽ tới khác nữ tử làm vợ, cũng nghĩ vì nàng đánh hạ Giang Sơn, làm nàng làm thế gian này tôn quý nhất nữ nhân, sẽ không có nữ nhân khác ta trước mắt cũng không thích." Long Đằng nói, ôm chặt Thư Tân, "Những năm đó, thích ta nữ tử rất nhiều." Cũng có rất nhiều thư thiệt tình, nhưng là mặc kệ Yến gửi hoàn phi, tài tình rất cao, nhiều xinh đẹp, ta thật sự không thích, cũng không động tâm, nhìn các nàng ở trước mặt ta, ta liền khó chịu, cả người khó chịu, muốn giết người, hẳn là muốn giết các nàng, trong lòng luôn là hoài nghi, các nàng tiếp cận ta là muốn hại ta, ta lúc ấy bệnh đa nghi thực trọng, buổi tối đều ngủ không được. Thư Tân gắt xuống trong tay kim chỉ, duỗi tay vướt long đàn mặt. Lần đầu tiên gặp ngươi bị đánh Ta không biết cái gì cảm giác, chính là cảm thấy khó chịu, bất quá lúc ấy ta không muốn xen vào việc người khác, lần thứ hai gặp người, người tránh ra thân mình, lại kêu ta đại thúc, ta lúc ấy nhưng buồn bực, ta có như vậy lao sao? Thế nhưng kêu ta đại thúc, Thư Tân cười ra tiếng. Bất quá chính là như vậy không thể hiểu được, cảm thấy người đáng thương, tưởng giúp đỡ ngươi chút. Nhưng kỳ thật trên đời này đáng thương người nhiều đi, Thư Tân không phải đáng thương nhất người. Có lẽ là lòng đang quay phá, hắn không biết khi nào động tâm, chờ minh bạch thời điểm, liền nghĩ đem Thư Tân cưới về nhà làm tức phụ. Đối nàng hảo cả đời, không cho nàng chịu khổ. Hắn để nhất đôi giày tử là Thư Tân làm, cái thứ nhất sinh nhật cũng là Thư Tân cho hắn quá, còn có tiết trung thu kia một chén lớn mặt cùng bánh trung thu. Cả đời đều quên không được kia tư vị. A Tân, Long Đẳng rũi tay nắm lấy thư Tân tay, cảm ơn ngươi đi vào ta bên người. Nếu không gặp được ngươi, ta nhất định ở trong núi cô tịch cả đời. Ân, ta chính là cố ý tới tìm ngươi, chúng ta là thiên định nhân duyên, vượt qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua thời không, ngươi đang đợi ta, mà ta tới tìm ngươi, chỉ là đáng tiếc, cả đời này quá ngắn ngủi, nếu là thật sự có đời đời kiếp kiếp, ta nguyện ý đều tới tìm ngươi, mặc kệ ngươi ở nơi nào, biến thành bộ răng gì." Thư Tân nói, không khỏi đỏ hốc mắt. Nói đến sinh quá xa vời, Chúng ta muốn quý trọng hiện tại, đem nhật tử quá đến vui vẻ vui sướng, mặc kệ ta là cái gì thân phận, vĩnh viễn đều là ngươi một người long đẳng, ngươi một người thẩm đa vượng, một người đại thúc. Đúng vậy, ta một người. Thư Tân nở nụ cười. Nàng một người. Nàng thích mấy câu nói đó. Hai vợ chồng ngươi nùng ta nũng, nghĩ Bạch Hận. Tiếc cúc ở cửa nhìn, thở ra một hơi. Xoay người thời điểm thấy Trung Thành đứng ở cách đó không xa, hơi hơi đỏ mặt. Trung Thành tâm tư nàng rất sớm sẽ biết, chỉ là phu nhân bên người lại như thế nào ly được nàng, một khi gả chồng lúc sau, nàng liền không thể ở phu nhân bên người hầu hạ. Phu nhân cũng để qua vài lần, nàng đều cự tuyệt. Xoay người liền đi, Trung Thành lập tức đuổi theo, ở một cái không người góc, đem Ti Cúc đẩy đến trong một góc. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ti Cúc hoảng luận hỏi, ngó trái ngó phải, mặt đỏ lên. "Ngươi hỏi ta muốn làm cái gì?" Tây Cúc, ngươi thế nhưng hỏi ta muốn làm cái gì? Ta thích ngươi đã bao nhiêu năm, ngươi thật sự tính toán vẫn luôn bộ dáng này đi xuống, lãng tránh ta." Chung Thành trầm giọng hỏi. "Ta, ta tin Cúc Hoàng Hốt, muốn nói như thế nào?" Nàng xưa nay nhanh mồm dẻo miệng, nay một chút lại là không biết muốn nói như thế nào. Đặc biệt là thấy long đằng, thư tân thành thân nhiều năm, còn như vậy nị ai? Hơn nữa Trung Thành cũng là một mảnh thiệt tình, cũng nguyện ý chờ nàng. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói muốn như thế nào trả lời. Ngươi nói chuyện, nếu là ngươi không thích ta, liền trực tiếp cự tuyệt ta, không cần bộ dáng nảy treo ta." Chung Thành nói, hít sâu một hơi, Hoàng thượng nói, chờ hắn đăng cơ sau, không thiếu được muốn phong ta một cái đại tướng quân, ngươi thật sự không cần làm ta tướng quân phu nhân sao? Ta." Tiêu Cúc nhấp môi, không dám nói ra cự tuyệt nói. Một khi nói ra, sợ là thật sự xong rồi. Trung Thành thấy Ti Cúc do dự, không nói hai lời liền hôn đi lên. Ân cùng hắn tưởng tượng giống nhau, thơm ngọt tấm áp, đảo đến cực hảo. Ti Cúc tuy rằng lợi hại, nhưng cũng là cái đại cô nương, mấy năm nay cũng giữ mình trong sạch, ở thư tân bên người hầu hạ, cũng không có ý xấu. Nay một chút bị Trung Thành hôn, kinh hoàng thất thô đến nỗi, dơ tay liền cho Trung Thành một cái tác. Người lưu manh." Hung tận trừng mắt nhìn Trung Thành liếc mắt một cái, xoay người liền chạy. Trung thành vốt chính mình bị đánh mặt, giờ khóc giờ cười, đánh ta còn tưởng không phụ trách, không, có cửa đâu. Hắn này liền cầu nương nương đi.